Nữa giúp chủ em mở quốc ở quân sự phương diện, nắm giữ hoa sự phương diện trung tâm cơ mật. Tân lộ khoảng thời gian trước đã từng bị liên lạc quá, nhưng nàng không có lý người kia. Không phải bởi vì đối phương tiền cấp không đủ nhiều, mà là bởi vì nàng bản thân là cái phi thường cảm tính người. Nàng đã từng ở trên sa mạc lao động thời điểm, hận thấu cái này quốc gia, hận nó cướp đi nàng phụ thân sinh mệnh, hận nó ngu muội vô tri, phong kiến cùng lạc hậu. Hận chính mình đầy ngập nhiệt tình trở về, muốn phụng hiến thanh xuân khi. Nên đón nàng lại là như thế tàn khốc hiện thực. Nếu là khi đó gián điệp suối dục nàng, lập tức liền có thể. Nhưng là tiến sĩ cho nàng hy vọng, bởi vì hắn, nàng cảm thấy cái này quốc gia còn có thể cứu chữa, hoặc là nói nàng kiên trì tín nhiệm, chính là tiến sĩ tín nhiệm. tựa như nàng tố cáo mau tính mật giống nhau, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào phá hư, đánh cắp đi tiến sĩ tâm huyết. Nàng đã từng sở hữu kiên trì, gần là bởi vì tiến sĩ. Nhưng hiện tại không sao cả, nàng tính toán tìm cái thời cơ. Bất thời giờ đào tẩu, thoát đi cái này vạn ác địa phương. Đến lúc đó, chỉ cần nàng có thể ngồi xe tuyến chạy trốn tới Tân Châu, chỉ cần nàng ở riêng địa phương nói ra ám hiệu, sẽ có người cùng nàng chấp đầu, cũng đem nàng bảo vệ lại tới. Nàng chỉ cần bán đứng một tổ chỉ có nàng cùng số rất ít, quân đội cao tầng biết đến con số, trốn một đoạn thời gian nổi bật, nàng là có thể hồi em M quốc, hơn nữa từ đây, vĩnh viễn ngốc tại em M quốc, cầm phong phú thủ lao hưởng thụ nhân sinh, hơn nữa vĩnh viễn không hề trở về. Đây là nàng phụ thân quê nhà A, cũng không phải nàng, nàng sinh ra ở em Mờ Quốc, lớn lên ở em Mờ Quốc, nàng chỉ là có được da vàng mà thôi, nàng bản thân chính là cái em Mờ Quốc người, cái gì dân tộc vinh dự, đạo đức, vì cái gì phải dùng mấy thứ này buộc chặt chính mình. Liên ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, Thô Anh đào ôm dẹ di tới, mà tiến sĩ kia giúp học sinh, nàng đã từng đồng sự, đi theo nàng phía sau cách đó không xa, đi có điểm trưởng, có điểm cục thố, nhưng mọi người cũng đều tới, hơn nữa đều đang nhìn nàng. Đều là chút nam đồng chí, có hảo chút trong lòng âm thầm thích nàng, nhưng không có mau tính như vậy si tình, chấp nhất. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận cũng đều là tục nhân, tựa như kim kỹ, nghe phóng hạc như vậy, sẽ máu lạnh đứng ở trong đám người, liền như vậy nhìn nàng bị thoá bị nục bị mắng, bọn họ cùng cái này quốc gia giống nhau, bản khác, thủ cựu đã từng bị chủ nghĩa phong kiến nô dịch, mà hiện tại, tắc bị xã hội chủ nghĩa sở nô dịch. Đến nỗi tô anh đảo tắc cùng tần cương những cái đó người đàn bà đánh đá giống nhau là tới phê dê nàng, nhục mạ nàng, nàng sẽ không hề lý do, không hề có đạo lý đem nàng đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng, mà lưu vị dân làm lãnh đạo, không cũng đẩy bà trợ lan, đem hết thể sai lầm thêm tới rồi trên người nàng. Ta xem tần lộ đồng chí tỉnh lại thực không tồi sao, bao kỷ lan đồng chí, ngươi giáo dục thật tốt, ngươi xem nàng trên mặt, có phải hay không chảy đầy cảm kích nước mắt? Ngươi xem nàng nghĩ nhiều cùng ta nói chuyện, tưởng nói nói chính mình có bao nhiêu hối hận, ngài giáo dục đặc biệt thành công, hảo. Hôm nay liền đến nơi này đi, Tân lộ đồng chí, xét thấy ngươi tỉnh lại tốt như vậy, đi thôi, đến nhà ta đi tắm rửa một cái. Thô Anh Đào cười nói, dễ gì cũng vỗ nhẹ bàn tay nói, tắm tắm. Đây chính là tiểu bảo bối thích nhất làm sự tình. Tân lộ tức khắc sững sở ở đường trường, nàng không phải hẳn là phê dê nàng sao? Cư nhiên mời nàng đi chính mình ra tắm rửa. Hoa quốc nhân tình xã hội, chỗ sáng có một bộ phát tắc, chỗ tối cũng có một bộ. Tân lộ đồng chí, muốn chạy đi, muốn tránh đi. Liền điểm này tiểu sóng gió đều trải qua không xuống dưới, ngươi còn tưởng bảo hộ tiến sĩ. tô Anh Đào thấp giọng nói, đừng khóc, theo ta đi. Không cần tổng nói phương Đông phương Tây, không cần bởi vì ngươi là từ phương Tây tới, liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cũng không cần coi khinh phương Đông nhân tình xã hội, ngươi có thể ở chỗ này đứng vững góc chân, mới có tư cách miệt thị, khinh bị người khác. Ngoan ngoan túi đầu, trước học làm người, lại học làm sự. Bằng không, chẳng sợ ngươi chạy trốn tới em ở Quốc, làm theo đến bị người lừa gạt, Lợi dụng, xã hội này tiềm quy tắc, ở bất luận cái gì địa phương đều là thông hành. Xem tần lộ từ đầu tới đuôi, kia vẻ mặt miệt thị, không sao cả bộ dáng, tô anh đào liền biết, nàng đây là muốn chạy. Các nàng loại người này, chung quanh bấy dập cùng dụ hoặc quá nhiều quá nhiều, một khi chạy ra đi, đối quốc gia chính là đạn hạt nhân cấp đả kích, loại người này cần thiết dùng viên đạn bọc đường tới lung lạc. Bất quá muốn cho nàng hoàn toàn dung nhập cái này quốc gia, kỳ thật là rất khó, lại còn có đến xem nàng chính mình có nguyện ý không. Nhưng bất luận thế nào, trước làm nàng tắm rửa một cái, sau đó ở nông trường cho nàng ăn cái phô, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Rốt cuộc chỉ là cái nữ hải tử mà thôi sao. Mà hôm nay, tần công lãnh đạo nhóm, vốn là ôm xúc động nhiên tâm thái, nghĩ đến giữ gìn tần lộ, trợ giúp nàng. Nhưng hiển nhiên, tiểu tô đồng chí giáo dục đặc biệt thành công. Tần lộ chẳng những nhận thức đến sai lầm, còn chạy hối hận nước mắt, đi theo tiểu tô đồng chí đi tắm rửa. Giai đại vui mừng nha! Tuy rằng nam các đồng chí đều cảm thấy mãi. Đau, hơn nữa hai bên đều đau. Hai trăm, tự mình kiểm điểm. Nghe nói tần lộ bị cải tạo đặc biệt thành công. Nghe nói nàng chạy xuống hối hận nước mắt, hơn nữa viết thật nhiều sám hối, kiểm điểm tin. Lưu vi dân nghe nói lúc sau, khi thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, sửng sốt hơn nửa ngày, đột nhiên cảm thấy, này tô anh đảo là cá nhân tài a, tần lộ đã từng ở trước mặt hắn đều nói qua, chính mình thích tiến sĩ. Hơn nữa là không cầu bất luận cái gì hồi báo cái loại này, nàng khẳng định cũng câu dẫn quá tiến sĩ đi, tô anh đào thoạt nhìn thực thông minh một nữ nhân, sao có thể chịu được nàng. Hoàng phó bộ trưởng đi nội ngông, mà vương bộ trưởng đâu, mấy ngày hôm trước phát tới địa báo, nói gần nhất cùng ngoại thương bộ có điểm công tác muốn xử lý, còn phải trì hoãn một đoạn thời gian. kia chuyện này, liền trước phóng một đoạn thời gian, ấp ủ một đoạn thời gian, quá đoạn thời gian lại làm phụ nữ các đồng chí đi tần công áo. Hôm nay cơm chiều là ở Tô Anh Đảo chỉ huy hạ từ chân đi làm. Cung tiêu xã mua tới đậu hủ cùng thịt nạc, hơn nữa mục nhĩ, chính là một đại bản mục trụ đồ ăn. Dưa chuột cùng trứng gà xào ở bên nhau, lại nộn lại ăn với cơm, mà gần nhất là vạn người hố cá tôm nhiều mùa, tôm hạ một chuyến thủy, vớt trở về ba điều bàn tay đại tiểu ngư, một chiên, Tô Anh Đảo đem nó hầm thành canh. Vừa qua khỏi sông Năm, đúng là thiếu thịt thời điểm, không đến thịt ăn, nhưng khoai tây giữ chữ lượng cực kỳ sung túc. Khoai tây ti chính là một mầm tốt nhất ăn với cơm đồ ăn. Cấp rẻ gì cơm còn lại là nàng chính mình làm. Băm một chút thịt nung, hơn nữa một tiểu đem mễ, lại thêm một đinh điểm hồ củ cải đinh, lấy trước hầm tốt canh cá, cùng nhau đặt ở một cái nho nhỏ hầm chung, đặt ở trong nồi cách thủy trưng, nửa giờ liền mềm mại lạ lạ. Cà rốt, thịt nung chính là tiểu dẹ gì yêu nhất, chính mình cầm cái muỗng liền khai ăn. Tô Anh Đào đánh giá tần lộ tắm rửa xong, liền cầm hai kiện chính mình sạch sẽ quần áo vào toilet, đưa cho nàng. sau đó làm nàng đem quần áo của mình cấp tẩy hảo lại mang về nông trường nàng chính mình thì tại cấp tần lộ chuẩn bị nông trường dùng phô đệm chăn vốn dĩ tưởng lấy giường cũ nghĩ nghĩ tô anh đào đem một bộ ăn tết thời điểm trong xưởng phát đem ra người sao dệt hoa trên gấm thời điểm cảm thụ không đến đưa than ngày tuyết quý như du chẳng sợ ở tại nông trường trong ký túc xá có bộ hậu đệm chăn ít nhất liền không lạnh mà liền lúc này tiến sĩ đã trở lại dễ gì vừa mới bắt đầu học ăn cơm tính tích cực rất cao đã sớm kém tay nhỏ chờ hắn chén nhỏ tô anh đào đem cái muốn một cốc, lập tức liền bắt đầu hướng trên đầu hồ cơm hai tử vừa mới bắt đầu ăn cơm thường xuyên hồ đầy miệng đều là tom lại hái vô trách nhiệm khen hắn ngay cả cơm hồ ở trên mặt đều phải khen dễ gì đắc ý đem cả rốt cùng thịt nhung hồ đầy mặt đều là giáo dục hai tử rất nhiều chuyện đến từ lần đầu tiên bắt đầu sẽ giáo dục hắn như vậy đi xuống dễ gì không phải thành cái không nói vệ sinh bảo bảo sao Cho nên tiến sĩ hướng chính mình trên mặt hồ một chút cơm, sau đó liền bạch bạch, làm bộ cho chính mình hai bàn tay. Lại sau đó đâu, đem cơm từ trên mặt gỡ xuống tới bỏ vào trong miệng, lúc này, hắn sờ sờ chính mình mặt. Dẹ gì vẫn luôn ở thực nghiêm túc xem ba ba, xem ba ba đánh chính mình hai cái tát, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cơm dính ở trên mặt là muốn bị đánh. Hắn đem trên mặt cơm từng viên gỡ xuống tới, toàn bỏ vào trong miệng đi. Tân lộ như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến tần lộ ôm quần áo ướp từ toilet ra tới kia một khắc, tiến sĩ kéo xuống mặt, hỏi nói. Chân ni cùng Tom mấy cái, cũng nhìn tóc gớt lộ lộ, từ vê đút cờ ra tới tần lộ. Tần lộ vội vàng nói, ta lập tức liền đi. Tuy rằng bởi vì mau kỳ lan, tần lộ đối tiến sĩ sinh ra một loại trứng gà là từ mông gà ra tới thức chán ghét, nhưng liền ở vừa rồi, xem hắn giáo dục dẹ gì ăn cơm thời điểm, cái loại này cùng đại đa số phụ thân hoàn toàn không giống nhau, ôn nhu lại kiên nhẫn quan tâm. Lại không biết chính mình nên như thế nào tự xử. Nàng nghĩ lại một chút, đột nhiên phát hiện, chính mình sở dĩ vẫn luôn yên lặng thích tiến sĩ, vừa lúc là bởi vì trên người hẳn có một loại, khác phụ thân không có, nhưng là hài tử nhất khát vọng, thuộc về phụ thân ôn nhu duyên cớ đi. Bất quá không nói đến cái này, tựa như Tô Anh Đào nói. Nàng kỳ thật là bị Tần Cương lãnh đạo nhóm lợi dụng một đạo, bày một đạo, bài xong lúc sau lại bãi một đạo. Mà hiện tại ở Tần Cương, nàng là nổi danh nữ lưu manh, không bị kiềm chế. Những cái đó phụ nữ sẽ không chịu để yên, nói không chừng còn sẽ đem nàng cử báo đến tỉnh. Tựa như Tô Anh Đào nói, một mặt đi trách móc phương đông nhân tình xã hội, trách móc những cái đó nữ đồng chí ngu xuẩn, trách móc các nàng, sau đó chạy trốn, là được sao? Nàng nếu là chạy, hoặc là đã chết, giống lưu vi dân người như vậy không được cao hứng chết. Nàng đã cảm tính, nhưng cũng là cái hiếu thắng tâm rất mạnh người, nàng đã làm rất nhiều lần kẻ thất bại, không nghĩ lại thất bại một lần, lại trốn vào đồng hoang mà nàng. Nàng đến đi nông trường. Chẳng sợ tương lai nàng vẫn như cũng phải về nước Mỹ, nhưng lần này, nàng không thể làm đầu tiên là phùng nàng, sau đó lại đem nàng dẫm đến dưới lòng bàn chân, còn cổ đủ kính nghi, hô một đám người phê dê nàng lưu vi dân cùng lưu chân đắc ý. Chẳng sợ khinh bị phỉ nhổ xã hội này, cũng muốn thắng ván tiếp theo lại đi đi. Cho nên tần lộ không chút do dự, xoay người đi rồi. Tô anh đảo thế nàng ôm đệm chăn, lại cho nàng bưng một chén đồ ăn, đưa đến nông trường lúc sau. Bởi vì tân cái phòng ở đều đã trụ đầy, liền đem nàng ăn bài ở nguyên lai like cái những cái đó nhà cũ, này phòng ở hiện tại trụ ít người, thanh tịnh, có một gian làm mao kỳ lan, nhưng nàng không thường trụ, nhưng thật ra thu thập thực sạch sẽ, cũng không lỏng gió, khiến cho tần lộ trụ hạ. Khoai tây ti, mục trụ đồ ăn cùng nộn nộn dưa chuột xào trứng gà, ở công tắc gian, tần lộ thường xuyên thấy tiến sĩ mang cái cả mên tử ăn cơm nhà, tần lộ vẫn luôn không quá sẽ dùng chiếc đũa, mà trong mục giam, vì phòng tự sát. Cũng vẫn luôn dùng chính là cái muỗng nàng nhìn tô anh đảo cắm ở trong chén kia chỉ cái muỗng sửng sốt đã lâu. Cái này nữ đồng chí quá hiểu biết nàng, hoặc là nói, quá hiểu biết bọn họ này đó phương Tây về khách. Chờ tô anh đảo về đến nhà, lúc này đại gia mới muốn ăn cơm, tiến sĩ không phải không có đắc ý, rào rạt khoe ra nói, công tác gian các đồng chí làm ta cảm ơn ngươi Công tác gian nam các đồng chí đều ở khen tiến sĩ phu nhân xử lý hảo. Bởi vì ta thế bọn họ bảo hộ bọn họ, kia gọi là gì tới. Nữ thần. Tô Anh Đào cười hỏi. Tiến sĩ cười có điểm ý vị thâm trường, hoàn toàn không phát hiện tiểu tô đồng chí cho hắn đào cái hố, gật đầu nói, ta hôm nay cũng đi nông trường, xem nàng thái độ đoan chính không ít. Kỳ thật cũng bất quá là dính sâu dính thực nghiêm túc mà thôi. Nhưng không, hiện tại nàng phỏng trường không nghĩ lại cho ngươi đương tiểu lão bà, ngươi rốt cuộc hưởng không được tề nhân chi phúc. Tô Anh Đào chế nhạo nói. Tiến sĩ khi nào nghĩ tới muốn hưởng tề nhân chi phúc, Tô Anh Đào này thái độ không được a. Như thế nào có thể lấy hắn tại đây loại sự tình thượng nói dỡn, dẹ gì đều nghe được, đây chính là con của hắn, nghe xong sẽ thấy thế nào hắn. Nhưng lúc này Tom tẩy xong tay, ngồi xuống, chân mi cũng bưng cơm ra tới, cho đại gia thịnh cơm. Đương nhiên, hắn liền không hảo lại xảo đi xuống. Tiến sĩ thịnh khẩu cơm, bởi vì chờ lâu, có chút đói bụng, ăn khóc, không qua chú ý, không cẩn thận dính vào khoe miệng, dẹ gì hoa nga một tiếng kêu, nỗ lực từ trên ghế bỏ lên, nghiêm túc cho tiến sĩ một cái tác. Sau đó dùng hắn muỗng nhỏ tử thịnh khởi một muỗng cơm, nhận nghiêm túc uy tới rồi chính mình trong miệng, sau đó chỉ vào tiến sĩ, ác ác Tiến sĩ đành phải cũng nói, dễ gì dương chính mình tiểu thủ thủ, mãn chàng dạo qua một vòng, ý bảo ai đều không cần đem cơm rứt ở miệng thượng, hoặc là trên bàn, bằng không hắn liền phải tiểu bàn tay hầu hạ. Học đến đâu dùng đến đó, tiểu tử học thực không tồi sao. Đặng tiến sĩ nghĩ nghĩ, hướng tô anh đảo khỏe miệng dính một cái mễ liền muốn nhìn một chút, nhi tử sẽ làm sao. Hoa Nga, dẹ gì đang ở tuần tra đại gia, quả nhiên phát hiện bảo, một tiếng kêu, lại đứng lên, bắt lấy quần áo đứng ở tô anh đảo trên đùi, sau đó, liền ở tiến sĩ cho rằng nhi tử phải cho hắn mụ mụ, cũng cấp một bạt thai thời điểm. Hắn thò lại gần đem kia hạt gạo cấp ngầm đi, miệng nhỏ nhai ba nhai ba, cấp ăn luôn. Làm tân lộ ở nông trường ngây người nửa tháng sau, xem tô anh đảo thường thường đi nông trường, mà mao kỷ lan đâu, lại vẫn luôn bên người mang theo tân lộ. đại gia liền đều cho rằng tô anh Đảo muốn đem tần lộ lưu tại tấn công anh đào cái kia tần lộ là không có khả năng sửa ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn ta kinh nghiệm nam nhân bên người đừng lưu loại này nữ nhân thời tiết hảo mọi người đều ở phơi đệm chăn từ tẩu từ chụp phủi nhà nàng đệm chăn nói tô anh Đảo cũng ở phơi ổ chăn cười một chút không nói chuyện bên kia nhi từ nghiêm tử chăn mặt sau ló đầu ra cùng ta nói nói bái ngươi rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ đoạn đại tẩu rất xa cũng tới xem náo nhiệt Anh đảo, về cái kia Tần Lộ, nhà ngươi tiến sĩ sao nói? Từ Tẩu Tử một chút liền nghe ở, ghé vào rào che thượng, muốn nghe tiến sĩ nói như thế nào. Từ Thạc hiện tại không ở trong xưởng đi làm, điều đến Tân xưởng đi, kỳ thật Từ Tẩu Tử cũng mau chuyển nhà. Mà Từ Thạc đâu, chỉ nghe nói qua Tần Lộ, cũng chưa gặp qua nàng, về đến nhà hai khẩu tử liêu lên, đều thiên Tần Lộ, Từ Tẩu Tử không phải càng tò mò tiến sĩ thái độ. Làm hàng xóm, nàng vĩnh viễn ở lấy chính mình trượng phu cùng tiến sĩ làm tương đối. Tô Anh Đào trận tròn mắt nói dối, biên tất cả đều là nàng trong ngộng ở trong ngục giam viết kiểm điểm thư thời điểm nói tiếng phổ thông, hắn kiến nghị Tần Lộ vẫn là hồi Tần Cương đi, nghiêm túc cương vị công tác, làm tốt chính mình bản chức công tác. Rốt cuộc một người, bất luận nam nữ, tưởng thành tựu nhân sinh tự mình giá trị, nên ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực sáng lên, tỏa sáng. Làm Tần Lộ hồi Tần Cương. Kia khả năng sao? Tư Tẩu Tử cùng Tư Nghiễm, đoạn đại tẩu mấy cái lướt nhau, đều đang xem Tô Anh Đào, nàng là bị đánh ra tới. Nàng sao có thể tưởng trở về, nàng phải đi về, không được bị tần cương phụ nữ nhóm đánh chết. Các ngươi tưởng sai lạc, người tần lộ đồng chí là cái từ phương Tây trở về nữ đồng chí, tới thời điểm hoài chính là đền đáp quốc gia tâm, bất quá là văn hóa sai biệt làm nàng ở giao lưu chung ăn chút đau khổ. Nàng lại không phải thật sự làm loạn quá nam nữ quan hệ, bản chất vẫn là cái hảo đồng chí. Nói nữa, từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào bỏ dậy, nàng chính mình nội tâm cũng là kiên định phải về tần cương, ở công tác chung chứng minh chính mình. bằng không nàng không thật thành nhân người. đều đánh giày rách. Tô Anh Đào nói. vừa lúc lúc này, Tân Lộ từ vạn người hố phương hướng đã đi tới, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, đến Tô Anh Đào trước ra môn dừng lại. Mấy cái nói chuyện phiếm phụ nữ liếp nhau, nhìn vị này trẻ tuổi xinh đẹp nữ đồng chí, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, xoay người hồi nhà mình. Như thế nào, ngươi hiện tại suy xét hảo sao, muốn hay không trở về? Tô Anh Đào hỏi Tân Lộ. Kỳ thật, về có trở về hay không vấn đề này? Ô anh Đào vài ngày trước liền hỏi qua Tần Lộ cũng vẫn luôn ở suy xét Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp Bởi vì nàng hồ sơ ở Tần Cương Chỉ có hồi Tần Cương Nàng mới có chính thức công tác Bằng không, chuyển tới Tần Công Cũng chỉ có thể làm nông công Mà nàng ở nông trường đã lao động nửa tháng Này nửa tháng, nàng chịu đủ rồi làm việc nhà nông Dính dơ hề hề sâu Căn bản không nghĩ làm cái loại này sống Bất quá, nàng phát hiện Bao kỷ làn tuy rằng mắng mắng lại nhảy mắng Nói chuyện rất khó nghe Nhưng là mỗi ngày đều sẽ cho nàng chuẩn bị bình nước nóng mỗi ngày ban đêm nàng đều ngủ ấm. áp đại khái là để phòng nàng muốn tự sát ban đêm vẫn luôn bồi nàng cùng nhau ngủ một năm xuống liền bắt đầu lại nhải từ trước giải phóng chính mình là như thế nào sát quỷ tử rất nhiều ít quỷ tử thần thành phụ nữ có bao nhiêu bội phục nàng lại đến nàng là như thế nào đem tiến sĩ đưa ra quốc hài tử đi rồi lúc sau chính mình nằm ở trên giường đất có mấy ngày không ăn cơm khóc bao lâu linh tinh vụt vặt một đêm đêm từ tân lộ nằm xuống Có thể giảng đến nàng tỉnh lại, nói tiếp đến nàng ngủ. Vẫn luôn giảng đi xuống. Nông trưởng phụ nữ nhóm tuy rằng sắc thật thực ngu muội, nhưng cũng không khi dễ quá nàng. Mà nàng chính mình, cũng không có tô anh đảo nói như vậy vĩ đại, cũng không phải cái gì văn hóa sai biệt, cho dù ở em mở quốc, nam nữ chi gian cũng có nên bảo trì độ. Nàng nội tâm là thừa nhận, chính mình trưởng nếu là công trình lĩnh vực khó được, trẻ tuổi, xinh đẹp nữ hài tử, vẫn luôn tùy hứng, có điểm quá mức. nhưng từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào bỏ dậy điểm này tần lộ là nhận đồng nàng không cùng kim kỹ phát sinh quá quan hệ thậm chí tay cũng chưa sờ qua liền không thể bị người mắng thành giày rách sau đó đi luôn cũng cần thiết ở lưu trấn cùng lưu vi dân trước mặt đứng lên chứng minh chính mình ở ngành kỹ thuật lĩnh vực năng lực mà không phải bị bọn họ trở thành bồi rượu nữ tùy ý lợi dụng quá một phen lúc sau liền vứt bỏ Người kiểm điểm tin đều chuẩn bị tốt đi hảo chúng ta liền đi ta đưa ngươi trở về tô anh đào dứt khoát nói Công nghiệp bộ đại lãnh đạo lập tức liền phải tới, đến để phòng lưu vĩ dân mượn cơ hội nháo sự, phải đem Tần Lộ đưa về Tần Cương. Đi thôi. Tần Lộ do dự một chút, lại nói, Tô Anh đào, ngươi đưa ta kia bộ đệm chăn, ta tưởng cùng nhau mang đi, được không? Có thể, ta tặng cho ngươi. Tô Anh đào cũng sảng khoái nói. Mang đi đệm chăn, là muốn cho chính mình sinh hoạt thoải mái một chút, tuy rằng Tần Lộ chính mình rất có thể còn không biết, nhưng là từ nàng muốn đi đệm chăn bắt đầu, nàng bản năng chung. thật đã ở quy hoạch lâu dài sinh sống cái này thay đổi nhưng thật ra thực không tồi. tân lộ chỉ cần trở lại tân cương chính mình cho chính mình dán kiểm điểm thư thừa nhận sai lầm bảo đảm chính mình vĩnh không hề phạm nguyên lai sai lầm chỉ cần tần cương phụ nữ nhóm, đặc biệt là vương phân phân có thể tha thứ nàng lưu vi dân khẳng định cũng sẽ cho nàng mặt mũi rốt cuộc người nọ bất luận trong lòng như thế nào mặt mũi công trình làm thực hảo nàng liền vẫn như cũ có thể hồi thiết kế viện công tác mà trở lại thiết kế viện công tác lúc sau Chân chính bỏ dậy, nàng mới tính thắng. Nhưng thắng lúc sau, muốn hay không hồi em mở quốc, tần lộ hiện tại vẫn cứ ở do dự chung Còn muốn hay không hồi em mở quốc? Phải về, phải đem chính mình hộ chiếu bảo tồn hảo, bởi vì không có hộ chiếu, nàng liền không khả năng hồi nước Mỹ. Kia bổn phòng tay hộ chiếu, tần lộ vẫn luôn sủy ở trong ngực, không ngừng ma toi, hiện tại phải về tầng cương, nàng liền đem nó trang ở túi quẩn. Hôm nay tô anh đảo mang theo chân y, tom cùng dẹ gì, cũng muốn làm khai giảng trước đại mua sắm. Vì thế liền đem mấy cái hải tử cùng nhau mang lên Tom dọc theo đường đi đều ở giáo đệ đệ ca hát Cái gì bắn bia trở về Ta ở đường cái biên nhặt được một phân tiền linh tinh Kỷ lý quan quát Quả thực có thể xảo người chết Đại khái cũng liền tô anh đảo có thể chịu đựng được này Đó hải tử cao để si ben hống xảo Mà dẹ gì tắc vẫn luôn ý đồ Muốn cho tần lộ ôm một cái chính mình Tần lộ kỳ thật cũng không muốn ôm tiểu hải tử Nàng thích nhìn xem tiểu hải tử nhưng cũng không thích một thân mãi mùi thanh nhi tiểu hài tử ở chính mình trên người bò tới bò đi dễ gì đúng là thân mình linh hoạt thời điểm một tuổi nhiều hài tử sao từ tom trên đầu bò lại đây tom đem hắn bắt trở về hắn liền lại bò lại đây vẫn luôn đang nhìn tần lộ nam tính đều là trung đều thích trẻ tuổi một chút xinh đẹp một chút nữ tính cho nên tom kỳ thật cũng rất thích tần lộ liền vẫn luôn nói a gì, ngươi ôm một cái hắn sao ta đệ đệ muốn cho ngươi ôm một cái theo thuở phân xưởng nữ công nhóm quá thích ôm dẹ gì Đến nỗi với cho hắn dưỡng thành cái thực bành trướng tâm thái, tự nhận là trẻ tuổi, xinh đẹp nữ tính đều thích ôm một cái chính mình, cho nên nhào vào tần lộ trong lòng ngực, một hồi a một tiếng, trong chốc lát lại nga một tiếng, lại còn có ngồi xuống tần lộ trên đùi. Bất quá hắn như vậy một xoa ba, tần lộ đầu tóc kêu hắn lưu loạn, ngực thượng, cũng kêu hắn xoa tràn đầy nước miếng. Tô Anh Đảo cũng không cùng tần lộ nhiều lời lời nói, tới rồi tần cương, lái xe vào tần thành xưởng thép đại môn, cùng nàng cùng nhau xuống xe. sau đó từ cốp xe mang sang chính mình đã sớm ngao tốt hồi nhau đi theo tần lộ cùng nhau liền bắt đầu dán báo chữ to dán phía trước nàng còn chuyên môn cùng chân ni cùng tóm nói các ngươi tần a di cũng không có phạm nguyên tắc tính sai lầm nàng chỉ là bởi vì đông tây phương văn hóa bất đồng bị người hiểu lầm hai người các ngươi không chuẩn xem náo nhiệt hiện tại mang theo rẻ gì đi ra ngoài dạo một dạo trong chốc lát lại trở về hảo sao Chân Nhi cùng Tom đã từng chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá lớn ra đối với bọn họ thành kiến cùng xa lánh, hơn nữa Tô Anh đảo cho bọn họ một ít bách hóa phiếu cùng tiền, này liền xoay người, đi dạo Tần Cương cửa hàng bách hóa. Đã từng hắn cùng Chân Nhi cổ lệ là em mở quốc bất luận cái gì một loại cửa hàng đều nhìn quen hài tử, nhưng hiện tại, hoa quốc trên dưới, thống nhất đều là giống nhau quốc doanh cửa hàng, chính là bọn họ đối mỗi một gian đều tràn ngập tò mò. Tần Lộ không có phạm nguyên tắc tính sai lầm sao? Kỳ thật nàng phạm quá. tỷ như cùng nam tính đi thân cận quá, nàng là thật thật sự sự phạm quá, mà Tô Anh đảo không biết sao, nàng biết, nàng thậm chí ở sắp sinh trước một đêm, còn ở bị nàng khiêu khích. Nhưng vạn sự chính là như vậy kỳ lạ, làm người khó có thể đoán trước, cho đến ngày nay, vừa lúc là cái này bị chính mình khiêu khích quá nữ tính, hiện tại đang ở kiệt lực bảo toàn nàng tự tôn. Giúp nàng cùng nhau dán báo chữ to, dán kiểm điểm thư, còn không cho hải tử nhìn đến nàng bị phê dê trò hề. Tân lộ lúc này trong lòng thực phức tạp. nhưng lại không biết chính mình nên nói chút cái gì. Một dán báo chữ to, người không phải top năm top 3 vây lại đây. Hơn nữa lưu vị dân cùng lưu Trấn nghe nói tin tức lúc sau, cũng trước tiên từ Office Building trên dưới tới. Đang lúc tần lộ tưởng đối Tô Anh Đảo nói câu gì đó thời điểm, Tô Anh Đảo dán hảo báo chữ to, quay đầu lại nói, từ giờ trở đi không cần đối nam tính ôm coi hảo tưởng, cũng đừng lợi dụng bọn họ hảo cảm. Chúng ta hoa quốc ngành, kỹ thuật lĩnh vực chờ ngươi cái này, nữ cường nhân đại triển tiền đồ đâu, chinh phục bọn họ Nghiền áp bọn họ, đặc biệt là Lưu Vĩ Dân cùng Lưu Trấn, ngươi nói đi. Đối, Tân Lộ cảm thấy Tô Anh Đào nói rất đúng. Từ giờ trở đi, không cần luôn là gửi hy vọng với bất luận kẻ nào, từ chính mình sở trường đặc biệt xuất phát, tháng qua này đó nam nhân. Lại nói Tom cùng chân Nhi, mang theo dẹ gì ra sưởng môn, bên ngoài chính là cửa hàng bách hóa xưởng thép cửa hàng bán lẻ bộ, dẹ gì hôm nay phá lệ sinh động, vào cửa liền ở kỷ kỷ hoa hoa kêu to, hơn nữa chỉ vào trang đường Đại Pha Lê Bình, không màng tất cả tham thân mình Liền từ Tom trong lòng ngược hướng chỗ đó hướng. Mua đường mua đường, cả cho người mua. Tom nói, người tài thụy là muốn cho ca mua đường sao, cũng không phải. ca có một sấp màu sắc rực rỡ phiếu gạo, dễ gì cũng có, hơn nữa liền ở trong tay hắn. Hắn hào khí loạn choạng chính mình trong tay phiếu gạo, liền hướng tới người bán hàng tắt đi qua, đường, nhiều. Hôm nay, dễ gì muốn chính mình mua đường ăn, hơn nữa muốn mua nhiều hơn, ăn không hết đường, bởi vì chính hắn cũng có phiếu gạo, lục lục. Chân Nhi tay mắt lanh lẹ, đem cái kia đồ vật bắt lại đây, này vừa thấy còn lợi hại, đây là một quyển em mở quốc hộ chiếu. Không biết là của ai, nhưng là dẹ dĩ đại khái là xem này chơi nghệ nhi là lục, cũng là Vương vức, tưởng phiếu gạo, chuẩn bị lấy nó tới mua đường ăn đi. Con hảo cấp chân nhi cướp về lạp. Bằng không, hắn chính là đại đại. 201, ra vẻ đạm mạo. Hộ chiếu mặt trên là một người tiếng Anh danh, còn có nàng sinh nhật, địa chỉ, các loại cá nhân tin tức, chân nhi đầy đoạn, đây là tần lộ. Phòng trưng là dẹ gì ở tần lộ trên người bò tới bò đi thời điểm, từ nàng trong túi móc ra tới, hoặc là nàng ngồi xuống thời điểm, từ quần nghiêng trong túi chuồn ra tới, dẹ gì nhận được. Không thể cấp hải tử quán một cái trộm đồ vật tật xấu, chân y chụp hai hạ dẹ gì tiểu thủ thủ, nói, đây chính là người khác đồ vật, chúng ta không thể lấy, về sau tùy tiện loạn lấy đồ vật, muốn tay đấm tay ác. Nàng cầm hộ chiếu, là tưởng lập tức lấy về đi còn cấp tần lộ. Loại đồ vật này đối bọn họ loại người này là phi thường quan trọng. nàng cùng tom hộ chiếu đến bây giờ tô anh đảo còn giữ đâu kia quan hệ hai người bọn họ một tuyệt bút tiền đâu hộ chiếu muốn ném kia tiền liền về em mở quốc quốc khố sở hữu vạn nhất tần lộ ở em mở quốc cũng có tiền tiết kiệm đâu ném hộ chiếu nàng không phải vô pháp lấy tiền tom vừa thấy chân nhi lấy chính là buồn hộ chiếu tay mắt lanh lẹ liền đoạt lại đây tàng tới rồi trong lòng ngực chân nhi cái này ngươi đến cho ta ta tới xử lý chúng ta cấp rẻ di mua điểm đường ăn đi hắn vừa rồi ở trên xe ẩn ẩn thấy tần lộ trong túi rút ra cái thứ gì, màu xanh lục ra, xem ra chính là này buồn hộ chiếu. Thứ này đến tăng hảo, bằng không, tần lộ cầm nó hồi em mở quốc làm sao bây giờ. Tiểu đồng chí, ngươi vừa rồi lấy đó là cái gì nha, có thể hay không cho ta xem. Người bán hàng bắt mấy viên đường, cho ba cái hải tử một người một viên, cười nói. Tom xua tay nói, nhà của chúng ta phiếu gạo buồn, không gì đẹp, ta cho ngươi tàn phiếu gạo đi, chúng ta muốn mấy cái sách bài tập nhi Hai chúng ta còn một người muốn một chi bút máy. Phiếu gạo buồn ra ra hộ hộ đều có, hoặc là hồng ra, hoặc là lục ra, liền lớn như vậy, phương phương, nho nhỏ. Chân y là cái trời sinh tính thẳng nữ hài tử, hào hống hảo lừa dễ nói chuyện. Mà Tom, còn lại là phi thường khó chơi nam hài tử, quả thực tựa như cái thần dữ của. Một quyển sách bài tập, theo lý mà nói là 32 trang, nhưng là người bán hàng nhóm thực thích từ giữa xé xuống vài tờ cho chính mình ra hài tử đính một cái tân vợ ra tới. Cái này kêu lấy việc công làm việc tư. Nhưng cái này ở Tom nơi này được không không thông. Hắn tiếp nhận người bán hàng truyền đạt sách bài tập, nghiêm túc, đem mỗi buồn sách bài tập trang thư số xong chọn một quyển ra tới. a gì, này vốn chỉ có 28 trang, ngươi cho ta đổi một quyển 32 trang được không? Này vẫn là cái nam hải từ sao, sách bài tập bên trong thiếu vài tờ hắn đều biết. Người bán hàng là cái hơn 40 tuổi nữ đồng chí, mắt trợ trắng, từ kệ để hàng phía dưới phiên một quyển toàn trang ra tới ném cho Tom. Tông nhận lấy, cười hy ra lại mặt, cảm ơn a di, ngươi thật là hào phóng lại xinh đẹp, ai cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi, một tờ sách bài tập đều không được, lại nói tân lộ, hiện tại hai tay dao nắm, vẻ mặt trắng bệnh, ở xưởng công cáo lan trước túi đầu đứng, lưu vi dân tới, lưu chân cũng tới, trong xưởng lãnh đạo nhóm cơ hồ đều đã tới, mà khổ chủ vương phân phân, lớn bụng, cung cấp trong xưởng nữ các đồng chí đỡ tới, thực xin lỗi, ta nguyên lai không ý thức được chính mình sai lầm, vương phân phân đồng chí. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta cùng Kim kỹ chi gian trừ bỏ nhiều liêu quá vài câu, không có phát sinh quá bất luận cái gì thân mật quan hệ, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói câu thực xin lỗi. Tân lộ nói, cấp vương phân phân thật sâu cúc một cùng, sau đó nói, về sau công tác chung, ngươi tự mình giám sát ta, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng Kim kỹ nói một câu cùng công tác không quan hệ nói, được không? Dơ lên tay, nàng lại nói, ta đã nhận thức đến chính mình sai lầm, gần nhất cũng khát sâu tỉnh lại chính mình, phi thường thực xin lỗi. ta sai rồi thỉnh ngươi tha thứ ta đi lưu vĩ dân dù sao cũng là lãnh đạo tựa như tần lộ sở phỏng chứng như vậy loại này thời điểm khẳng định muốn nói trường hợp thượng nói vương phân phân đồng chí ngươi liền tha thứ tần lộ cho nàng một cơ hội hảo sao nàng ở tần công thời điểm thay chúng ta lắp ráp rất nhiều nam các đồng chí lắp ráp không đến cùng nhau tinh vi dụng cụ những cái đó dụng cụ hiện tại ở trên trời vận hành đặc biệt hảo đây là một vị có tri thức có văn hóa cao cấp kỹ sư nàng là có sai nhưng là vô tâm là chúng ta hoa quốc cùng ngoại quốc văn hóa sai biệt tạo thành vương phân phân đồng chí nàng nhận thức đến sai lầm ngươi cho nàng một cái cơ hội được không tô anh Đảo cũng nói lúc này nếu là vương phân phân lại mắng một câu lại thoá một ngụm, hoặc là khác nữ đồng chí lại nhiều mắng hai câu tần lộ sẽ lau sạch nước miếng vẫn như cũ sẽ tiếp thu loại này trừng phạt nhưng nàng cũng sẽ kiên định đi quyết tâm nàng sẽ ở tần cương yên lặng công tác một đoạn thời gian chỉnh lưu trấn cùng lưu vĩ dân một đốn sau bán đứng hoa quốc nhất cơ mật vệ tinh tin tức Sau đó rời đi Hoa Quốc, hơn nữa vĩnh viên không hề trở về. Nhưng nữ các đồng chí là như thế này, tới cái tiểu tam, nếu là đặc biệt bừa bãi, muốn tình yêu lạc, muốn cùng nam nhân ở bên nhau lạc, nói nguyên phối không được rồi, chính mình là chân ái lạc, chết muốn cùng nam nhân kia ở bên nhau lạc. Đại gia có thể cùng công chi, đem nàng xé cái nát nhừ. Nhưng là nếu đối phương nhận sai thái độ tốt đẹp, hơn nữa thực thành khẩn, các nàng tha thứ khởi người tới, cũng sẽ mò hủ chết người. Vương Phân Phân hít một hơi thật sâu. Cư như nói đi công tác đi ngươi chính là có tri thức có văn hóa nữ đồng chí kim kỹ tính cái thứ gì nạo loại một cái cũng không dám đứng ra thế ngươi nói một câu hắn xứng đôi ngươi sao tần lộ không thể tin được vương phân phân liền như vậy tha thứ chính mình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đối phương chạy nhanh đi thôi không cần chậm trễ công tác vương phân phân lại nói cái gì kêu cái xây dựng xã hội chủ nghĩa chúng ta không được chúng ta này đó làm việc nặng không được nhưng các ngươi này đó có tri thức có văn hóa mới có thể xây dựng xã hội chủ nghĩa, có phải hay không? Đã từng, tân lộ cho rằng cái này quốc gia người đều thực ngu muội đặc biệt là ở bởi vì đồ bơi chiếu bị chảo tiến ngục giam lúc sau, tức trắng ghét, lại khinh bỉ bọn họ. Mà lưu vị dân đùa bỡn làm nàng phát hiện bọn họ trí tuệ dùng ở trong con trường, là cỡ nào đê tiện cùng ác độc. Nhưng là, nàng chưa từng có chú ý quá phụ nữ quân thể. Mao Kỳ Lan, Vương Phân Phân, này đó ngu muội vô chi các nữ nhân, nàng trước nay không nghĩ tới. các nàng cư nhiên là như vậy khoác dung các nàng là xe mắng sẽ thoá, sẽ bị người một túng dũng liền mất đi lý trí nhưng là các nàng tựa hồ sùng bái mù quáng tri thức cùng văn hóa chỉ cần nói ai có tri thức có văn hóa nguyện ý nỗ lực đi công tác các nàng là có thể tha thứ hắn nàng phạm phải hết thể hành vi phạm tội Này đó nữ tính nàng đã từng cho rằng các nàng ngu muội vô cùng nhưng hiện tại nàng mới phát hiện các nàng khoan hoài cùng ônu là chính mình ở em mở quốc thời điểm Chưa từng có thể hội quá Các nàng vẫn như cũ là vô tri Nhưng các nàng tôn trọng có văn hóa người Cái loại này tôn trọng Đặc biệt là vương phân phân ngậm nước mắt Đối nàng tràn đầy thương hại lại kính ngưỡng Hận nàng không tranh ánh mắt Tại đây một khắc mới chân chính làm tần lộ không chô dung thân Bởi vì liền ở nửa tháng trước Nàng căn bản không đem nữ nhân này Trở thành một cái chính thức người xem Bằng không nàng cũng sẽ không ở khuyết khoát phóng trượng phu của nàng tiến chính mình ký túc xá Thực xin lỗi Ta sai rồi Ta thật sự sai rồi. Đây là một cái hoài thai 6 tháng nữ nhân, cái đầu không cao, gầy gầy, ở thời gian mang thai dinh dưỡng cũng không tốt, nàng là có cái gì mặt ăn người ta thịt gà. Nàng hoài hai tử, nửa đêm còn đang đợi trượng phu tan tầm, nàng lại là có cái gì mặt, tiêu người khác trượng phu lưu tại trong ký túc xá an ủi chính mình. Tân lộ càng nghĩ càng hổ thẹn, bùng một tiếng liền quỳ xuống, bụng mặt khóc lên. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Nhưng nàng như vậy vừa khóc. Nữ các đồng chí không phải mềm lòng. Đi thôi, chạy nhanh đi làm đi. Này kiểm điểm thư xé đi, chạy nhanh xé đi. Có cái nữ đồng chí nói. Còn có cái nữ đồng chí nói. Mau xé mau xé, ta tới xé. Này chân là tần lộ đồng chí đi. Ta cho nàng ôm đến, ký túc xá đi. Hiện tại các nàng bắt đầu giữ gìn nàng. Hơn nữa đại gia sôi nổi đang nói. Tần lộ chuyện này liền không cần nhắc lại. Đại gia về sau ai cũng không chuẩn đề. Không chuẩn khua môi múa mép. Nhân ra chính là cái kỹ sư đâu. cho nên tình huống cực kỳ thuận lợi ở lưu Vi dân cùng lưu trấn đồng chí miễn cưỡng cười vui như cha mẹ chết trên nét mặt tần lộ liền lại hồi thiết kế viện công tác nàng còn sẽ lại gây chuyện nhi đi chọc chúng ta lại nói lưu Vi dân vẻ mặt đưa đám xem tô anh đảo đang xem chính mình vội vàng gật đầu đối nàng cười cười lời nói lại là đối lưu trấn nói vốn đang muốn mượn tần lộ làm điểm nhiễu loạn nhưng hiện tại như thế nào làm lưu trấn cũng không biết như thế nào làm a chỉ cảm thấy tần lộ đầu tuy rằng thấp hèn đi nhưng là bối đĩnh đặc biệt thẳng hơn nữa nàng nguyên bản là cái nhẹ nhàng sinh động giống xuân phong giống nhau nữ hài tử nhưng hiện tại thoạt nhìn bước chân đều so nguyên lai ổn rất nhiều lúc này mới nửa tháng cả người khí chất đều thay đổi ta nhưng thật ra sợ nàng ở hai cái xưởng sát nhập sau hướng về tấn công bên kia thiết kế viện là kỹ thuật bộ môn cũng là ta quan trọng nhất bộ môn chỉ mong tần lộ nhưng đừng hướng về đặng côn luân a lưu trấn lại nói lưu vĩ dân ti khẩu khí giang đau a Lúc trước đưa tần lộ đi thời điểm, hắn nhưng không nghĩ tới nàng sẽ biến thành bộ dáng này trở về. Nhưng ngàn vạn đừng, đưa tần lộ đi làm dối không thành, bị tần công người suối dục sau đưa về tới đi. Tom cùng chân ni sách bài tập lấy lòng, sách vở bảo đảm chất lượng lại bảo lượng, 32 trang, bút máy, là Tom chịu đựng người bán hàng xem thường, một chi chi tương đối chọn, tuyệt đối là tính năng tốt nhất, có thể viết thật lâu cái loại này. Hơn nữa hắn vẫn luôn không ngừng kêu người bán hàng là xinh đẹp ha gì. Người bán hàng cho hắn xưng đường thời điểm, cân đánh đặc biệt đủ, đều sập hầm mỏ nhi. Hai lượng đại bạch thỏ, chứa đầy bọn họ ba người hiếm. Tô anh đào ra tới thời điểm, vài người cầm chiến lợi phẩm, đang ở ven đường ngay đường, rẽ dĩ ngoài miệng treo nãi màu trắng dâu, bởi vì hắn là cười ở Tom trên cổ, Tom đầu tóc thượng dính đầy bạch bạch một tầng đường. Thầm nhi, mau xem, đây là gì, tần lộ hộ chiếu. Tom lên xe, liền đem hộ chiếu đưa cho Tô anh đào, chúng ta đem nó giấu đi đi, thế nào? Tân lộ hộ chiếu cư nhiên bị toàn cầm ở trong tay, mặt thả là tân lộ ném ở trên xe. Tô Anh Đào cũng thực khó xử, nàng đem hộ chiếu tùy thân cầm, liền chứng minh nàng là tùy thời chuẩn bị tốt trốn chạy. Mặt thả còn chứng minh nàng hẳn là tùy thời chuẩn bị tốt muốn đem hộ chiếu cho ai xem, phỏng chừng là dẹ gì ở trên người nàng dẫm tới dấm đi thời điểm cấp dấm ra tới. Tân lộ mặt mũi hiện tại bảo toàn, so nàng chính mình vốn nên có muốn toàn đến nhiều, nhưng lại như vậy trẻ tuổi xinh đẹp một cái nữ đồng chí. lại vẫn là làm vệ tinh lắp giáp, này thuộc về gián điệp đặc biệt thích xúi rục kia một loại nữ đồng chí mặt thả nàng còn có em mở quốc hộ chiếu thủy ở trung mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao lại đề thượng nhật trình đừng sẽ không nàng lúc ấy chính là muốn chạy đi này nhưng đem tô anh đảo dối rắm hỏng rồi nàng bản thân nhân cách cũng không cao thượng nhưng tàng khởi đôi to gần nhất vẫn luôn ở tần lộ trước mặt trang còn rất chính trực chính phái này nếu không đem hộ chiếu đưa trở về đi tần lộ chẳng lẽ liền không nghi ngờ hộ chiếu ở nàng trên xe bị nàng ẩn nấp rồi đưa trở về đi nàng có thể hay không cầm hộ chiếu nghĩ cách chạy trốn trầm ngâm đã lâu tô anh đào vẫn là quyết định mạo cái hiểm đêm này hộ chiếu cấp tần lộ đưa trở về chân nhi cảm thấy tô anh đào làm đối người nên đường đường chính chính quang minh lỗi lạc đem hộ chiếu đưa trở về là đúng nhưng tom không cho là đúng nàng cầm hộ chiếu khẳng định sẽ lặng lẽ chạy tô anh đào do dự luôn mãi vẫn là nói liền tính không hộ chiếu chỉ cần nàng tưởng hồi nước mỹ khẳng định có người có thể đem nàng đưa ra quốc. Đem hộ chiếu đưa trở về cho nàng đi, bằng không nàng còn tưởng rằng là ta trộm nàng hộ chiếu đâu. Lấy đức thu phục người sao, đem đồ vật cho nàng đưa trở về, đánh cuộc một phen, vạn nhất nàng không đi đâu. Tân lộ đang ở trong ký túc xá trải dương chiếu, phô chính là tô anh quang cho nàng tân trăn, nàng là đơn người ký túc xá, nguyên lai like không như thế nào thu thật quá, hôm nay phô hảo dường lúc sau, xem ánh mặt trời ấm áp, đầu một hồi phát hiện lam bức màn thượng thổ đặc biệt hậu. Vì thế đem bức màn hủy đi xuống dưới, đang chuẩn bị đi ra ngoài tẩy, lúc này Tô Anh đào lên lầu, tới tìm nàng. ngươi hộ chiếu, chính mình thu hào đi, không cần lại lấy ra tới. Tô Anh đào ở thang lầu thượng gặp phải tân lộ, vì thế nói. Tân lộ sửng sốt một chút, một giờ đâu, mới phát hiện chính mình hộ chiếu không ở trong túi. Bắt lấy tới, nàng vội vàng nhét vào trong túi. Mà lúc này, vừa lúc nghe phóng hạc xuống thang lầu, nhìn đến Tô Anh đào cùng tân lộ, ngừng một chút, nói. Tần lộ đồng chí đây là lại về rồi. Như thế nào, nàng đã trở lại ngươi thực kinh ngạc. Tô anh đào dương đầu hỏi. Nghe phóng hạc cười cười, hoan nghênh tần lộ đồng chí trở về. Nói xong hắn lắc lắc trong tay folder, nói, ta đi làm, các ngươi chậm rãi liêu. Đây là cái thực giang hồ, thực trường hợp hóa nam đồng chí, trước khi đi thời điểm lại cùng tần lộ nói câu, nỗ lực công tác. Tần lộ cười lạnh một chút, thực ôn nhu đối Tô anh đào nói thanh cảm ơn, ôm ôm dẹ di, hôn hắn một chút, đi tẩy bức màn. Nàng ở hôm nay mới phát hiện, chính mình chẳng những coi khinh hoa quốc nữ nhân, càng coi khinh rất nhiều nam nhân. Cũng không phải mỗi người giống mau tĩnh như vậy chân thành, dễ dàng lừa gạt, hơn nữa thiệt tình thực lòng ái nàng, nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, bao gồm phản bội chính mình lão sư. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều giống đặng côn luôn giống nhau, bằng thẳng là cái chính nhân quân tử. Mà càng nhiều nam nhân, chỉ có thể dùng bốn chữ làm đánh giá, ra vẻ đạo mạo. Bọn họ là nàng đối thủ, thật muốn thăng quá bọn họ. nhất định phải ở công tác thượng có điều thành tựu đây là cái phức tạp quốc gia có như vậy phức tạp đa dạng người mà nàng đột nhiên phát hiện tô anh đào rất có thể là duy nhất có thể làm bằng hữu người về đến nhà đảo mắt bọn nhỏ liền lại nên khai giảng tom cùng chân nhi cái này học kỳ kết thúc nên thăng sơ chung tom tuy rằng từ năm trước bắt đầu đã phát lực vẫn luôn ở cọ cọ cọ manh thoáng thân cao nhưng là chân nhi lớn lên thật sự quá nhanh hắn dứt khoát theo không kịp mà hôm nay Tom lại gặp phải Tống Thanh Khê, là cùng nàng ba cùng nhau tới tấn công. đã lâu không thấy, Tống Thanh Khê lớn lên so nguyên lai càng xinh đẹp. xa xa thấy Tom, đại khái là bởi vì gần một năm không gặp, hắn chạy trốn cái đầu, không nhận ra tới, nhìn chằm chằm vào Tom xem. Tom cũng đang xem Tống Thanh Khê, đã lâu không thấy, nàng mặc một cái đặc biệt xinh đẹp của yếm, thoạt nhìn so tấn công nữ hải tử phong cách tây nhiều, nam hải tử liền như vậy không trí khí, tùy thời. Đều có khả năng bị nữ hài tử trên người một kiện màu sắc rực rỡ quần áo hấp dẫn. Dẹ gì chạy nước mũi, mang theo trong nhà lao béo miêu, tập tiến bước chân mới vừa đi đến tống nôn cửa nhà, ngẩng đầu xem xinh đẹp tỉ tỉ, tống thanh khê liền nhăn cái mũi đem hắn bắt lại, phóng tới Tom cửa nhà. Đây là ngại hắn đệ đệ dơ. Vừa rồi, bởi vì quần yếm dựng lên thích, lập tức không còn sót lại chút gì lạc, Tom vẫn là càng thích chân nhi, bởi vì hắn cùng chân nhi, rẽ gì mấy cái, nhưng cũng không cảm thấy đối phương dơ. thậm chí còn lẫn nhau nghe đối phương xú chân đâu hừ. tống thanh khê càng nhíu môi nhăn lại cái mũi toong liền càng phải ở dẹ gì trên mặt thân thân một chút ai nha ta đệ đệ cũng thật hương lại hương hương tống chính mới vừa hiện tại ở tỉnh là phó tỉnh cấp cán bộ chủ quản công nghiệp ở hắn cái này tuổi có thể ở tỉnh công tác có thể nói bình bộ thanh vân hắn đối đệ đệ tống luôn có rất nhiều không yên tâm cho nên mới chuyên môn tới tấn công một chuyến chính là muốn giao đãi đệ đệ hảo, hảo tiếp đãi từ công nghiệp bộ tới lãnh đạo Công nghiệp bộ lãnh đạo nhóm lập tức liền tới, thu hồi ngươi cả lơ phất phơ, muốn hiểu chút quý củ. Tống chính mới vừa nói. Tống nôn hai tay cắm ở trong túi, lười nhác nằm ở trên sofa, ta biết. Đúng rồi, Tô Anh Đào đồng chí không phải kiến mấy cái nhẹ công phân xưởng, làm rốt cuộc là chút cái gì sản phẩm, có hay không cái gì là yêu cầu ta ở lãnh đạo nhóm trước mặt trọng điểm đẩy giới một chút, muốn hay không chúng ta tỉnh bắt điểm tiền cho nàng, duy trì nàng một chút. Tống chính mới vừa lại nói. Tân Thanh trọng công đảng tổ thư ký, ngay cả Tống Chính mới vừa cũng chưa biện pháp, bởi vì tin tức truyền thông liên tục tạo thế, hơn nữa lưu vị dân phụ thân ở trước giải phóng là cái thứ nhất quên gia sở hữu tài sản, duy trì tám lộ quân giải phóng Tân Châu, bản địa đại hương thân nguyên nhân, hiện tại ở thượng tầng, lãnh đạo đàn trung hình tượng đặc biệt hảo, đại lãnh. Đạo nhóm ngật đầu liền hắn. Nhưng tần công nỗ lực như vậy nhiều năm, có thể nói là hoa quốc công nghiệp nặng giới hòn đá tảng, chính là nhà máy quá lớn, quá phân tán, làm công tác quá cơ sở. có công lao cũng không hảo triển lãm. Tống chính mới vừa liền muốn đỡ cầm một chút tô anh đào nhẹ công sản nghiệp. Vạn nhất có thể ở lãnh đạo trước mặt cấp tần công thêm cái phân, làm tống ngôn đương phó thư ký, hoặc là sinh sản xưởng trường đâu. Nói lên tô anh đào nhẹ công phân xưởng, kia cũng không nhỏ. Tổng cộng chiếm địa 1.500 phân xưởng, có ba cái, mà hiện tại đâu còn ở khuya chiêng gõ mọ xây dựng trùng sản phẩm, đại gia chưa thấy qua phân xưởng, ngay cả tống ngôn cũng chưa tiến vào quá. Hơn nữa nàng chiêu. Tất cả đều là tần châu bản địa nông thôn phụ nữ nhóm, phổ biến tuổi 30 tuổi trở lên, không đọc quá thư, càng đừng để văn hóa. Muốn nói làm theo thùa đi, hiện tại công nhân nhân số đã đạt tới 200 người, một tháng tiền lương tống ngôn là ấn một người 28 đi theo mà phát hành, nhưng muốn nói làm theo thùa, ra sản phẩm cũng hoàn toàn không nhiều. Cho nên, hơn 200 người, đại làm nửa năm, rốt cuộc đang làm gì, tống ngôn cũng không biết. Cho nên nói, chỉ là xây dựng phân xưởng, liền hoa một hai vạn khối. Công nhân viên chức tiền lương đã phát năm sáu vạn đi ra ngoài, ngươi căn bản không biết nàng đang làm gì. Tống chính mới vừa hỏi đệ đệ. Tống luôn đối với Tô Anh đảo ở công tác phương diện, cùng trong xưởng lãnh đạo nhóm có mê giống nhau tự tin, hơn nữa cười đặc biệt không sao cả. Ở công tác phương diện, chúng ta không cần nhọc lòng Tô Anh đảo, nàng khẳng định có thể làm tốt. Tiếc không, hai huynh đệ đang nói, liền thấy trịnh khải khoác một kiện áo khoác, khỏe miệng dính một chi yên, hai bên trên lô thai đều khác biệt một chi, đang ở đại bãi đại bãi. Muốn từ nhỏ bạch lâu trước quá Đi nhẹ công phân xưởng Tống luôn vì thế cách cửa sổ hô một tiếng Trinh Khải Chúng ta tống phó tỉnh trưởng muốn hỏi một chút Các ngươi nhẹ công phân xưởng rốt cuộc đang làm gì Chuẩn bị bán gì Cho hắn giảng một giảng đi Bán gì Trinh Khải ngừng ở tại chỗ Đem tay vói vào trong túi Xoát một chút Trực tiếp từ trong túi dẫn châm một cây que diêm Liền đem yên điểm Khi sâu một ngụm Phun cái thuốc phiện vòng ra tới Nhìn quanh bốn phía Cả người lại như vậy cao lớn Thâm trầm Hán cao thâm khó đoán phun ra một chữ ra tới, thổ. À, cái này không ngừng tống chính mới vừa trận mắt há hốc mồm, liền tống ngôn đều phải nhảy dựng lên. Đại làm nửa năm, tô anh đảo cư nhiên chuẩn bị bán thổ. Nàng phải cho công nghiệp bộ lãnh đạo triển lãm, là thổ, thật là thổ sao, cũng chỉ là thổ. 202, cơm duy trì trật tự quan. Tống chính mới vừa huynh đệ còn không có nghe ai nói quá có người có thể đem thổ bán đi. Là hy hữu thổ chất sao, có phải hay không giàu có khoáng vật kim loại thổ. Thống chính mới vừa sợ tô anh đảo là muốn bán đất hiếm kia chính là phạm pháp hành vi rốt cuộc quý hiếm khoáng sản một khi phát hiện đều là về quốc gia sở hữu nhưng trịnh khải không hiểu đến cái gì kêu cái hy hữu thổ hơn nữa tô anh đảo cùng hắn giao đãi quá trước mắt bọn họ công tác đến bảo mật phòng ngừa dụng tâm kín đáo người phá hư hơn nữa xác thật nhẹ công phân xưởng bên trong độ ấm sạch sẽ độ đều phải nghiêm khắc khống chế hắn cũng liền không muốn nhiều lời vì thế nói liền chúng ta tần châu bản địa thổ các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta lấy chính là chúng ta cái tân nhà xưởng thời điểm đào ra thâm tầng thổ kia không phải cực bình thường bình thường thổ thật có thể bán ta còn vội vàng đâu lãnh đạo nhóm tai kiến trịnh khải nói đi rồi tống chính mới vừa huynh đệ cái này ngồi không yên đều chuẩn bị đi nhẹ công phân xưởng nhìn xem nhưng là tới rồi nhẹ công phân xưởng cửa liền cấp mấy cái phụ nữ ngăn cản dùng các Năng nói phân xưởng muốn bảo trì nhiệt độ ổn định muốn bảo trì sạch sẽ tóm lại chính là không thể tiến hào đi Hai huynh đệ vì thế lại hướng dê bị xe đi. La, Tô Anh Đào là từ trước đến nay không làm cho bọn họ thao quá tâm, nhưng là bán thổ, chuyện này cũng quá hoang đường điểm. Tô Anh Đào nhẹ công phân xưởng cho tới nay mới thôi đã đầu nhập 5-6 vạn đồng tiền, càng quan trọng là lãnh đạo. Nhóm xuống dưới, nàng là khen khẩu muốn cho nhân ra thế nàng để tự, này muốn tới thời điểm, Tô Anh Đào đẩy ra một xe xe thổ tới, lãnh đạo như thế nào để tự. liền sợ lãnh đạo đến lúc đó ném xuống bút lông, muốn ở tống ngôn đôi mắt thượng đảo hai quyển để cái gấu trúc tô anh đào đảo không sợ tống ngôn bọn họ thấy nhưng sợ muốn vào đi người nhiều vạn nhất làm tần cương người biết đến làm phá hư rốt cuộc cái kia lưu vi dân đều có thể đem tần lộ làm ra trộn lẫn tần công liền có thể tưởng tượng hắn không phải cái thiện tra. các ngươi yên tâm đi vương bộ trưởng không phải năm một đến sau tới rồi lúc sau các ngươi cùng nhau tham quan ta bảo đảm cấp sở hữu lãnh đạo giao một phong vừa lòng giải bài thi được chưa tô anh đào chỉ kém vỗ ngực Tống Nôn cũng đến xác định một chút, ngươi xác định ngươi bán chính là thổ. Ta chỉ có thể nói đại bộ phận nguyên vật liệu xác thật là thổ. Tô Anh Đào nói, nhưng còn phải dùng đến rất nhiều phụ liệu, các ngươi yên tâm là được, ta còn vội vàng đâu, ta đi trước lạc. Nói, nàng ôm hải tử, cũng đi rồi. Nhưng vấn đề là, cái này kêu Tông Chính mới vừa như thế nào hướng lên trên hội báo. Trọng công bộ vương bộ trưởng, bởi vì Tô Anh Đào thanh danh bên ngoài nguyên nhân, còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi qua Tông Chính mới vừa vài lần. Rốt cuộc nàng bán chính là cái gì sản phẩm, Tông Chính mới vừa vẫn luôn nói là theo thùa. Nhưng hiện tại, Tô Anh Đào cũng nói là thổ. Cái này theo Tông Chính mới vừa làm sao bây giờ? Trở lại tình lúc sau, hắn lập tức xuất phát thượng thủ đô, chờ hắn tới rồi thủ đô, vừa lúc có cuộc họp, là ngoại thương bộ, cùng với trọng công bộ lãnh đạo nhóm cùng hắn cùng nhau khai. Ngoại thương bộ cùng công nghiệp Bộ Nguyên Lai là một nhà đơn vị, gần nhất mới tách ra, mà ngoại thương bộ bởi vì theo thùa nguyên nhân. cũng đối tô anh đảo thực cảm thấy hứng thú vừa lúc công nghiệp bộ vương bộ trưởng cũng ở đại gia vì thế cùng nhau hỏi tống chính mới vừa tống chính mới vừa đồng chí các ngươi tần châu vị kia tô anh đảo đồng chí rốt cuộc là chuẩn bị cái gì thứ tốt còn muốn cho chúng ta cho nàng để cái tự tống chính mới vừa mặt ủ mày hê, vốn dĩ tưởng giải cái dối đi nhưng là lại không biết nên như thế nào giải vì thế đành phải căng ra đầu nói nàng nói là thổ vương bộ trưởng đúng đúng buôn bán bên ngoài dễ bộ hùng bộ trưởng nói phòng trường là hi hữu thổ chất đi Nàng có phải hay không làm chút hy hữu mét khối mặt nghiên cứu phát minh, ta đặc biệt chờ mong. Nhưng là hy hữu thổ cũng không thể làm quà tặng đưa ra quốc, làm nàng vẫn là đem theo thừa sản nghiệp làm tốt một chút, cái này là chúng ta tổng lý cố ý giao đái quá. hung Bộ trưởng đối vương Bộ trưởng nói, cái này Tống Chính mới vừa sắc mặt càng khó nhìn, bởi vì Trịnh Khải dứt khoát nói với hắn, chính là đào nhà xưởng thời điểm đào ra những cái đó thổ. Bọn họ tấn công, giống như muốn nháo cái chê cười. Tô Anh Đào mang theo gì Hôm nay vội tranh thủ thời gian, đến cùng tiến sĩ ra khỏi nhà một chuyến. Tiến sĩ hiển nhiên cũng là bị người vội vã ước đi ra ngoài, buổi sáng 10 giờ, phá lệ đến dê ủy sẽ tiêu nàng, làm nàng về nhà. Chờ tô anh đào về đến nhà thời điểm, tiến sĩ đã đánh xe, liền ở tiểu bạch lâu trước chờ nàng đâu. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đến đi tranh tầng cương. Đặng côn luân xuống xe, mở cửa xe nói, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tô anh đào hỏi, tiến sĩ dừng một chút, mới nói. Tần Lộ gọi điện thoại tới kêu ta qua đi một chuyến, cụ thể là sự tình gì nàng ở trong điện thoại không nói rõ, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lên xe thời điểm, Tô Anh Đào đột nhiên phát hiện sau ngồi trên nhiều một cái ghế nhỏ, hơn nữa mặt trên còn có đai an toàn, Trang ở điều khiển ngồi mặt sau, thoạt nhìn như là cấp hải tử ngồi. Đây là ta gần nhất một đoạn thời gian hủy đi chiếc xe, chuyên môn cải Trang ngồi ghế, về sau dẹ gì không thể ôm, làm hắn ngồi ở này trương ghế dựa bên trong. lúc này mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm hắn an toàn. Tiến sĩ nói, đem nhi tử đặt ở trẻ con ngồi ghế, thế hắn khấu thượng đai an toàn. Động thủ năng lực cường chính là hảo, trẻ con ngồi ghế loại đồ vật này, Tô Anh đảo chỉ nghe nói qua, trước nay chưa thấy qua, hôm nay nhưng tính thấy. dễ gì một người chơi quán, ngồi ở cái này trên ghế nhỏ còn có thể thấy ngoài cửa sổ, thực mau liền thích đứng nó. Mà tiến sĩ đâu, dọc theo đường đi xem như giải thích, nhưng tựa hồ càng bôi càng đen, tần lộ hữu dụng điện thoại quyền hạn Hơn nữa cho ta đánh quá hai lần điện thoại, đều là thỉnh giáo công tác thượng vấn đề, nhưng hôm nay nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ làm ta đi một chuyến, ta cảm thấy chúng ta cùng đi sẽ tương đối hảo. Tô Anh Đào cảm thấy chính mình xem người định chuẩn, hơn nữa cảm thấy tần lộ đối tiến sĩ cái loại này không gọi ái, nhiều lắm chỉ có thể xem như mê luyến tiến sĩ, theo lý mà nói, loại này mê luyến một khi đình chỉ, liền sẽ khỏi hẳn, không đạo lý tái phạm bệnh nha. Nàng chẳng lẽ thật giống từ tẩu tử nói, là bệnh, không đổi được, lại phát bệnh Bằng không nàng làm gì cấp tiến sĩ gọi điện thoại, làm tiến sĩ đi Tần Cương. Đến, vẫn là đi lại xem đi. Tần Cương ở hoan nên lãnh đạo chuyện này thượng, làm so tần công nhiệt liệt đến nhiều. Công nghiệp bộ lãnh đạo còn không có tới, nhưng nhân gia đã đem toàn bộ xưởng đều bố trí hoa đoàn cầm thốc. Mới tinh vận chuyển tốt đẹp nhà xưởng, làm người vừa tiến đến liền rất là kính nghệ. Tần Lộ ước, là ở ký túc xá hạ gặp mặt. Bất quá lúc này công nhân viên chức nhóm còn không có tan tầm, Tần Lộ cũng còn không có tới. Dưới lầu hoa viên bên ngồi tất cả đều là nhất ba người nhà cùng lao thái thái nhóm, đại gia đang ở tán gấu. Một cái lao thái thái trích giao hẹ đối đại gia nói, ta nghe chắt cương phân xưởng chủ nhiệm nói, chờ hai ta xưởng hợp lại cũng, ta tần cương lão công nhân viên trước, toàn ra an bài hai cái con cháu đến trong xưởng đi làm, tần cương bên này giải quyết một cái, tần công bên kia lại giải quyết một cái. Một khác lao thái thái lấy chính là cải trắng, đang ở tinh tế dịch cải trắng bên trong gân nhi, cười nói, chúng ta lưu thư ký người hảo. Thu lại đây như vậy một cái đại nhà máy, trước hết nghị chính là giúp chúng ta hài tử giải quyết công tác cương vị. Nhưng không sao, lưu thư ký là cái hảo đồng chí. Tiến sĩ ôm nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên khinh thường với cùng những cái đó lao thái thái tranh giải ngắn. Nhưng muốn cùng tô anh đào giảng một giảng, tống luôn vẫn luôn chủ trương ở giải quyết một bộ phận con cháu dưới tình huống, muốn liên tục tuyển nhận công nông binh đại học, hồng chuyên bằng cấp công nhân viên chức, như vậy mới có thể chỉnh thể đề cao chỉnh nhà máy công nhân viên chức chỉnh thể văn hóa chính tự. mà lưu vị dân thực hành đại lượng tiêu hóa bổn nhà máy đệ chính sách, sẽ là một cái nhà xưởng đi hướng diệt vong. Tô Anh đào so tiến sĩ hiểu được thâm đến nhiều, tương lai đem loại này nhà xưởng tệ đoan kêu họ hàng gần sinh sôi nở nở, Ngươi còn đừng không tin, loại này thích cấp công nhân viên chức giải quyết công tác danh ngạch lãnh đạo mới có thể đến công nhân viên chức cùng hộ. Ta sẽ cùng công nghiệp bộ vương bộ trưởng nói, lưu vị dân muốn như vậy làm, hắn liền không đủ tư cách cho ta đương đảng tổ thư ký. Tiến sĩ rứt khoát nói. Cho dù là bộ trưởng cấp lãnh đạo, đối tiến sĩ bên ngoài thượng khẳng định thực tôn trọng, cũng nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Nhưng tiến sĩ một câu có thể hay không quyết định đảng tổ thư ký nhận đuổi, Tô Anh Đào cảm thấy rất khó. Chính hắn cao hứng liền hào đi. Tô Anh Đào đồng chí, ngươi cũng tới. Sau lưng tần lộ đang nói chuyện, Tô Anh Đào cùng tiến sĩ vì thế cùng nhau xoay người. Mà nhất bang hái rau láo thái thái nhóm, cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn tần lộ. Tiến sĩ ôm nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc. dễ gì nhưng thật ra rất muốn làm cái này xinh đẹp ha Di ôm một cái chính mình Nhưng tiến sĩ vẫn luôn ở ý đồ làm hắn rời xa nàng Chúng ta là ở chỗ này nói Vẫn là đi xa điểm tần lộ hỏi tiến sĩ Nhất bang lão thái thái ngầm đầu Hiếu hảo, nhiệt tình Mà lại không mất cẩn thận, đang ở nghe trộm Tiến sĩ vì thế nói Đi thôi tiểu tô, mang theo hài tử Chúng ta tản bộ Chẳng sợ hắn biết tần lộ là tưởng nói tư mật sự tình Nhưng vẫn là kiên trì muốn đem thê tử mang theo trên người dáng người lính bạn lược gây tiến sĩ ôm mềm bạch bạch hài tử hai cha con thoạt nhìn cực kỳ hài hòa ngươi biết đến thần cương nguyên lai vẫn luôn ở sinh sản bán tự động nhẹ súng máy linh linh kiện cho nên thần cương có bán tự động nhẹ súng máy linh linh kiện bản vẽ tần lộ đi ly lão thái thái nhóm xa mới nói tiến sĩ đương nhiên biết hơn nữa nói vài thứ kia về sau đến toàn về đến công nghiệp quân sự xưởng sinh sản các ngươi liền không sinh sản tần lộ lại nói ta ở lật xem tư liệu thời điểm Phát hiện chúng ta thiết kế viện nguyên lai like có một ít bán tự động nhẹ súng máy thiết kế bản vẽ ở ta lúc này trở về lúc sau, cư nhiên không thấy. Nàng xem tiến sĩ nhìn chính mình, buông tay, lại nói, xin lỗi, tiến sĩ, trong điện thoại ta không hảo cùng ngài nói cái này, bởi vì chúng ta xưởng quản lý đặc biệt hỗn loạn. Ta phát hiện lưu vị dân lưu thư ký thường xuyên tính, chỉ cần điện thoại một vang, liền sẽ nhắc tới tới, ngay trong điện thoại trò chuyện nội dung, bất luận là ai ở trò chuyện, hắn đều thích nghe một chút. Thương. Chi thiết kế bản vẽ, liền cùng thương. Chi giống nhau quan trọng, rốt cuộc có nó, tùy tiện một cái xưởng thép, chỉ cần có cương, có thiết, có kỹ sư, là có thể chiếu sinh sản thương. Chi, mà tân cương, liền ở nửa năm trước, còn ra quá cùng nhau đầu cơ chụp lợi thương. Chi đại án, xưởng trưởng cao tỷ thậm chí sợ tội tự sát, cái này toàn tần châu người đều biết. Tân lộ vẫn luôn biết lưu vi dân tưởng chỉnh chính mình, cũng tưởng chỉnh tiến sĩ, rốt cuộc hắn không phải một cái thích phát triển lãnh đạo. Hắn thích cấp tầng dưới chốt công nhân viên trước làm phúc lợi, danh tiếng tốt đến không được. Nhưng giống tiến sĩ loại này hành xử khác người, hơn nữa bởi vì nhân cách mị lực cùng với năng lực lớn lao, uy hiếp đến hắn lãnh đạo vị trí người, hắn cũng không muốn lẫn dùng Cho nên nàng là chuyên môn kêu tiến sĩ tới, chính là tưởng nhắc nhở hắn, chúng ta hai cái xưởng lập tức muốn xác nhập, ta lại chậm rãi sửa sang lại, xem chúng ta thiết kế viện còn ném chút cái gì, đến lúc đó ngài tự mình lại đây một chuyến, loại này quan trọng bản vẽ nhất định phải cẩn thận sửa sang lại. Bằng không, liền sợ hắn muốn đem bản vẽ mất đi lại đến trên người của ngươi. Việc này hẳn là báo án xử lý đi, ngươi như thế nào không báo án? Đặng Côn luôn nói, tần lộ xem như tương đối hiểu biết Lưu Vĩ Dân, lắc đầu nói, trước mắt trước không cần đi, lấy ta kinh nghiệm, phàm là ném bất cứ thứ gì, chỉ cần điều tra ra, hoặc là báo án, Lưu Thư Ký đều sẽ lập tức nói, là cao Tỷ cao xưởng trưởng làm. Ta muốn báo án, hắn khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Cao Tỷ. Chính là bởi vì đầu cơ chụp lợi thương. Chi án, mà nuốt thương tự sát vị kia cao xưởng trưởng. Người chết không ngừng như đèn diệt, còn trương không được miệng, gì thủy đều có thể hướng trên người hắn bác. Lưu vĩ dân hiện tại là, phàm là có bất luận vấn đề gì, đều chỉ biết hô to một câu, đây là cao xưởng trưởng vấn đề. Tóm lại tần lộ lo trước khỏi họa, thông chi tiến sĩ một chút, thường. Chi thiết kế bản vẽ sớm ném. Chờ đến lúc đó tiến sĩ tiếp quản thiết kế viện, tâm lý thượng cũng có cái chuẩn bị sao? bởi vì xem tần lộ vẫn luôn ở dối tay mà nhi tử đâu vẫn luôn bức thiết tưởng bái đến tần lộ trên người tiến sĩ liền đem nhi tử đưa cho tần lộ làm nàng ôm một cái một chút dễ gì gần nhất quá có được không a có hay không tưởng a di a người khuôn mặt nhỏ cũng thật bạch ôm hải tử tựa hồ là càng ôm càng tốt chơi lần đầu tiên sẽ cảm thấy kháng cự nhưng ôm quán liền sẽ cảm thấy tiểu hải tử mềm mại thật đáng yêu ôm một chút cũng thật thoải mái dễ gì vẫn luôn bẻ tần lộ đầu tóc đặc biệt nghiêm túc Từ nàng tóc bắt được một chút màu trắng toái vụn giấy, tay dương lên, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng vỗ vỗ. Sau đó duỗi một con mềm mại ngón tay, chỉ vào tần lộ mặt, vẻ mặt không có lần sau biểu tình. Tần lộ đương nhiên cho rằng dẹ gì là ở săn sóc, quan tâm chính mình, đem hài tử giao cho Tô Anh Đào, cười nói, hắn thoạt nhìn thực thích ta, còn từ ta đầu tóc ra bên ngoài tìm vụn giấy đâu. Tiến sĩ cùng Tô Anh Đào lướt nhau, này nơi nào là thích ta? Hắn rõ ràng là đem vụn giấy đương gạo. Hơn nữa vừa rồi cũng không phải là sợ tân lộ, đó là ở đánh nàng mặt. Tiểu rẽ gì hiện tại chính là quảng cơm duy trì trật tự quan, ai trên mặt có hạt cơm đều phải ai hắn bàn tay. Về nhà thời điểm, lên xe, tiến sĩ mới đại thư một hơi, thoát nhìn tân lộ đồng chí so nguyên lai like bình tĩnh rất nhiều. Không chỉ có là bình tĩnh, hơn nữa lý trí rất nhiều. Rốt cuộc là cao trí thức nhân tài, có người nghe trộm điện thoại loại chuyện này, nàng đều có thể phát rất tới tô Anh đào một lòng hiện tại mới tính lọt vào ngực. phải biết rằng tần lộ hồi tần cương đã có hơn một tháng này hơn một tháng nàng không có lúc nào là không ở lo lắng tần lộ sẽ cầm hộ chiếu đào tẩu nhưng hiển nhiên nàng đánh cuộc chính xác tần lộ chẳng những không trốn lại còn có vẫn luôn ở chuẩn bị hai cái xưởng sáp nhập sau công tác đương nhiên liền tính hai cái xưởng sáp nhập tiến sĩ cũng không có khả năng đi tần cương công tác chỉ là ngẫu nhiên qua đi chỉ đạo một chút hắn công tác gian vẫn như cũ ở tần công. nhưng tần lộ chính là tiến sĩ đã từng đắc ý đệ tử a từ nay về sau Chỉ cần nàng nỗ lực một chút, nàng chính là tần cương thiết kế viện tổng kỹ sư. Nói một ngàn nói một vạn, trong lòng quả thực đắc ý muốn kiểu cái đôi nhỏ. kia buồn hộ chiếu, tô anh đào chưa cho sai. Tần lộ, nàng để lại. Tiến sĩ lúc này, thì tại tưởng một khác chuyện, thương. Chi, thương. Chi thiết kế bản vẽ cùng nhau ném, mà bản vẽ mất đi còn trước nay không thông báo quá. Hắn như thế nào cảm thấy lưu vi dân quản lý không chỉ có hỗn loạn, còn rối tinh rối mù. Tần cương cùng thương. chi chi gian sự tình tựa hồ cũng không có xong nhưng là vấn đề lại ra ở đâu đâu nay không hai khẩu tử mới ra tần châu thành mắt thấy liền phải đến tần công thời điểm tô anh đào vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên liền hô một tiếng đình một chút đình một chút đó là tô tiểu kiều cùng tô tiểu nga còn có theo thuộc phân xưởng rất nhiều nữ công nhân viên chức đứng ở kiếp phiến tô anh đào đã từng bị phương tấn bình phục kích quá hồng liễu lâm bạn không biết đang ở làm gì đại gia cùng nhau hướng tới một phương hướng nhìn một đoàn nữ các đồng chí đầy mặt hưng phấn xem dễ gì nói đặng tiến sĩ hai phu thê lướt nhau cũng xuống xe mà tiến sĩ đâu còn từ điều khiển ngồi phía dưới rút ra hàn cương nỏ vốn dĩ hắn vừa rồi ở trong lòng tưởng tần cương thương chi buôn lậu án sự tình hiện tại xem như vậy nhiều nữ đồng chí đứng ở hồng liễu lâm bạn theo bản năng cảm thấy có thể hay không là thương chi sự tình lại chết người mà này giúp nữ công nhóm mê xem nên không phải là một khối thi thể đi nay không tiến sĩ còn không có tới kịp kêu đâu tô anh đào ôm hải tử đã tiến lên các ngươi đây là đang làm gì có nhà buôn tô anh đào cao hưng phấn chấn hỏi tô tiểu nga cùng tô tiểu kiều hai tỷ mỗi xếp hạng đằng trước xem tô anh đào gần nhất đương nhiên liền đem nàng tốn đi qua là có cái nhà buôn nói qua muốn tới bán đồ vật chúng ta đang ở chờ đâu gì thứ tốt tô anh đào cũng hưng phấn hiện tại là 72 năm Nhà buôn nhóm đầu cơ trục lợi sự nghiệp so mấy năm trước rực rỡ đến nhiều, tần công nữ công nhóm tiền lương cao, thích nhất chính là cách vài bữa tới một chuyến nhà buôn nhóm. Bang tử. Đã lấy lửa. Gương, sắc, lương. Tô Tiểu Kiều đem tô anh đào hộ ở sau người, nói, trong chốc lát người liền tới rồi, trước đừng bỏ tiền, đến lúc đó trước đoạt đồ vật lại bỏ tiền. Bang tử. Nếu là đầu cơ trục lợi bang tử, kia mặt trên không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đặng lệ quân ca, tô anh đào đặc biệt thích. Đã lấy lửa, gương, sợi tổng hợp, sắc thật là hiện tại đại gia nhất thiếu cần thiết phẩm, ở nhà buôn trong tay, so cửa hàng bách hóa đã tiện nghi, còn dùng tốt. Tô Anh Đào lập tức cũng dọn xong chân thế, đương nhiên, mặt sau khẳng định có người trợn trắng mắt, bởi vì Tô Anh Đào là cái tới cắm đội, hơn nữa cắm xuống liền cắm đến đằng trước. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái nhà buôn, có một cái di động tiểu sơn núi, lén lút từ hồng liêu trong rừng chậm rãi chui ra tới. Đoạt ta, Tô Tiểu Kiều một tiếng hô to. hướng tới nhà buôn vọt qua đi mà đúng lúc này tiến sĩ hai chi cương tiễn đúng lúc xoa nhà buôn dậy bắn đi ra ngoài xoát xoát hai tiếng nhà buôn đã bị đinh tại chỗ này nhà buôn cũng không phải đầu một hồi tới tấn công thường xuyên tới lặng lẽ phiến vài thứ nhưng cấp cương tiễn đinh tại chỗ này vẫn là đầu một hồi nay cũng quá dọa người đi hắn bắt chân muốn chạy phát hiện chính mình chân nhấc không nổi tới túi đầu vừa thấy cho rằng chân bị không có việc gì xuyên đâu bất quá nửa ngày xem không chảy ra huyết tới Mới phát hiện kia hai chi, đúng lúc xoa hắn giày nhựa tiêm nhi, đem hắn giày cấp đinh trên mặt đất, chân nhưng thật ra không phá. Mà tân công phụ nữ nhóm đâu. Cưng tiễn tính gì, lúc này chính là có người khẩu súng đỉnh ở các nàng trên đầu, các nàng cũng chiếu đoạt không lầm. Có cao tiền lương, ai không muốn xuyên điểm sợi tổng hợp, ngay bản tân bằng từ A. Chỉ chốc lát sau, chỉ kém cái kia nhà buôn trên người quần áo, đại gia liền đem hắn trên lưng tiểu sơn núi cấp chia cắt cái không còn một mảnh. 203, viết bản báo Băng từ thật đúng là đặng lệ quân ca. Phiêu Dương Quá Hải, trải qua vài lần thu đã sai lệch không được. Nhưng tuy là như vậy, ở cái này niên đại, đặng lệ quân ca chính là quảng đại nữ các đồng chí tinh thần lương thực. Làm ta nhìn xem, ngươi chính là gì ca? Tô Tiểu Kiều Bẻ Tô Anh Đào hỏi. Tô Anh Đào chính mình đoạt hai bàn, mặt trên dán giấy, viết tay tự, có phượng dương hoa cổ. Vừa thấy ngươi liền cười, đau lòng Tiểu Bà bảo, bảo, hai bàn băng từ mặt trên ca đều là giống nhau, mà Tô Tiểu Nga đoạt tam bản. Trong đó có một mầm cũng là trọng, mặt trên là hoa hồng cô nương, luyến ái lộ cỡ nào ngọt cùng mê người tiểu thư. Hai người vì thế trao đổi một chút băng từ, như vậy, không phải có thể nghe không trùng loại ca sao. Nhà buôn vẫn luôn đứng ở tại chỗ, thẳng đến tiến sĩ đem cương tiễn từ trên mặt đất rút ra mới có thể động. Mà lúc này, trên người hắn chỉ kém quần áo, đều phải cấp kia giúp phụ nữ lột sạch. Mà tiền, hắn còn không có thu được nhiều ít, kia giúp phụ nữ toàn chạy. Chỗ nào tới, ngươi là... Tiến sĩ thu hồi chính mình cương tiễn, hỏi. Nhà buôn nào gặp qua thép loại đồ vật này, lại xem kia mũi tên như vậy sắc bén, ngoan ngoãn, trong quần đều ở chảy nước tiểu, này nếu là cắm ở hắn trên chân, sớm xuyên qua mu bàn chân đi. Liên ta tần thành người, mấy thứ này cũng là ta chính mình đảo tới, băng từ đều là ta chính mình lục. Nhà buôn lắc bắp nói. Tiến sĩ đối với chính mình mỗi một cây cương tiễn đều đặc biệt quý trọng, dùng khăn lau khô mặt trên thổ, mới muốn tạp tiến hộp, có nhận thức hay không tần cương người. nhận Nhận thức mấy cái ta có cái bằng hưu ở tần cương người này lắp bắp nói đang làm gì tiến sĩ lại hỏi hắn ăn mặc khéo léo diện mạo đoan chính nghiêm túc một thân học giả khí chết dọa nhà buôn liền lời nói đều nói không nên lời nói là cắn thép cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta lui tới không nhiều lắm được rồi ngươi đi đi tiến sĩ vì thế nói thoạt nhìn đây là cái bình thường nhà buôn, cùng tần cương buôn bán thương chi sự tình không quan hệ bằng không Hắn khẳng định sẽ một ngụm phổi sạch quan hệ, hơn nữa có thể phiến thương người, đều cùng phương tấn yên ổn dạng, thuộc về lôi băng với đỉnh còn có thể cười, đâu giống cái này nhà buôn, mới hỏi hai câu, đều đái trong quần. Nhà buôn xoay người liền chạy, còn phải kêu một câu, các ngươi về sau đừng chờ lạm, về sau ta không bao giờ tới tần công lạm. Đầu cơ trục lợi điểm vụn vặt tiểu thương phẩm, thiếu chút nữa cấp mũi tên xuyên thân, tấn công bán mua, không hảo làm. Nhưng tấn công nữ các đồng chí, rất nhiều còn không có đưa tiền. tiến sĩ không cho làm đầu cơ trục lợi, đem người này dọa chạy, bởi vì tiến sĩ từ trước đến nay người lãnh, ít khi nói cười, một đám, cũng đều chui vào hồng liễu trong rừng, giống điểu thú giống nhau tứ tán buôn đảo. Tô Tiểu Nga cùng Tô Tiểu Kiều đồ vật đoạt nhiều nhất, không nghĩ đi đường, kỳ thật cũng rất tưởng ngồi ngồi Tô Anh đảo ra xe bán tải. Rốt cuộc Tô Tiểu Kiều đến bây giờ còn không có ngồi quá Tiểu ô tô đâu. Cũng may lúc này, Tô Anh đảo mở miệng, lên xe đi, tỷ chúng ta cùng nhau hồi. kia như thế nào không biết xấu hổ. Tô Tiểu Kiều nói, mở ra trước ngồi môn, cấp liền ngồi phó giá ngồi trên, nàng nghe người ta nói quá, ngồi xe ngồi ở phó giá ngồi trên nhất thoải mái, sẽ không choáng vắng đầu. Tô Tiểu Nga cùng Tô Anh Đào cùng nhau lên xe, ngồi ở mặt sau, bởi vì có cái rẻ gì chuyên trúc chỗ ngồi, nàng cùng Tô Anh Đào hai liền có điểm tễ. Mà tiến sĩ đâu, lên xe phía trước, sẽ cho Tô Anh Đào mở cửa tử, còn đem rẻ gì tự mình ăn bài tiến thuộc về Tiểu Bảo bảo chuyên ngồi. Thế hắn tạp mấy cái khấu khấu, lúc này mới đến phía trước đi lái xe. Xe khai thực đều, hoàn toàn không giống ân kiến công như vậy, đẩy một số đẩy, hơn nữa hắn lái xe, chỉ đi nửa bên lộ, cũng không giống ân kiến công, đem trước tay lái liền đi ở lộ trung gian, giống chỉ con cua giống nhau. Tiến sĩ ở bất luận cái gì sự tình thượng, đều có vẻ đặc biệt văn nhã. Nói không hâm mộ, không ghen ghét là giả, tuy rằng tô tiểu Nga vẫn luôn muốn tìm cái quân nhân, hơn nữa đối tiến sĩ kỳ thật ẩn ẩn rất xem thường. Bởi vì hắn tựa hồ cũng không thường xuyên ở nhà, hơn nữa ở tần công cũng không có gì tồn tại cảm, tựa hồ vĩnh viễn đều ở vội, thấy người luôn là bản một khuôn mặt, một chút ý tứ đều không có. Nhưng là vớt cái kia chuyên trúc với tiểu bảo bảo tiểu ghế dựa, tô tiểu Nga trong lòng kia kêu một cái toan A. Nàng năm nay đã 27, còn không có gả đi ra ngoài, kinh người giới thiệu, thấy như vậy nhiều nam nhân, đủ loại tiểu dáng đều gặp qua, gần nhất, nàng ca tô đi tới thân thể không tốt lắm, nói chính mình khả năng thời gian không nhiều lắm. lần nữa hứa hẹn phải cho nàng giới thiệu một cái tương lai rất có tiền đồ nam nhân đâu nhưng tô tiểu nga đã không tin tô đi tới không thể không nói giống tiến sĩ như vậy tuy rằng ít khi nói cười nhưng là với sinh hoạt thượng có thể cẩn thận có thể săn sóc mọi mặt chu đáo thật là lông phượng xứng lân chỉ tiếp người ở trẻ tuổi thời điểm muốn quá nhiều sinh sôi liền bỏ lỡ ai từ khi có đặng lệ quân băng tử trong nhà tình thế liền lại thay đổi tô anh đào mỗi ngày toàn trong ổ chăn nghe băng tử Mà Tom cùng dẹ gì nhạc thiếu nhi, tiến sĩ dương cẩm hết thể thành qua đi thức, bọn họ rốt cuộc nghe không được chính mình thích ca lạp. Đương nhiên, có sắc lệnh, chân nhi một kiện váy trắng, tiến sĩ một kiện áo sơ mi, bởi vì bố không đủ, giữ lại, chỉ đủ cấp Tom làm một kiện không cổ áo áo bố, mà tô anh đào, đến bây giờ còn không có dính lên sợi tổng hợp quang đâu. Tưởng là cũng là đủ chua sót, ở trong động, lúc này nàng là vừa rồi đã chết đệ nhị nhậm trượng phu quả phụ, nhà nước cấp săn sóc kim nhiều. Đích sắc lệnh nàng vẫn là ăn mặc khởi, có cái kia có thể báo trước nàng sinh hoạt ngộng, nhưng nàng cư nhiên càng hôn càng kém, liền kiện đích sắc lệnh áo sơ mi đều xuyên không dậy nổi, cố tình tô tiểu nga cả ngày còn muốn toan nàng, anh đào, tiến sĩ cũng thật đủ săn sóc, thật đủ tốt, ngươi hiện tại nhật tử, ta là thật hâm mộ. Nay điển hình chỉ nhìn đến tặc ăn thịt, không thấy được tặc bị đánh, mà hiện tại, tô anh đào chỉ có thể gửi hy vọng với công nghiệp bộ lãnh đạo chạy nhanh tới, chạy nhanh thúc đẩy tần cương cùng tần công sát nhập, xác nhập lúc sau. nàng đương nhiên liền không lo dê ủy sẽ chủ nhiệm nàng muốn ở tống ngôn lãnh đạo hạ chính thức sống động kinh tế kiếm đồng tiền lớn lại nói hồng nham hồng nham thị ủy nhà khách tần cương thư ký lưu vĩ dân dẫn theo một cái túi du lịch điểm hai chân bước nhẹ nhàng vũ bộ lên lầu ở một gian cửa phòng ngừng lại hít sâu một hơi nhướng mày đầu lại hoạt động một chút miệng lúc này mới gõ khai cửa phòng mở cửa người cư nhiên là báo triều xã phóng viên tôn làng lặng hơn nữa một mở cửa cũng đang cười lưu thư ký tới rồi Ta con nuôi đâu? Lưu Vĩ Dân cười vươn hai tay, nói. Trong phòng có cái thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi tiểu nam Hải đang ở hướng nhà khách trong chén trà đi tiểu, ở nhìn đến Lưu Vĩ Dân kia một khắc, liền ruôi khai đôi tay, cha nuôi. Ai, ta con nuôi, xem cha nuôi cho ngươi mà gì? Lưu Vĩ Dân cười kéo ra túi sách, cái này túi sách trang, cư nhiên là đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu cô lết, mì ăn liền, cùng với đại bạch thỏ kẹo sữa, trang tràn đầy một túi. đứa nhỏ này giống chỉ tiểu chư giống nhau một chút liền cùng tiến cái kia trong túi đi xé mở mì ăn liền cắn hai khẩu dầm một tiếng toàn ngã xuống đất thượng lại cắn khai một quả chocolate, cô ba hai khẩu liên xô tới thuần hắc chocolate cô là thực khổ, hắn không yêu ăn đơn giản toàn phun ở nhà khách bạch khăn trải dường thượng chỉ chốc lát sau phòng cho hắn đạp hư giống cái bài rác đứa nhỏ này chính là tôn lẳng lặng trượng phu báo chiều xã hùng chủ biên nhi tử tên gọi hùng quan bật đừng nhìn hắn gầy ba ba cái đầu còn lùn, nhưng kỳ thật đã 10 tuổi. Hơn nữa đừng nhìn hắn thoạt nhìn giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau, nhưng là hùng chủ biên là hắn ba, mà ngoại thương hùng bộ trưởng còn lại là đau nhất đứa nhỏ này đại bá. Hắn ra ra nguyên lai chính là quân ủy một tay, la hành đi lên về sau, vị kia mới lui. Lưu vĩ dân vì cái gì có thể được thủ đô như vậy nhiều người duy trì, không phải nói hắn công tác làm được có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì hắn cùng hùng chủ biên là đồng học, vừa lúc cũng là cái này tiểu hùng quang bật chan uôi. cho nên nói tống luôn cùng hắn tranh cái gì tranh a hắn quan hệ dựa vào cái này đang ở phun châu cô lết phun đường con nuôi chính là nối thẳng thủ đô một chúng nguyên lão hùng chủ biên cùng nghe chủ biên bọn họ đi tỉnh mở hợp lạp lưu vĩ dân cười hỏi tôn lẳng lặng tôn lẳng lặng cũng đang cười nhưng không nếu không phải vì ngươi có thể được tuyển đảng tổ thư ký chúng ta cũng không đến mức tự mình xuống dưới một chuyến tôn lẳng lặng cùng trượng phu hùng chủ biên còn mời tới rồi nhân dân nhật báo xã nghe chủ biên lần này cùng nhau xuống dưới chính là tới vì lưu vi dân tạo thế nghe chủ biên cùng lưu vi dân đã là đồng học nhi tử lại nhận lưu vĩ dân đương chan ôi việc nhân đức không ngừng ai muốn giúp đỡ lưu vĩ dân tôn lẳng lặng đối chính mình cái này con riêng thoạt nhìn là thật không sai hắn phun ra một giường châu cô lết nàng cũng không chê chỉ là cười tủm tìm nhìn đúng rồi phi pháp buôn bán thương Chi án sự tình hiểu biết đi chúng ta chính là ở mặt trên giúp ngươi đánh thật nhiều tiếp đón tôn lẳng lặng nhớ tới chuyện tới Vì thế hỏi Lưu Vi Dân, Lưu Vi Dân cũng mới nhớ tới cái gì dường như, lấy ra cái phong thư, tất cung tất kính đưa cho Tôn Lặng lặng, chấm dứt hiểu rõ kết, chính là cao tỷ làm, cao xưởng trưởng làm nhân dân phản độ A. Tôn Lặng lặng tiếp nhận phong thư sờ soạn một chút, còn rất hậu, phỏng trừng có vài trăm khối, vì thế lời nói thấm tiếng nói, quản như vậy đại cái nhà xưởng tùy tiện nơi nào không thể tới điểm tiền. Vì cái gì muốn bán thương, này không phải cùng quốc gia đối nghịch sao. Chúng ta đều là lao cách mạng con cháu. cái loại này tăng lương tâm sự cũng không thể làm không thể cần thiết không thể nhưng quân khu cùng công an bộ lãnh đạo bên kia còn phải các ngươi thay chúng ta hảo hảo nói nói lưu vi dân cười nói kia bút đầu cơ trục lợi thương tiền phỏng chừng là cao xưởng trưởng ném mười mấy vạn chúng ta là thật sự tìm không thấy khiến cho lỗ một bình đừng đuổi theo chúng ta thật tìm không ra tần cương xưởng trưởng cao tỷ đầu cơ trục lợi xuống ống cuối cùng tiền tham ô có mười mấy vạn nhưng là trước mắt còn không có tìm được Cho nên cái kia án tử còn không có chân chính cái án. Lỗ một tiên ổn thẳng ở thối tiền lẻ, đuổi theo Lưu Vĩ Dân, sắp phiền chết hắn. Mà tôn lặng lặng, dù sao cũng là nữ nhân, so hùng chủ biên dễ nói chuyện. Lại là lao cách mạng tôn xanh thấm nữ nhi, quân ủy trước tư lệnh viền con Râu, nàng lần này đến hồng nham, chính là tới thế Lưu Vĩ Dân chào hỏi, nói chuyện. Vừa rồi Lưu Vĩ Dân tiền cấp nhiều, nàng đương nhiên nguyện ý đáp ứng, nhưng là, nàng là thật sự phiền chính mình cái này con riêng. người đến dẫn hắn, vì thế nói, ta lưu tại Hồng Nham Thỉnh người ăn cơm, cho người thông quan hệ, quang bật người mang đi đi, dẫn hắn đi tấn công chơi một chút. Lưu Vi Dân nhìn nhìn cái kia giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau, sắp chui vào túi du lịch Hải Tử, lập tức nói, hảo a, hùng tổng biên bọn họ hẳn là muốn ăn xong bữa trưa cơm mới có thể đi tấn công, ta trước mang theo quang bật đi tấn công. Tôn lẳng lặng là cái này hùng quang bật mẹ kế, tại đây Hải Tử xem nàng thời điểm, nàng luôn là cười tủm tỉm. Nhưng chỉ cần đứa nhỏ này quay người lại, ánh mắt từ trên người nàng thu đi, nàng lập tức liền sẽ trợn trắng mắt. Đi thôi đi thôi. Tôn lẳng lặng hận không thể chạy nhanh làm con riêng ở chính mình trước mắt biến mất. Ai nha, nhưng xem như thoát khỏi cái này hùng hài tử. Đương nhiên, lần này tôn lẳng lặng tới, không đi tấn công. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng đã quên năm trước bối châm trọc sự tình. Muốn nói bao cúc là ác độc nhất mẹ kế, tôn lẳng lặng chính là nhất săn sóc người ý mẹ kế. Nhưng là... Cái này hùng hải tử hùng quan bật, ở nàng cùng hùng tổng bệnh hôn lúc sau, mới làm nàng kiến thức đến, cái gì kêu cái thô lỗ, vô lý, hơn nữa trời sinh liền hư thấu hải tử. Tuy rằng nàng vì giúp lưu vi dân chạy quan hệ, không đi tần công, nhưng có đứa nhỏ này đi tần công, tô anh đào một nhà cũng đừng tưởng sống yên ổn. Bởi vì đứa nhỏ này ở thủ đô thời điểm, cùng đặng trường thành chính là khởi qua xung đột, mà đứa nhỏ này nhất am hiểu, chính là có thủ tất báo. Tôn lặng lặng căn bản không cần đi tần công. Bởi vì Tô Anh đảo bán thổ chính là cái chê cười, nàng xem đều lười đến xem, mà Hùng Quan Bẩn, chỉ cần một gặp được Đặng Trường Thành, sớm muộn gì đều đến chỉnh chết Đặng Trường Thành cùng hắn cả nhà. Lại nói tấn công, chiều nay Vương bộ trưởng đoàn người muốn tới, tống luôn đến lúc này mới làm đại gia chuẩn bị bố trí, quải biểu ngữ, soát khẩu hiệu, cũng dặn dò Tô Anh nào, làm nàng cấp nhẹ công phân xưởng làm cuối cùng chuẩn bị, cố gắng sáng mai là có thể mở cửa nên đón lãnh đạo. Gần nhất chính phủ năm 1 là bọn học sinh nghĩa vụ lao động chu Vừa lúc bọn học sinh không cần đi đi học, mà Tống luôn Đâu, cảm thấy đứng đắn công tác đều làm không xong, hà tất làm công nhân nhóm dán biểu ngữ, viết bản báo, hắn tuyệt bút vung lên, khiến cho Trương Bình An đem này đó công tác giao cho bọn học sinh. Mà học sinh giữa, đừng nhìn tom tóc nhất hoảng, nhất không giống cái hoa của người, nhưng là, hắn cư nhiên là tự viết tốt nhất hài tử, trong xưởng đầu rất nhiều lao đồng chí đều hổ thẹn không bằng. Nhắc tới bút lông chính là bút lông tự Cầm lấy phấn viết chính là bản báo, đã có thể hoa, lại có thể viết, viết kêu kêu một cái hoa đoàn cầm thốc. Lúc này Tô Anh đào ở nhẹ công phân xưởng bận rộn, chân đi đâu, bởi vì là nghĩa vụ lao động trù, đi nông trường lao động, mà Quang Vinh Tom, cướp được viết bản báo việc, trên lưng còn cóng dẹ di, liền đang ở cầm các màu phấn viết viết bản báo. Đừng nhìn viết bản báo cái này việc bình thường, người bình thường còn đoạt không tới đâu. Đầu tiên, sẽ được đến một hộp tân phấn viết, tiếp theo là, viết một trường. Công hội còn sẽ khen thưởng hai khối tiền thực phẩm phụ phiếu. liền vì này, Tom chẳng những có lợi ích thực tế, lại còn có thực quan vinh. Biên viết đi, Tom còn muốn cùng dẹ gì tán gẫu một chút. Nhìn đến Kaka viết tự sao, cảm thấy Kaka viết hảo sao? Biết ta vì sao viết hảo sao? Đó là bởi vì từ nhỏ, ta cha liền đánh ta viết không hảo chính là đại ba trưởng hầu hạ. Ngươi muốn trưởng thành, cũng phải học viết chữ. Muốn viết không tốt, ta cũng đại ba trưởng hầu hạ ngươi, hiểu không? Dẹp dỉ có thể minh bạch cái gì? Nghe Tom nói đại ba trưởng hầu hạ, lập tức liền cấp Tom trên đầu một cái tác. Nhưng hắn tay quá nhẹ, Tom cũng không cảm thấy đây là ở đánh chính mình, còn cảm thấy đệ đệ rất có khả năng, phất tay thời điểm, như vậy có sức lực. Tới tới, tới một chiếc tiểu ô tô. Ở bên ngoài xoát hồng sơn từ hừng hực giống cái tiểu xe lửa giống nhau chạy vào trong xưởng, rất xa liền cùng Tom kêu, tới một chiếc tiểu ô tô, khẳng định là lãnh đạo nhóm tới rồi. Tom bản báo vừa lúc cũng viết xong, con tiểu dẹ gì, hai huynh đệ đầu cùng nhau hoảng. dặn dò len keng liền hướng tới bên ngoài chạy tới lần này là công nghiệp bộ lãnh đạo không thiết hoan nên nghi thức là im ắng tới nhưng mọi người đều tò mò muốn nhìn một chút lãnh đạo trưởng cái gì bộ dáng sao bất quá tom đuổi theo xe một đường đi theo chạy đến nhà khách cửa liền thấy từ trên xe đầu tiên là xuống dưới một cái mập mạp nửa chọc trung nhân nhân người này hắn ở báo chí thượng gặp qua đây là tần cương thư ký lưu vĩ dân nghe nói là vương tiến hỉ đại nhị tiêu dụ lộc đệ tam nhưng thoạt nhìn bộ dáng có điểm béo Không thế nào giống cái tiêu dụ lộc, Vương Tiến Hỷ giống nhau nhân vật ta. Rốt cuộc Vương Tiến Hỉ cùng tiêu dụ lộc đều thực gầy. Mà đúng lúc này, Lưu Vĩ dân ruôi tay, từ trên xe kế tiếp một cái hài tử, thoạt nhìn đại khái bảy tám tuổi, đặc biệt gầy, đôi mắt đặc biệt đại, ngoài miệng hồ một vòng phơi khô, phân giống nhau đổ vật. Thứ này Tom biết, đây là chô liết. Bất quá, vừa thấy đứa nhỏ này, Tom đột nhiên liền ai nha một tiếng. Vì cái gì đâu, bởi vì đứa nhỏ này hắn nhận thức Đây là hắn đi thủ đô thời điểm, quân ủy trong đại viện, đã từng quân ủy một tay, hùng tư lệnh tôn tử hùng quan vợ. Người này, chính là cùng lưu tham lưu ra kia hai cái tôn tử, cùng nhau đánh hắn, khi dễ hắn mấy cái hùng hải tử trí nhất. Bởi vì hắn quá phiền nhân, Tom thật sự không nhìn xuống, cấp đánh một đốn. Kỳ thật cũng liền một quyền, nhưng tiểu tử này quá gầy, không trải qua đánh, Tom một quyền đi xuống, thiếu chút nữa không tặng hắn mệnh. Người xem hắn gầy giống chỉ hầu, nghe nói cơ hồ rất ít ăn cơm. không cho đường liền nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn ai đều lấy hắn không có biện pháp cái này hùng hài tử đặc biệt chắn ghét sẽ dùng chuột cái kẹp còn thích chơi ná luôn là thích xử chút ám chiêu đánh người hắn ra ra lại là quân ủy lão lãnh đạo nghe nói đại bá vẫn là ngoại thương bộ bộ trưởng hắn ba lại là cái riêu cán bút ở quân ủy đại viện thời điểm hài tử khác liền không thích cùng hắn chơi tổng trốn tránh hắn mà tom đâu cố tình lại còn tấu quá hắn ở hắn ánh mắt đầu lại đây kia một khắc Tom trong lòng la lên một tiếng không tốt, lập tức liền phải tới công nghiệp bộ lãnh đạo, Tom nhưng không nghĩ tìm việc nhi, nhưng hắn như thế nào cảm thấy, cái kia hùng quang bật khẳng định đến tìm chính mình báo thủ. 204, trời giáng kỳ dày. Đã từng tần cương đầu cơ trục lợi hơn một ngàn điều thương, đến bây giờ những cái đó thương còn không có tìm. Tiên tham ô, một cái thương liền lấy 200 khối tới tính, ít nhất còn có mười mấy vạn đồng tiền ở bên ngoài, không có tìm được. Kỳ thật này đó đều là tần cương. hoặc là nói tần cương lãnh đạo vết nhơ, nhưng là cao Tỷ không phải đã chết sao, tiền nghe nói là hắn giấu đi, tìm không ra. Thương đâu, dù sao có công an tìm, nói không chừng là công an tìm thương bất lực đâu. Cho nên lưu Vĩ dân theo lý mà nói tranh luận rất lớn, không đủ trình độ tần thành trọng công đảng tổ thư ký người được chọn. Nhưng là cùng hắn cạnh tranh tống nôn thật sự quá kém, mà hắn quan hệ lại cũng đủ hảo, liền hiện tại, tôn lẳng lặng ở Hồng Nham giúp hắn từ công an thính, quân khu nghị cách cầu tình. Hùng chủ biên lại mang theo nghe chủ biên, đi theo bộ trưởng các đồng chí cùng nhau tiến đến, lưu Vĩ dân cái này đảng tổ thư ký, quả thực tương đương nằm thượng vị A. Cũng là bởi vì này, hắn mới đối hùng quang bật cái này hùng hài tử, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Gần nhất mấy ngày lãnh đạo tới, hắn cũng được ở tấn công. Mà so với làm lãnh đạo cao hứng, hiện tại lưu Vĩ dân chuyện quan trọng nhất, kỳ thật là làm hắn con nuôi cao hứng. Bởi vì hắn con nuôi cao hứng, Hùng chủ biên toàn ra liền cao hứng, như vậy. hắn mới có thể được tuyển đảng tổ thư ký. Trương Bình An đúng không, cho chúng ta an bài phòng đâu, thế nào? Lưu Vĩ Dân cười ha hả hỏi. Trương Bình An, tần công chiêu đại viên, công hội cán bộ, nhất sẽ định ngọt, hơn nữa lập tức hai xưởng sắp nhập, đây chính là tương lai lão đại, đương nhiên đến hảo hảo liếm. Hảo hảo chụp một phen mông ngựa. liền ở Vương bộ trưởng phòng cách vách, chúng ta hiện tại liền lên lầu. Trương Bình An nói. Đi thôi. Lưu Vĩ Dân nói. Cái kia trên mặt hồ phân hùng quang bật vẫn luôn ở quay đầu lại xem, đột nhiên liền hỏi một câu, thúc thúc, đặng trường thành ở tại nơi này sao? Ngươi nhận thức đặng trường thành à? đó là ta nhi tử Hảo bằng hữu, ngươi nếu muốn tìm hắn chơi, ta kêu hắn tới. Trương Bình an vội vàng nói, loại này tiểu thí hải nhi cũng đến liếm, ngươi xem kia chô cô lết hồ đầy mặt, tùy tiện đẩy ra một viên đường, cắn hai khẩu liền phun trên mặt đất, vừa thấy chính là gia đình điều kiện tốt hải tử, nói không chừng cha mẹ là gì lãnh đạo đâu. Lên lầu. Cấp vương bộ trưởng an bài phòng tách vách, một bên là hoàng phó bộ trưởng, một bên chính là Lưu Vị Dân, hơn nữa này phòng ở đời khai, mặt sau xa xa có thể thiếu thấy vạn người hố, phong cảnh tuyệt hảo. Này không, Trương Bình an đẩy mở cửa sổ tử, vừa lúc thấy Tom con tiểu dẹ gì lén lút, hướng tiểu bạch lâu vị trí chạy, này mông ngựa liền chụp tới rồi võ ngựa tử thượng, thấy không, đó chính là đặng trường thành, ngươi muốn thích, ta đem hắn trộm tới cùng người chơi. Hảo, hùng quang bật cư nhiên cười có điểm phát run. Thùy đi một viên chocolate, hắn nhai ba hai khẩu, trực tiếp phun cửa sổ bên ngoài. Cửa sổ bên ngoài là trống không, đảo cũng không ai, nhưng là như vậy quý giá chocolate, tưởng phun liền phun, này cũng quá khoa trương điểm đi. Trương Bình An cảm thấy đứa nhỏ này, có điểm thiếu gia giáo. Mà lúc này, lãnh đạo nhóm lập tức liền phải tới, hắn còn phải bố trí, nên đón khắc lãnh đạo nhóm, này liền đi xuống lầu tìm Tom, muốn cho Tom bồi hùng quang bật chơi. Tom là nhiều tặc hại tử a. sớm biết rằng cái kia quang hùng quang bật khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình đang ở trong nhà dọn dẹp cấp rẻ dẹ gì trưng trứng gà bánh xem trương bình ăn tới lập tức giữ cửa khóa trái lên hắn lại không phải không cùng hùng quang bật đã giao thủ hùng quang bật ba cùng đại bá ra ra đều rất bận cơ hồ không chăm sóc tên kia nhưng là đâu lại đặc biệt còn hắn bởi vì hắn gầy nhỏ yếu ở trưởng bối trước mặt đặc biệt ngoan hắn cũng không thế nào nói chuyện cho nên làm chuyện xấu cũng không ai tin tưởng hắn còn lấy chuột cái kẹp kẹp quá tông đâu Cũng chưa người tin, loại này tiểu thí hài nhi, không thể chơi vào. Trương Thành, có kiện đặc biệt chuyện quan trọng, ngươi nếu có thể giúp ta làm hảo, ta cho ngươi khen thưởng hai đồng tiền thực phẩm phụ phiếu. Trương Bình An ở bên ngoài gọi môn nói. Tom không rên một tiếng, hoa ở trong phòng bếp, cũng không chuẩn rẹ gì lên tiếng nhi, hai người im áng mặc. Trương Bình An lại tạp nửa ngày môn, còn chuyển từ trên cửa sổ nhìn một vòng nhi. Tâm nói thật là kỳ quái, rõ ràng thấy Tom về nhà, môn cũng là khoa trái, như thế nào người không ở a Tìm một vòng lớn tìm không ra, Trương Bình An vì thế lại hướng dê ủy xe đi. Cấp tốc, tìm Tô Anh Đảo, làm nàng đem Tom tìm tới, đổi cái kia hùng hải tử chơi. Tới cái hải tử, họ hùng, hùng chủ biên nhi tử. Tô Anh đào hỏi lại. Trương Bình An nói, liền hiện tại, ta làm nhà ngươi Tom bồi hắn chơi một lát đi. Người lưu vị dân tương lai là ta thư ký, chuyên môn giao đãi quá ta, đó là hắn con nuôi, thế nào, đều đến làm kia hải tử cao hứng. Tô Anh Đào đang ở dê bỉ sẽ cùng mấy cái nữ đồng chí nói chuyện thiếm. Hiện tại tấn công, nữ đồng chí có thể so nam đồng chí ngạnh đến nhiều, Từ Niệm cũng ở, đem văn kiện chụp ở trên bàn, nói, Trương Bình An, muốn hay không điểm mặt, liền tính Lưu Vi dân tương lai là đảng tổ thư ký, có thể hay không trước đem ngươi cốt khí nhắc tới tới. Phương Đông Tuyết Anh cũng nói, nghe Phóng Hạc nói qua, chờ tương lai sát nhập, chúng ta tấn công con cháu liền không chiêu, toàn chiêu tần cường con cháu, phòng trừng chờ sát nhập, còn có đến náo đâu. ngươi có thể hay không trước kiên cường điểm nhi còn không phải là làm tom bồi đứa bé kia chơi một chút sao làm hết lễ nghĩa của chủ nhà như thế nào làm? trương bình an nói Từ nghĩa cười lạnh một chút đảng tổ thư ký còn không có tuyển ra tới đâu ta khuyên ngươi đừng liếm như vậy hung thư ký phu nhân từ tổng hội kế đừng như vậy sao liền tính lưu vi dân được tuyển chúng ta tống thư ký cũng là cái phó thư ký ngài trong lòng có gì không thư đảng trương bình an nói hắn cũng thực tức giận rõ ràng hắn làm như vậy Là vì đại gia hảo, như thế nào này giúp nữ đồng chí đều như vậy cố chấp, chẳng lẽ các nàng cư nhiên cảm thấy tống nôn có thể được tuyển. Không nói đến cái này, lại nói lưu vi dân, rốt cuộc hiện tại là làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, hơn nữa hắn lập tức chính là hai cái xưởng thư ký, liền chiêu đại chuyện này đi lên nói, hắn cảm thấy vấn đề đặc biệt đại, cũng đặc biệt nhiều, thực mau đi xuống lầu, liền tới tìm trương bình an. Chiêu đãi lá trà không được, các ngươi xưởng liền không có hảo lá trà. Hắn nói. Trương Bình An vừa thấy đại lãnh đạo trực tiếp tới dê bị biết, vội vàng đón đi ra ngoài, chúng ta tấn công chiêu đái trà chính là hoa nhải. Tô Anh Đào đồng chí, chúng ta nghe chủ biên đối hoa dị ứng, không thể uống hoa nhải, đi cùng tiêu xã mua điểm thiết quan âm trở về. Lưu Vĩ dân lướt qua Trương Bình An, đối Tô Anh Đào nói. Hiện tại công hội là từ Tô Anh Đào kiêm quản, công hội tiền, cũng từ Tô Anh Đào ký tên tới phê. Đi thôi, mua thiết quan âm. Tô Anh Đào vì thế đối Trương Bình An nói, ta cho ngươi phê sợi. thượng tài vụ lấy tiền đi, Lưu Vi Dân lại đem dê ủy sẽ tuần tra một vòng, kéo xuống mặt nói, quản lý thật đúng là hỗn loạn, công hội chính là một cái nhà máy hầm mỏ đơn vị quan trọng nhất địa phương, như thế nào có thể làm một cái dê ủy sẽ phó chủ nhiệm kiêm quản, quá kỳ cục. Về sau, Trương Bình An, ngươi tới quản công hội, đương chủ nhiệm, cảm ơn lãnh đạo. Trương Bình An tại đây một khắc, lập tức liền ngồi lên trong truyền thuyết thang máy, thang quan, mà Lưu Vi Dân đâu muốn đi không đi, lại nói, tiểu tô đồng chí. ta biết ngươi trượng phu là đặng tiến sĩ nhưng chúng ta là cái xưởng một cái nhà máy nên có cấp bậc chế độ đối thượng cấp muốn tôn kính đối cấp dưới muốn khắc nghiệt này đó nữ đồng chí là ngươi người đi không có việc gì làm gì toàn vây quanh ở nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm Từ nghiễm là tới cấp tô anh đào đưa tiền bởi vì nàng chính mình lót tiền mua sắm một đám đồ vật trong xưởng không có tiền vẫn luôn không đem tiền phê xuống dưới lúc này mới vừa phê xuống dưới phương đông tuyết anh là tới bắt thuốc màu lập tức phải hồi nhẹ công phân xưởng này nghe lưu vĩ dân đã phát tính tình lập tức đi trước Từ nghiễm cho rằng tô anh đào muốn sinh khí muốn cùng lưu vi dân xảo nhẹ nhàng ấn xuống nàng ý bảo nàng đừng há mồm rốt cuộc đây chính là tương lai đảng tổ thư ký đầu một hồi huấn người tô anh đào phải về miệng về sau nhật tử không hào quá tô anh đào cũng không tưởng cùng lưu vi dân cãi lại vẫn luôn yên lặng ngồi thẳng đến lưu vi dân đi rồi mới hỏi lại từ nghiễm ngươi cũng cảm thấy hắn có thể thuận lợi lên làm đảng tổ thư ký Bằng không đâu, ngươi cảm thấy tiến sĩ, vẫn là tống luôn có cái kia năng lực. Từ nghiệm hỏi lại, ta có, ta có thể làm tống ngôn thượng, ta nhẹ công phân xưởng là có thể làm tống ngôn thượng. Tô Anh Đào cười một chút, nói, đi thôi, ít nhất hôm nay, chúng ta có thể xác định một chút, xác nhập sau. Nếu là lưu vi dân đương đảng tổ thư ký, chúng ta đại gia nhật tử, thật đúng là không hào quá. Từ nghiệm muốn cười chết, ngươi nếu có thể làm tống ngôn thượng, ta hiện tại liền cởi quần áo, cho ngươi nhảy cái nhà tư bản mới có thể hưởng thụ. Bách nhạc môn múa thoát ý gì Tuy là từ nghiễm, đều không tin Tô Anh đảo cái kia mỗi ngày chỉ biết hướng trong đầy thổ, cả ngày ra bên ngoài bốc khói nhẹ công phân xưởng, có thể làm Tống luôn được tuyển đảng tổ thư ký. Nhưng là, lời này Tô Anh đảo lại không thể không trước tiên báo trước một chút. Bởi vì ngươi nếu không nói, chờ vương bộ trưởng đoàn người tới, mà Tống luôn được tuyển, Tống luôn còn tưởng rằng chính mình là dựa vào cất chó vận đi lên, căn bản không thể tưởng được nàng làm nhiều ít nỗ lực nha. Cho nên, Đừng nhìn Tô Anh Đào như là ở nói giỡn, nhưng nàng này mỗi một câu, đều là hưu dụng tâm. Giống tử nghiễm như vậy người thông minh, khẳng định có thể nghe được ra tới. nay không, công tác vội xong rồi, đúng là buổi chiều 5 giờ, phòng trưng 7 giờ, lãnh đạo nhóm liền phải tới rồi. Tô Anh Đào nhớ rõ vừa rồi, Trương Bình An cùng chính mình để qua, nói có cái họ hùng hài tử, muốn tìm Tom bồi hắn chơi. Nàng trong trí nhớ, ở thủ đô quân ủy trong đại viện, có cái họ hùng hài tử, vừa lúc là tôn lẳng lặng con riêng. cũng là Hùng tổng biên nhi tử. Đứa bé kia họ Hùng, nghe nói cũng đặc biệt Hùng. Liên ở Tom thượng thủ đô lúc sau, qua không đồng nhất đoạn thời gian liền đã chết. Ngay từ đầu, bởi vì hắn cùng Tom tổng đánh nhau, thật nhiều người đều hoài nghi là Tom đem hắn cấp giết chết, rốt cuộc trong mộng cái kia Tom ở tần châu liền thiếu chút nữa phóng hỏa thiêu chết mấy cái hải tử đâu. Mà cái kia Hùng hải tử ra ra, đại bá, ba ba đều không dung khinh thường, đều là thủ đô có đầu có mặt nhân vật. La Hành lúc ấy vừa đến quân ủy Địa vị cũng không xong, cũng cho rằng đứa bé kia là Tom đánh chết, còn đem Tom đánh cái chết khiếp, thẳng đến sau lại, cha xét lại cha, bởi vì Tom lúc ấy có 4 năm ngày chưa thấy qua kia hài tử, hơn nữa xác thật không có chứng cứ, Tom mới bị phong rớt. Cho nên, kia hùng hài tử là cái sớm ma quỷ. Nên sẽ không, hôm nay tới chính là cái kia sớm ma quỷ đi. Nay không, Tô Anh đào lên lầu thời điểm, vừa lúc lại gặp phải Trương Bình An, vui dạo rực từ trên lầu xuống dưới. Rốt cuộc trương bình an hiện tại là đảng tổ thư ký nhân mệnh công hội chủ nhiệm, mở ra đôi tay cười, hắn nói, hùng quang bật tiểu bằng hữu đặc biệt ngoan, vừa rồi còn sung phong nhận việc, muốn giúp ta cấp sở hữu cái ly thêm lá trà đâu. Anh đào, ngươi không cho ra trưởng của ngươi thành bồi hắn chơi, là ngươi tổn thất, lưu thư ký hiện tại đối ta càng lưu hái, ta sợ chờ hai cái xưởng xác nhập, ta phải cho ngươi đương lãnh đạo, làm sao bây giờ? Thô anh đào cười nói, vậy đừng đi, trương chủ nhiệm, ngươi hảo a Đừng như vậy. Chúng ta là người một nhà, về sau liền không dựa ngươi, mọi người đều dựa ta, yên tâm đi, ta nhất định làm nhà chúng ta tất cả mọi người ở tần thành trọng công, làm đến lãnh đạo cương vị thượng. Tiên đô một mảnh quang minh A. Tô Anh Đào đang ở đẩy một gian cửa phòng, đẩy ra thời điểm liền cảm thấy bên trong không thích hợp, đi vào vừa thấy, thiếu chút nữa không tức chết đi được. Một cái gầy giống con khỉ giống nhau hùng hài tử, đang ở hướng tuyết trắng khăn trải giường thượng quay xe thủy, mà khăn trải giường thượng, cư nhiên phủ kín lá trả. Kia chính là thiết quan âm A, một cân muốn tam đồng tiền thiết quan âm, này hùng hài tử cư nhiên đổ một giường. Càng quan trọng là, này trương giường chính là vương bộ trưởng. Người đứa nhỏ này sao lại thế này? Tô anh đào tiến lên, bắt lấy đứa nhỏ này, bạch bạch chính là hai bàn tay. Đứa nhỏ này đôi mắt một xoa, miệng một liệt, khóc hai. Hai tử vừa khóc, lưu vi dân vọt vào tới, ai ai, tiểu tô đồng chí, ngươi như thế nào đánh người lâu ngươi? Hơn nữa đứa nhỏ này cư nhiên chỉ vào tô anh đào. Lập tức liền nói, lá trả là nàng đảo. Quang bật không sợ, thúc thúc là nơi này lãnh đạo, thúc thúc hảo hảo phê bình nàng. Lưu Vĩ dân cư nhiên nói, đây là hùng quang bật đi, nàng trong mộng đã chết cái kia hùng hài tử, tô anh đảo cái này nhịn không được, bước lên khăn trải giường nói, Lưu thư ký, ngươi muốn nói này trả là ta đảo, cũng đúng, nhưng lập tức vương bộ trưởng liền phải tới, căn phòng này, ngài xem làm đi. Trương Bình An, lập tức cán bài, làm vương bộ trưởng trụ ta kia gian, này gian ta cùng quang bật trụ Tô Anh Đào đồng chí, ta hiện tại chính là ở vì ngươi sai lầm phụ trách, liền tính la trả là quang bất đảo, cũng là các ngươi quản lý bất lực nguyên nhân, các ngươi tấn công mọi người đều nên hảo hảo chỉnh đốn. Lưu Vĩ dân cư nhiên hầm hầm nói, thấy Tô Anh Đào ở cười lạnh, hắn cư nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi cái này nữ đồng chí, tự cho là chính mình liền thổ đều có thể bán được ra ngoài người, có cái gì năng lực, được rồi, ngươi đi đi, nơi này làm trương bình an phụ trách. Tô Anh Đào xoát xoay người, đi rồi. tân lãnh đạo gần nhất quả thực xoay người nông nô đem ca sướng nha nhưng là trương bình an chậm rãi cảm thấy chính mình cái này công hội chủ nhiệm đương có điểm không quá thoải mái là chuyện như thế nào trên người hắn xuyên chính là tuyết trắng áo sơ mi mới quay người lại công phu cái kia hùng hài tử ở hắn trên lưng dùng chô cô lết vẽ cái vương bát còn ở không ngừng hát hắc cười trương bình an đồng chí người chạy nhanh đi mua trà mới diệp trở về cấp lãnh đạo nhóm cái ly thêm lá trà ta tới thu thập cái này giường Lưu vĩ dân nói Bởi vì chính mình giày da quá sạch sẽ, luyến tiếp, liền đem giày da thoát ở cửa sổ thượng, bắt đầu rửa sạch nhà ở. Một cân la trả tam đồng tiền, tô anh đào không có khả năng lại cấp Trương Bình An bỏ tiền, cái này tiền, chẳng lẽ muốn Trương Bình An chính mình đào. Trương Bình An, hiện tại trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn đột nhiên không nghĩ lưu vĩ dân đương thư ký làm sao bây giờ. Lại nói cái kia hùng quang bật, đột nhiên liền nghe thấy dưới lầu có cái hài tử ở nhỏ giọng kêu, thầm thầm, thầm thầm. còn có cái hải tử kỳ kỳ hoa hoa ở khóc hắn bò đến trên cửa sổ vừa thấy liền thấy tóc hoàng hoàng đặng trưởng thành có một cái khóc hai mắt đấm lệ mị mông tiểu hài nhi đang ở lâu phía dưới chạy tới chạy lui hắn trên lưng cái kia tiểu thí hải nhi đại khái là mệt nhọc vẫn luôn ở rối mắt không ngừng khóc trong miệng ở kêu mụ mụ hùng quang bật mụ mụ đã chết chết thời điểm hắn đại khái ba bốn tuổi đi nhưng đứa nhỏ này có ấn tượng khi đó hắn cũng là một sốt ruột liền kêu mụ mụ không ngừng kêu mụ mụ khóc xem ra đặng trường thành đệ đệ đây là mệt nhọc buồn ngủ ở tìm mụn mụ đặng trường thành là tới tìm con mẹ nó tuy rằng không biết đặng trường thành mẹ là ai nhưng hùng quang bật lớn như vậy không bị người khác đánh quá đã bị đặng trường thành đảo quá một quyền này thù không báo phi quân tử a mà lúc này lưu vi dân đang ở thu thập giường đệm còn biên thu thập biên cùng hùng quang bật nói quang bật à, ngươi không thể như vậy cái này xưởng về sau chính là cha nuôi cha nuôi phải làm nơi này đảng tổ thư ký ngươi mới có thể lăn lộn Bằng không, kỳ thật xoay người lúc sau, Lưu Vĩ Dân cũng đến khinh bỉ một chút cái này Hùng Hải Tử, cái gì chơi nghệ nhi a? Nếu không phải hắn ra ra, hắn ba, nhà bọn họ mọi người có thể giúp hắn đại ân, giúp hắn đem kia mười mấy vạn đồng tiền sự tình cấp bình ổn, hắn mới lười đến hầu hạ như vậy chán ghét Hùng Hải Tử đâu. Đầu cơ trục lợi thương, chi tiền, tổng cộng 170.000, đương nhiên là hắn cùng Cao tỷ liên hợp lại đảo, nhưng hiện tại Cao tỷ đã chết, kia số tiền chính là hắn một người. Mà tiền đâu? lưu vĩ dân đặt ở một cái không ai biết địa phương chỉ có chính hắn biết manh mối cũng chỉ có chính hắn mới có chịu đựng đi nhẫn quá này cha thì tốt rồi bất quá hắn muốn nhẫn hùng quang bật nhưng không đành lòng hắn thấy đặng trường thành ở dưới lầu liền nhặt lên lưu vĩ dân một chiếc giày loảng xoảng một tiếng nện xuống đi một giày không tạp trung đặng trường thành loảng xoảng lại là một con lại tạp đi xuống nay một giày một tạp tức trung trực tiếp tạp đến đặng trường thành trên đầu Sau đó Hùng Quang bật quan hảo cửa sổ, vẻ mặt thiên chân, liền đem cửa sổ cấp đóng lại. Mà Lưu Vĩ Dân, lúc này phô sáng phô, thường thường liền phải quay đầu lại xem một cái dạy của hắn. Kia số tiền, đương nhiên không thể tồn tại ngân hàng, cũng không thể đặt ở trong nhà, bởi vì công an đã đem nhà bọn họ cấp lục soát thành cái sảng, hơn nữa thường thường muốn đi phóng, lục soát một chút, có người địa phương cũng không được, vạn người cho người ta cầm đi đâu. Cho nên hắn là giấu ở một chỗ, hơn nữa là ở sa mạc một chỗ. Trừ bỏ hắn, không ai có thể tìm đến. Mà địa chỉ, liền viết ở một chương trên giấy, kia tờ giấy, đã bị hắn đóng đinh ở góc giải. Nhưng là hắn như thế nào vừa quay đầu lại, liền phát hiện giải đột nhiên không thấy. Chính mình mới tinh giải ra, cư nhiên không thấy. 205, cây hành thôn. Tom Sắc thật sợ hùng quang bật muốn tìm chính mình phiền thoái, mà dẹ gì đâu. Hiện tại buồn ngủ, nháo tìm mụn mụn, hắn uy mãi đều không ăn, uy trứng gà bánh cũng không ăn. Hắn là không có biện pháp mới đến nhà khách tìm tô anh đảo. Kết quả người không tìm thấy đi, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một con số giày, trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Này mẹ nó cái nào vương bắt đản làm. Tom vì thế ngẩng đầu, cửa sổ đều là đóng lại, không ai a ai lấy giày tập hắn. Nhưng là giày rất đến trên mặt đất về sau, cư nhiên khái phá góp tử, chia làm hai nửa, mà từ giữa bay ra tới một chương không lớn tiểu trang giấy, rớt tới rồi trên mặt đất. Tom vì thế nhặt lên, liền thấy mặt trên viết cây hạnh thôn ba chữ. Sau đó là một trường xuyên tiếng Anh chữ cái số cộng tự. Không biết đây là gì, cũng sợ hùng quang bật thấy chính mình, lại muốn khóc lớn đại náo nổi điên chu lên. Vừa lúc lúc này, lãnh đạo nhóm đoàn xe lập tức liền phải tới, Tom vì thế đem kia trường tờ giấy nhặt lên, xoay người liền đi. Chờ xem, ta hôm nào hỏi lại, xem này đôi giày là của ai. Xoa xoa cái chán, Tom khi nói, này thù không báo phi quân tử. Mà lúc này, phát hiện chính mình giày ném lưu vi dân, liền nhảy mang ngại. cũng đến xuống lầu tìm dạy. Hắn kia giày nhưng đinh hắn tàng tiền địa phương đâu. Lúc trước, giải quyết rất cao tỷ lúc sau, hắn cùng lưu chấn kết phường mỗi kia số tiền, nhưng là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ bị trảo. Hai người thương lượng hảo một cái tàng tiền địa phương, chỉ có hai người bọn họ biết, lẫn nhau đều nuốt ở trong lòng, ai cũng không dám cùng người khác nói, bất quá, hắn để lại cái tâm nhãn, nghĩ thầm, vạn nhất hai người bọn họ muốn cũng bị trảo, kia số tiền làm sao bây giờ. Cho nên hắn đem địa chỉ viết ở một chương trên giấy, đinh ở góc giải tử, vạn nhất hắn phải bị chảo này đôi giày, hắn có thể cho công an giao cho thế tử. Địa chỉ là cái mật mã, vẫn là người bình thường xem không hiểu mật mã, đến lúc đó, thế tử cùng nhi tử cùng nhau xem, là có thể xem hiểu, đến lúc đó không phải có thể vào tay tiền. Dây còn ở, nhưng là, giày dép lê cùng phân ra, mà tờ giấy, cư nhiên không cánh mà bay. Đây là một cái bối ngõ nhỏ, lại không ai, nơi nơi là trăng giấy. thuốc, cỏ dại, kia tờ giấy từ đâu, tờ giấy tử như thế nào liền tìm không lạc. Lưu Vĩ Dân ở trên lầu, hùng con nuôi hùng quang bật khanh khách trong tiếng cười, giống chỉ chó săn giống nhau, khắp nơi tìm hắn giấy tờ giấy. Cố Tình lúc này, lãnh đạo nhóm đoàn xe tới rồi, Lưu Vĩ Dân cần thiết đi lên đón, bởi vì hắn rải ra cùng Tử Hỏng rồi, tìm được Trương Bình An, không nói hai lời, liền đem Trương Bình An dạy cấp xuyên đi rồi. Trương Bình An cũng liền này một đôi tân dạy ra, còn tưởng cấp lãnh đạo nhóm Lưu cái ấn tượng tốt đâu. Này Nhưng Hảo, giày bị đại lãnh. Đạo đoạt đi rồi, hắn lại từ phòng bếp đầu bếp chỗ đó mượn một đôi giày vải trở về. Hảo ra hỏa, hắn hiện tại tuy rằng là vô miệng công hội chủ nhiệm, nhưng hắn như thế nào phát hiện chính mình hôn Hảo kém A. Sơ mi trắng mặt sau cấp cái hùng hài tử vẽ chỉ rua đen, sắt đều sắt không xong, cái này liền dạy cũng chưa. Hắn, vô pháp đi ra ngoài hoan nghênh lãnh đạo. Lãnh đạo tới chậm, buổi tối liền ở nhà khách ăn cái cơm xoàng nói tốt. Sáng mai tham quan một chút tô anh đào nhẹ công phân xưởng, sau đó liền ở tần công chiêu mở họp nghị, tuyển cử ra đảng tổ thư ký tới. Tiến sĩ cũng không cùng những người này cùng nhau ăn cơm, mà là ở tăng ca, bởi vì gần nhất quân khu khẩn cấp một đám quân dụng vũ khí, cần thiết đến tăng ca đuổi ra tới. đương nhiên, giống vương bộ trưởng những người này khẳng định sẽ không quấy rầy hắn. Buổi tối ăn xong rồi cơm, hung chủ biên cùng nghe chủ biên tắc muốn tới tiến sĩ ra ngồi ngồi, một là la hành chuyên môn giao đái quá. Làm hùng chủ biên tới lúc sau, thế chính mình đến xem Tô Anh đảo, hắn còn cấp Tom mua chút quần áo, giày, cùng với chính mình tích góp hạ các loại phiếu định mức, lao nhân ra không tiêu tiền, nhưng cái đó phiếu liền toàn đưa cho Tô Anh đảo. Cho nên Tom tuy rằng vẫn luôn ở trốn hùng quang bật, nhưng là hùng quang bật hôm nay buổi tối, đi theo hắn ba, hắn chan nuôi, liền đến tiểu bạch lâu tới. Mà lúc này, tiến sĩ còn không có tan tầm, Tô Anh đảo mới vừa cùng mấy cái hải tử cơm nước xong, ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Ba người đang xem dẹ gì đạn đạn trâu, đã từng, Tống Thanh Khê gặp qua, dẹ gì có thể đem sở hữu đạn trâu từ trên bàn đạn đi xuống, lúc ấy cảm thấy đó là vật khí. Nhưng là dẹ gì tuy rằng người tiểu, nhưng ở chơi đạn trâu, bãi đầu gỗ những việc này thượng, ngay cả Tom đều hổ thẹn không bằng, hai người cùng nhau chơi đạn trâu, dẹ gì chính là có thể một viên gạt ra đi đánh tới vài viên, Tom từ trước đến nay đến chạm vào vật khí. Đừng nhìn dẹ gì như vậy tiểu, đáp đầu gỗ lâu đài nhỏ, Tom từ nhỏ chơi quán. Đáp ra tới lâu đài nhỏ, liền không ai dè gì đắt đẹp. Tựa hồ hai người bọn họ huynh đệ, một cái động thủ năng lực cường, một cái khác, tác động thủ năng lực muốn thiếu chút nữa. Mà đúng lúc này, Lưu Vi Dân cùng Hùng Chủ Biên, nghe Chủ Biên, cùng với Trương Bình An vào cửa. Không sai, Trương Bình An cũng ở, hơn nữa là cho Hùng Chủ Biên dỏ sách, sách hai đại bao, tất cả đều là la lao cấp tom cùng dè di mua tiểu quân trang nhà, quần áo quần nhà, món đồ chơi linh tinh đổ vật Nghe Chủ Biên, Hùng Chủ Biên. các ngươi hảo tô anh đào cười nói lưu thư ký ngài hảo chúng ta lưu vi dân ta đồng học cũng là ta nhi tử chan đôi người đặc biệt không tuổi, đúng rồi đây là ta nhi tử hùng chủ biên nói đem nhi tử từ chính mình phía sau đẩy ra tới hùng quang bật cười âm trầm trầm nhìn Tom, cười hắc hắc hùng chủ biên đại khái cũng biết nhi tử hùng vì thế nói nhà ta đứa nhỏ này có điểm bướng mình tiểu tô đồng chí ngươi đừng chê cười làm Tom cùng hắn chơi trong chốc lát đi không được Tom muốn hống đệ đệ ngủ đâu, như vậy, tiểu bằng hữu, ngươi tới a Di nơi này, A-Z ngươi chơi. Tô Anh Đào nói, đứa nhỏ này vừa thấy liền thuộc về tạc âm âm sẽ chơi xấu cái loại này, Tom cái loại này thẳng tính chơi bất quá loại này hài tử. Hùng chi, vừa rồi Tom còn cùng Tô Anh Đào giảng quá, nói hai người bọn họ ở thủ đô thời điểm, kết quá thủ đô. Tom ôm đệ đệ liền lên lầu, ngủ, không ngủ. Dẹ gì rất khoát nói, không ngủ cũng đến ngủ, đi mau. Tom sườn tay kẹp dẹ gì, lưu. Hắn mới sẽ không cấp hùng quang bật ở trước mặt hắn chơi hùng cơ hội đâu, không phải đánh không lại, là sợ thúc thúc thẩm thẩm mặt mũi thượng xấu, hử. Hùng quang bật vì thế ngồi xuống tô anh đào bên người. Hùng chủ biên cười nói, ta nghe nói ngươi nhẹ công phân xưởng làm đặc biệt hảo, ngày mai lãnh đạo nhóm muốn thị sát, chuẩn bị tốt sao. Tô anh đào vừa muốn nói chuyện, hùng quang bật liền nói, ta muốn ăn đường. Nhà ta không đường. Tô anh đào lập tức nói, hơn nữa tiểu hài tử cũng không thể ăn quá nhiều đường đường sâu sẽ ăn sạch ngươi hằng răng ta thấy ngươi hằng nha đều tất cả đều là trùng ai phải cho ngươi ăn đường đó chính là ở hại ngươi hùng chủ biên đối nhi tử bởi vì vội không rảnh lo chiếu cố cơ hồ không có mang ra tới quá nhưng cũng không thích làm hắn ăn đường vì thế nói quang bật, đừng nháo không thể ở nhà người khác muốn đường ăn hải tử là như thế này hắn muốn xem đại nhân thái độ đại nhân dung túng hắn hắn mới dám nháo đại nhân không dung túng hắn như thế nào nháo. Nhưng là không đường ăn, hắn liền phải hướng Tô Anh đảo cánh tay thượng lặng lẽ nổ nước miếng, phi chính là một ngụm. Mà Tô Anh đảo đâu, đang ở cấp nghe chủ biên cùng hùng chủ biên mấy cái tước trái cây, mặt không đổi sắc, liền đem nước miếng toàn đồ đến hùng quang bật trên quần áo. Ta muốn chơi cái kia. Hùng quang bật đột nhiên chỉ vào máy may, lại nói. Chơi đi. Tô Anh đảo cầm lấy đầu cắm nói, nhưng là nguyên lai like có người chơi nó, tay bị châm cấp đinh xuyên qua, ta chưa chuẩn bị tốt dịu đi Nếu là ngươi tay bị đình xuyên, đến chém tay. Di, vẫn luôn xoắn đến xoắn đi tưởng nháo hùng quan bật, tức khắc liền không nói. Xem ra này cũng không phải cái không ai trị được hải tử. Tóm lại, về sau vi dân công tác còn phải hai người các ngươi khẩu tử chiếu cố, hắn là cái năng lực rất mạnh, tính cách cũng người rất tốt, cùng nhau ở chung lâu rồi, ngươi sẽ biết. Hùng chủ biên lại nói, vị này hùng chủ biên cùng nghe chủ biên giống nhau, hiển nhiên là thuộc về vẫn luôn ở mặt trên nốc lâu. Chỉ thấy quá lưu vị dân gương mặt tươi cười, chưa thấy qua hắn đối cấp dưới ác độc cùng khắc nghiệt cái loại này người. Đương nhiên, lưu Vĩ dân vẫn luôn cười như tắm mình trong gió xuân, cướp nấu nước, châm trà thủy, lại đoạt lấy tô anh đảo trong tay giao gọt hoa quả, liền hỗ trợ tức nổi lên trái cây tới. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, duy trì lưu thư ký, cũng duy trì công nghiệp thống xoáy đạo nhóm công tác. Tô anh đảo vì thế cũng cười nói lên trường hợp thượng nói. Hùng chủ biên đại khái không như thế nào chính mình mang quá hài tử bởi vì nhi tử vẫn luôn rất ngoan sao, cư nhiên còn cùng tô anh đào nói, ở thủ đô thời điểm, nhà ta quang bật cùng đặng trường thành đánh quá một trận, la lao lúc ấy đem trường thành đánh một đốn, nhưng trường thành không thế nào chịu phục, ngươi cùng trường thành nói nói, tiểu hai tử chi rằng cãi nhau ầm ĩ không tính gì, ta đã tha thứ hắn, làm hắn mấy ngày nay cùng quang bật hảo hảo chơi chơi, bọn họ là một cái đại viện, là, bạn tốt, hảo sao, ta không như vậy cảm thấy, nhà ta trường thành cũng không chủ động đánh người, tô anh đào trực tiếp đỉnh một câu hùng chủ biên hàm dưỡng không tuổi bị tô anh đào đỉnh xong cũng chưa nói gì ngược lại đại khái trong lòng cảm thấy tô anh đào có điểm bên vực người mình vì thế nói đây cũng là cá nhân cái nhìn các ngươi nếu không nguyện ý liền tính hắn nghe lưu vi dân nói qua tiến sĩ là cái đã thanh cao lại cũ kỹ hơn nữa ủy vào chính mình có năng lực ai đều không phục người tô anh đào cũng bởi vì gặp qua đặng ngụm mụ thực ngạo khí hiện tại xem ra tựa hồ là như vậy lời nói không hợp nhau Nửa câu cũng ngại nhiều, vốn dĩ Hùng Tổng Biên còn tưởng cùng Tô Anh đào nhiều liêu một lát, nếu nàng không nghĩ liêu, muốn đi. lưu vĩ dân lúc này, trong lòng quả thực hoảng loạn. Hắn cần thiết bồi nghe chủ biên cùng Hùng chủ biên tới thăm người thân, tới nói chuyện thiếm, đây là hắn cần thiết làm. Nhưng là, hắn tờ giấy, hắn viết tàng tiền địa phương tờ giấy, nó rốt cuộc, đi, nào, nhi, lập. Cho nên hắn vội vã phải đi, ước gì lập tức liền đi. Cố tình lúc này... Vẫn luôn thúc ngửa không cửa Trương Bình An xem nghe Tổng Biên cùng Hùng Tổng Biên cùng nhau đứng lên, vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cũng vì có thể cắm câu nói sao, liền nói, nếu không lại ngồi một lát. Nay cha là thiết quan âm, muốn nhiều phao trong chốc lát mới có hương vị. Liền như vậy một câu, lưu vi dân đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Trương Bình An, liền tới rồi câu, ngươi dày như vậy xú, huân lãnh đạo nhóm đều ngồi không yên, ngươi liền sẽ không tẩy tẩy dày. hắn vội vã phải đi về tìm tờ giấy, cái này Trương Bình An. Cái hay không nói, nói cái dở. Mà Trương Bình An đâu, chính mình tân dậy cấp lưu Vi Dân Xuyên đi rồi. Hiện tại Xuyên chính là hắn từ nhà khách đầu bếp chỗ đó mượn tới giày nhựa, xác thật xú muốn chết. Nhưng lưu Vi Dân không nói, đại gia nào biết này xú vị là từ đâu nhi phát ra. Hắn như vậy vừa nói, mọi người không phải đều chú ý tới Trương Bình An giày nhựa. Tại đây một khắc, Trương Bình An ở toàn bộ tần công nhân trước mặt tử vong, chết thấu thấu. Ra tới sau, nghe Tổng Biên cùng Hùng Tổng Biên bọn họ hồi chiêu đái sở. Trương Bình An dẫn theo hai chỉ số dày, một thân mỏi mệt, mới phải về nhà đi. Càng muốn, hắn càng cảm thấy cái kia lưu vi dân không được, hắn hiện tại thậm chí không nghĩ đương công hội chủ nhiệm, chẳng sợ vĩnh Viễn không lo quan, hắn cũng không nghĩ lưu vi dân thượng. Nay không, vừa lúc hắn đi tới, ở trên đường liền đụng tới hạ ban, phải về nhà đặng tiến sĩ. Đây là Trương Bình An đấy lòng thâm chấm nhất, cũng là nhất bức thiết kêu gọi. Mội phu, nếu không ngươi thượng đi, muốn ta trong tay có một hiếu, ta nhất định tuyển ngươi. ta có thể không cho lưu vị dân thượng đương đảng tổ thư ký sao trương bình an liếm nửa ngày liếm mau khóc cơ hồ là ở khột khí nói đặng tiến sĩ sửng sốt một chút bởi vì tô anh đào vẫn luôn nói với hắn chính mình muốn cho tống ngôn thượng tuy rằng người khác cho rằng có thể thượng chính là lưu vị dân nhưng hắn cảm thấy có thể thượng khẳng định là tống ngôn vì thế hắn nói anh đào không phải nói tống Nôn có thể thượng chúng ta tống thư ký hắn không phải ở thủ đô những cái đó lãnh đạo trước mặt ấn tượng rất kém cỏi Hắn như thế nào có thể thượng? Trương Bình An không tin. Hẳn là có thể đi, tiểu tô nói có thể, nói chỉ cần lãnh đạo nhóm tham quan nàng nhẹ công phân xưởng, liền có thể. Đặng Côn Luân nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Trương Bình An suy nghĩ một chút, xoay người đi rồi. Muốn tô anh đảo thật sự có thể vào ngày mai, làm tống ngôn thượng, hắn tính toán từ nay về sau, mỗi ngày sáng sớm giống báo sáng gà trống giống nhau, đi kêu tô anh đảo rời giường. hắn từ nay về sau, mỗi ngày đều cảm nhớ tô anh đảo công đức. Đương nhiên, không chỉ có nàng một người, ngày mai chính là tuyển cử nhật tử, mà ở hôm nay buổi tối, toàn bộ tần công người, cơ hồ có thể nói trắng đêm vô miên, không người không gửi hy vọng với, có thể có kỳ tích phát sinh, làm tống nôn tống thư ký có thể được tuyển đảng tổ thư ký. Lại nói tiến sĩ về đến nhà, tiểu tô đồng chí đang ở tắm rửa. Tháng 5, thời tiết còn không nhiệt, nhưng là cửa sổ đều mở ra, tiến sĩ sợ thê tử ra tới muốn cảm lạnh vì thế đem sở hữu cửa sổ toàn đóng, lên lầu vừa thấy. Nàng áo ngủ cùng khăn tắm cư nhiên đều ở trên lầu, phỏng chừng là hai ngày này bận quá, quá mệt mỏi, trực tiếp tiến phòng tắm. Hắn vì thế liền đem khăn tắm cùng áo ngủ đều bắt được dưới lầu, liền ở cửa chờ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tô anh đào rướt lộ lộ, chân bóng lao tới, đây là tưởng lặng lẽ lên lầu đi tìm quần áo, ra cửa, lanh thẳng run. Tiến sĩ vì thế lập tức liền đem nàng dùng khăn tắm cấp bọc đi lên. Một đầu rớt lộ lộ đầu tóc, hai con mắt sáng lấp lánh, kết hôn đã 6 năm. nhưng là rất kỳ quái, nàng vẫn như cũ vẫn là lúc trước thiếu nữ biểu tình, khóa lại khăn tắm, làn da vẫn như cũ nộn giống sữa bò giống nhau, xem tiến sĩ liếc mắt một cái, vẫn như cũ có thể làm hắn thật lâu thật lâu, mới có thể tìm về một người nam nhân vốn nên có lý trí. Tống ngôn thật có thể thượng. Ta xem lưu vị dân đồng chí mới đến một ngày, liền trương bình an đều phải khóc, có thể thấy được lưu vị dân cũng không tốt đối phó. Đặng côn luôn nói, Tô Anh Đào đánh dùng mình lên lầu, hai điều cẳng chân lộ ở bên ngoài. non mịn như chi. Nàng nói, có thể à, ngày mai là có thể, không tin các ngươi nhìn, nhưng các ngươi cũng phải biết, đây là ta công lao. Có công muốn kiêu ngạo, muốn tự mình khét ngợi, phương diện này tiểu tô đồng chí cũng không khiêm tốn. Thê tử xuyên áo ngủ thời điểm, tiến sĩ liền từ trong phòng ra tới. Tuy rằng cuối cùng đến nằm đến trên một cái giường, nhưng là hắn chưa bao giờ xem thê tử thay quần áo bộ dáng, phu thê chi gian dù sao cũng phải bảo trì một ít khoảng cách, nàng cảm thấy chính mình khó coi bộ dáng. tiến sĩ chưa bao giờ xem mà tựa hồ đúng là loại này nàng kiên trì cố tình khoảng cách cảm tổng làm thê tử ở tiến sĩ cảm nhận chung vẫn luôn tồn rất sâu thần bí mỗi lần đứng ở ngoài cửa nghe nàng thay quần áo khi trong đầu lướt qua hạ tưởng với tiến sĩ đều là một loại hưởng thụ đương nhiên loại này hưởng thụ có đôi khi cũng thực làm tiến sĩ phát điên liền tỉ như nói hắn vĩnh viên ở tò mò nhưng lại không dám biết nàng đệ tam nhậm rốt cuộc là ai dẹ gì cùng chân nghi ngủ đương nhiên đã sớm ngủ Mà Tom cửa phòng phía dưới, ẩn ẩn còn lộ ra ánh đèn, tiến sĩ cho rằng Tom là đã quên tắt đèn, lặng lẽ đẩy cửa ra, chuẩn bị muốn thay hắn tắt đèn, kết quả liền thấy tiểu gia hỏa nằm ở trên giường, đang xem một trường vương bức tiểu trăng giấy. Đây là cái hộp thuốc một nửa, cắt xuống tới, một cái tiểu trăng giấy, có cái gì đẹp? Thúc thúc. Tom ngồi dậy, dương tiểu tấm cắt nói, ta cảm thấy ta lại tìm được rồi một cái tàng bảo đồ. Hơn nữa cái kia bảo tàng, liền ở cây hành thôn. Một chương tiểu tấm cắt thượng. Tiêu cây hạnh thôn ba chữ, sau đó là một loạt tiếng Anh, mỗi xuyến tiếng Anh mặt sau chứa một chuỗi con số. trong tầm bảo yêu thích mấy năm nay vẫn luôn không thay đổi quá, trừ bỏ đã từng đánh quá vạn người hố chìa khóa, còn tìm đến rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng trừ bỏ ở sa mạc mèo mù đụng phải chết chuột, tìm được quá bù tắt giống ở ngoài, tần châu nào như vậy nhiều bảo mỗi ngày làm hắn tìm A, thật đúng là không tìm được quá khác. Nhưng ở phương diện này tiến sĩ thực duy trì hắn, tò mò, là học tập động lực sao Đến nơi nói cây hạnh thôn có bảo tàng, hai tử vui vẻ liền hào đi, phải biết rằng cây hạnh thôn nơi đó, tới gần sa mạc, bởi vì toàn thôn đều là Nhật Bản người, toàn bộ nhi bị mang đi lao động cải tạo, đó chính là cái không thôn. Chẳng sợ có bảo tàng, liền tính là những cái đó Nhật Bản người chôn sao có thể viết tại như vậy mới tinh một chương trên giấy. Bất quá hài tử tính tích cực không hào đánh mất. Tiểu tô đồng chí hẳn là còn phải dùng du lau mặt, còn muốn chạy đầu, tiến sĩ qua đi cũng là lo lắng xuông. Không bằng cấp Tom biên cái chuyện xưa. Hảo sao, chiếu tiểu tấm cả thượng tiếng Anh con số, tiến sĩ liền biên khai. N45E. Tiến sĩ niệm một lần, nói, này ở kim chỉ nam thượng, hẳn là tây nam 45 độ, muốn ở mặt đồng hồ thượng, chính là 2 giờ đồng hồ phương hướng. Tom nghĩ nghĩ, gì, thật đúng là, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thúc thúc, người tiếp theo cùng ta rằng sao, cái này chỉ bảy là ý gì? Thứ bảy viên thụ. Người bảo tàng ở thứ bảy viên dưới gốc cây Tiến sĩ vì thế nghiêm trang nói Tom bang một cách trưởng Ta đi qua cây hành thôn Cái kia trong thôn có một mảnh cây hành lâm Ta còn bò lên trên thụ trích quá quả hành đâu Nói không chừng bảo tàng thật sự liền chôn Ở thứ bảy viên dưới tàng cây Kỳ thật mặt sau còn có một chuỗi con số Thêm tiếng Anh Nhưng là nghe Tom nói xong Tiến sĩ lại xem này trường tiểu tấm cặt thời điểm Đột nhiên cảm thấy có điểm ý tứ Một trường tiểu tấm cặt thượng Vì cái gì tiêu chí tiếng Anh. lại còn có tiêu kim chỉ nam thượng mới có khắc độ hơn nữa tom nói cái này tờ giấy là từ một con từ trên trời giáng xuống giày ra rất ra tới ai giày ra sẽ tặng như vậy cái đồ vật đem nó thu hảo chờ ngày mai vội xong ta cùng ngươi cùng đi xem tiến sĩ vì thế lại nói tom đem chính mình tiểu tấm cặt dán ở trong lòng ngực tuy rằng trên đỉnh đầu còn có thật lớn một cái bao nhưng là hắn ngày mai không chuẩn bị báo thủ hắn muốn đi tìm bảo lạc 206, trăm ngày nhót vai hề cái trương tiểu tấm cát thượng không chỉ có ký lục lưu vi dân tiền vị trí còn ký lục hắn mình khai một cái tiểu nhà máy vị trí đúng vậy lưu vi dân bọn họ bán thương sinh ý từ năm trước bắt đầu làm kỳ thật hiện tại mới vừa từ dân chăn nuôi mặt thượng làm ra điểm danh đường tới lưu vi dân tổ tông trước giải phóng chính là làm buôn bán hắn trong xương cốt liền có kinh thương nghiện làm buôn bán kiếm tiền là hắn lớn nhất yêu thích cao tỷ là cái ngoài ý muốn hơn nữa đã giải quyết nếu sinh ý làm khai tiên khẳng định đến tiếp tục kiếm a Một khẩu súng vài trăm khối đâu, hắn lập tức chính là tấn công thư ký, cái này công tác như thế nào có thể thu tay lại. Làm thương kỳ thật cũng đơn giản, bản vẽ tần cương thiết kế viện liền có, nguyên vật liệu tần cương cũng có, liền làm cái sản xuất nhỏ tuyến. Hiện tại là từ hắn cậu em vợ phụ trách, khẩu súng sinh sản ra tới bán cho dân chăn nuôi, nhiều đơn giản. Nhưng là kia trương tấm cắt thượng, không ngừng có tàng tiền vị trí, còn có nhà máy vị trí. Tiền, lưu vị dân chờ công tác vội xong có thể đi lấy, có thể đổi địa phương. Nhà máy vị trí làm sao bây giờ a? Hắn thở dài, chỉ mong kia tờ giấy là bị gió thổi đi rồi, không ai thấy đi. Lưu Vĩ Dân tâm cấp hỏa thiêu hỏa liệu, hùng quang bật còn ở trên lầu không ngừng ơ, "Chan ơi, mau tới a, Chan nuôi bồi ta ngủ." Lên lầu, vào phòng, lo pha trà trong ly có trà, Lưu Vĩ Dân bưng lên tới rót một hơi, uống đến trong miệng mới phát hiện đây là nước tiểu, khi hắn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên đánh người, mà cái kia hùng quang bật cư nhiên còn ở cười khanh khách. Nhưng là tính Lưu Vi Dân hiện tại chỉ có không nhiều lắm vài loại thương bản vẽ, hơn nữa muốn bán thương, phải khơi thông quân khu các trạm kiểm soát, mà hắn ở quân khu có thể làm đến thượng quan hệ, muốn toàn bằng cái này hùng hài tử ra ra. Chính là vì quan hệ, hắn cũng đến nhẫn. Vì kiếm tiền, Lưu Vi Dân đều hy sinh rất một cái hảo đồng bạn. Nhất định phải nhẫn A. Nhẫn đến ngày mai, hắn chính là đảng tổ thư ký lạc. Sáng sớm hôm sau lên, chính là lãnh đạo nhóm tham quan tô anh đảo nhẹ công phân xưởng lúc. Nghe chủ biên. Hùng Chú Biên, hai vị bộ trưởng đi cùng một chỗ đều tới. Vương Bộ trưởng sáng sớm liền chuyên môn đề qua, muốn đặng tiến sĩ bồi chính mình. Cho nên, đặng Côn Luân hôm nay cũng đi theo lãnh đạo nhóm, muốn đi tham quan Tô Anh đảo phân xưởng. Đến nỗi lưu vi dân, đó là cần thiết muốn cùng lãnh đạo nhóm đi cùng một chỗ. Mà tần công trước mắt thư ký Tống Nôn, là một cái thân cao không đủ 165 vóc dáng thấp, cũng không biết là tần cương người cố ý phá rối, vẫn là hắn cạnh tranh lực độ không đủ, đã sớm bị bao phủ ở trong đám người. Hơn nữa tê ở đám người bên ngoài Lưu Vĩ dân cười ha hả Vẫn luôn đang cười Tô Anh Đào này tạo thổ phân xưởng Cùng kia xấu hổ tháp tháp tiểu tức phụ dường như Ẩn giấu hơn nửa năm Hôm nay rốt cuộc mở cửa Muốn cho lãnh đạo nhóm thị sát Đây là hắn hôm nay vui vẻ nhất sự tình Xem cái chê cười Nếu không chúng ta đi trước chúng ta nghệ thuật gia công phân xưởng Tô Anh Đào liền ở theo thủa phân xưởng cửa Cười nói Đại gia hẳn là đều nghe nói qua Chúng ta nhẹ công phân xưởng bán chính là thổ hiện tại Đại gia đi xem chúng ta dùng thổ làm tạc tượng đi, rốt cuộc chúng ta nhà máy nghèo, chúng ta tạc tượng không gì phí tổn, chính là dùng thổ làm. Tạc tượng là thứ gì? Vương Bộ trưởng chỉ nghe nói Tô Anh Đảo ở bán thổ, không hiểu tạc tượng rốt cuộc là cái cái gì, vì thế hỏi Đặng Tiến Sĩ. Đặng Tiến Sĩ cũng không biết, rốt cuộc hắn chưa từng hỏi đến quá Tô Anh Đảo công tác thượng sự tình, nhưng tạc tượng có thể từ mặt chữ thượng giải thích, tạc tượng, chính là các loại tượng Phật điêu khác. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều dọa nhảy dựng. Này cái gì thời đại, thời đại nào, tô anh đảo cư nhiên đúc tượng Phật. Đây là đại đại vi phạm quy định A. Lưu Vi Dân vừa nghe lại rất cao hứng, đi thôi, lãnh đạo nhóm, chúng ta đại ra đi xem đi, anh đào đồng chí còn trẻ tuổi, cho dù có sai lầm, chúng ta cũng nên lấy khen ngợi thức phê bình là chủ. Nhưng nhìn xem đi, hắn nhiều có thể nói. Nhưng hắn trong lòng suy nghĩ, tạo tượng Phật, kia xác thật đắc dụng thổ tới tạo. Nhưng kia không phải đại đại phong kiến mê tín. cái này vài vị bộ trưởng cùng vài vị báo xã chủ biên khẳng định muốn sinh khí nói không chừng còn sẽ hung hăng phê phán nàng nhưng là tiến phân xưởng nên môn đối mặt chỉnh mặt trên tường tất cả đều là to lớn hoa văn màu này đó hoa văn màu cũng đã đủ làm người khiếp sợ nhưng là đi vào phân xưởng lúc sau cơ hồ là ở trong nháy mắt tất cả mọi người làm cho sợ ngây người thậm chí có hơn nửa ngày không ai nói chuyện đều chuyên chú nhìn chằm chằm phân xưởng sinh sản tuyến thượng một tôn tôn sản phẩm hoặc là nói tác phẩm nghệ thuật Xinh đẹp. Rốt cuộc, hoàng phó bộ trưởng đầu tiên nói. Chấn động, này cũng quá chấn động. Vương bộ trưởng cũng nói. Nhật báo xã nghe chủ biên dơ lên camera, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, ở cái này phân xưởng, thế nhưng không biết chính mình nên như thế nào xuống tay, như thế nào quay trụ. Bất quá, nhất cảm thấy chấn động người, là Đặng quân Luân. Đối với tô anh đảo công tác, hắn chưa từng có hỏi đến quá, cũng cảm thấy nàng khả năng liền làm điểm tiểu thêu thừa mà thôi. Nhưng là cái này lấy trịnh khải vì lãnh đạo phân xưởng, nàng cơ hồ một so một phục viên đôn hoàng điêu khắc tinh hoa bộ phận, tỉ như phi thường mạn rượu, thuộc về Bồ Tát tay Bộ Đặc Tả. Nhất tinh rượu, thuộc về Phật Đà chân Dung, cùng với dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, dáng người mạn rượu bắn ngược tì bà, kim cương, các loại bích hòa thượng, điêu khắc chung xuất hiện quá màu túc động vật, cựu sắc lộc, lao hổ, linh dương chờ. Này đương nhiên không phải tượng Phật, bởi vì chúng nó không phải toàn thân hình đồ vật. nhưng mấy thứ này có thể so theo thừa khăn lửa muốn chịu trúng mặt muốn quảng đến nhiều. Nó không chỉ là nữ nhân vây cổ một cái tiểu đồ vật nhi, đây là có thể làm tác phẩm nghệ thuật tới bãi. Đây là tập đôn Hoàng Mỹ học đại thành tác phẩm nghệ thuật, là có thể làm vật trang trí, bãi ở bất luận cái gì địa phương. Này đó tất cả đều là đồ gốm, ở thích hợp độ ấm hạ chúng ta dùng truyền thống phương thức tới thiêu chế, sau đó lại dùng truyền thống thuốc nhuộm tới mực đóng dấu. Đương nhiên, nó thuốc màu là hiện đại thuốc màu, nhưng là Nhan sắc là cùng đôn hoàng tạc tượng nhất gần. Đúng lúc, Tô Anh đào cười nói, này tất cả đều là chúng ta dùng thổ thiêu chế, có thể nói trừ bỏ nhân công tiền lương cùng một chút than đá tiền ở ngoài, không có bất luận cái gì phí tổn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, qua hơn nửa ngày, vương bộ trưởng mới nói, thật đúng là thổ, bình thường thổ. Là thổ, cũng thật là bình thường nhất thổ. Nhưng là Tô Anh đào dùng thiêu đảo phương thức, cơ hội hoàn nguyên đôn hoàng Mỹ học chung, nhất tinh hoa kia bộ phận. Mấy thứ này Mỹ đến làm người cảm thấy chấn động. Đặc biệt là kia giúp phóng viên tin tức nhóm, là chân chính có văn hóa, có chi thức người, cầm camera bạch bạch bạch, chụp cái không ngừng, thậm chí, mọi người đều không dám rỗi tay đi chạm đến một chút. Này quá chấn động. Này cũng quá làm người khó mà tin được. Một đám, ở phân xưởng đi tới đi lui, trận mắt há hốc mồm. Không nói đến chỉ là một cái phân xưởng, đại gia cũng đã bị khiếp sợ như vậy. Thử lại tưởng một chút, đương nó theo khăn lụa tiêu thụ con đường. bị mang lên hữu nghị cửa hàng cùng thủ đô cửa hàng bách hóa kệ để hàng, có thể tưởng tượng, lui tới những cái đó ngoại quốc khách quý nhóm đến nhiều thích nó. Đây chính là đôn hoàng văn hóa, mà đôn hoàng văn hóa, chính là cùng thế giới Mỹ học sở tương thông, phương Tây Cường Quốc đã từng cấp đi, chính là loại này đôn hoàng văn hóa, nó đại biểu cho phương Đông Mỹ học góp lại. Không nói đến đại gia tại đây một khắc có bao nhiêu kinh ngạc. Đặng Côn luân trong lòng kỳ thật đặc biệt hổ thẹn. Hắn vẫn luôn cảm thấy thê tử ở khác phương diện là thường Nhưng với nghệ thuật hiểu được không nhiều lắm. Hiểu nghệ thuật nữ tính hẳn là giống tần lộ như vậy, chỉ hiểu phong hoa tuyết nguyệt, không hiểu vật giá duy gian. Hắn thê tử còn lại là cái trừ bỏ tưởng tiền, chính là tưởng mỗi ngày như thế nào quá hảo một chút, thoải mái một chút nữ tính. Nàng cũng là thế tục chung nhất khéo đưa đẩy, thông minh nhất phương đông nữ tính. Nhưng khéo đưa đẩy cùng thông minh, từ xưa cùng nghệ thuật không phải tương thông. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi, hắn mười phần sai, tiểu tô đồng chí thẩm mỹ trình độ so với hắn thẩm đều thậm chí cao Mấy thứ này tuy rằng cùng công nghiệp nặng không quan hệ, nhưng là nó thậm chí làm tiến sĩ đều kích động vô cùng. Đây là có thể cho toàn thế giới một lần nữa nhận thức phương Đông, xem kỹ phương Đông, hiểu biết phương Đông đổ vợ. Mà hắn thế tử, không có khen quá chính mình một câu, không có nói qua một câu mạnh miệng, ở một cái phân xưởng, nửa năm thời gian, cơ hồ nguyên dạng, màu gốc, tối cao trình độ phục hồi như cũ đôn hoàng Mỹ học. Hắn tại đây một khắc, cảm giác chính mình một lần nữa nhận thức chính mình thế tử. Không nói đến cái này. còn có cái thứ ba phân xưởng đâu, mang theo lãnh đạo nhóm, tô anh đảo vì thế đi hướng cái thứ ba phân xưởng. Mà cái này phân xưởng đồ vật, đại gia vừa thấy, lại tức khắc đều là hiểu ý cười. Bên này cư nhiên còn có mặt khác một loạt làm người ngoài ý muốn đồ vật. Tỷ như mặt trên khắc đôn hoàng thức hoa văn nút thắt, cùng với ấn phi thiên mạng rượu dáng người, thủ thế tiền bao, cư nhiên còn có tay giỏ sách, chén trà, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng tiểu tì bà, tiểu đàn cổ, đàn tam huyền linh tinh đồ vật Mấy thứ này bao dung sinh hoạt các mặt, nó ở quốc nội là vô pháp tiêu thụ, nhưng muốn bắt đến nước ngoài, khẳng định sẽ đặc biệt bán chạy. Đây là điển hình tường nở hoa ngoài tường hương. Đồ vật tổng thể giá trị chế tạo hẳn là không cao, nhưng là lại cực kỳ đáng yêu, chúng nó giá trị chế tạo cùng phí tổn đều sẽ không quá cao, bởi vì cơ hồ không có phí tổn. Nhưng đem cũng sẽ là ở nước ngoài sẽ phi thường được hoan nên, bởi vì đây là nghệ thuật. Mấy thứ này là ngươi làm. Vương Bộ trưởng thực giật mình hỏi. Này đương nhiên là tô anh đảo mang theo trịnh khải, cùng nhau thắt mồ, cùng nhau tu lại tu, sửa lại sửa, làm được, nhưng là tại đây loại trường hợp, có thể nói như vậy sao, đương nhiên không thể. Hôm nay, liền giống như một hồi bóng đa tái, tần cương sở hữu lãnh đạo tầng đều tới, tới lúc sau, bọn họ đương nhiên là ở mặt mũi việc thượng làm văn, xông ra lưu vị dân, xa lánh Tống Nôn. Người khác phụ trách phòng thủ Tống Nôn, đem hắn bài trừ đi, mà lưu trấn đâu? nguyên lai nghe nói là đường quá binh, thể trạng thực chấp địch. chuyên môn phụ trách phòng thủ trương ái quốc. Tần cương mọi người đoàn kết một lòng tễ, chính là muốn đem tần công lãnh đạo từ bộ trưởng nhóm bên người cấp tế đi. Tuy rằng nói ở bọn họ cảm nhận chung, đảng tổ thư ký cùng xưởng trưởng đã là định rồi, nhưng là chỉ cần có cơ hội, bọn họ vẫn là muốn đem tần công lãnh đạo cấp xa lánh rất xa. Hiện tại bọn họ cứ như vậy, xác nhập về sau tần công người còn có thể có ngày lành quá. Cho nên hiện tại mới là Tô Anh Đào muốn phát lực, muốn cho lãnh đạo đổi mới thời điểm. Thanh Thanh tiếng nói bởi vì phân xưởng đại người cũng nhiều nàng cơ hồ là dùng hết ăn mãi sức lực cao giọng nói không không không lãnh đạo nhóm chuyện này không phải ý nghĩ của ta mà là chúng ta tấn công tống thư ký chỉ đạo ta làm dùng hắn nói chúng ta quốc gia đã gia nhập liên hiệp quốc kế tiếp một bước chính là thẩm thỉnh quan mậu tổng hiệp định ta không hiểu lắm đó là có ý tứ gì nhưng hắn nói một khi cầm mấy thứ này làm quà tặng đưa cho quốc tế thượng khách quý nhóm làm quà tặng chúng ta nói quan mậu tổng hiệp định thời điểm hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi Nàng này vừa nói, người khác còn ở hong ngoọng, nhưng Vương Bộ trưởng nghe tổng biên những người này, lại đồng thời an tĩnh xuống dưới. Ngoại thương bộ hiện tại cường điệu chuẩn bị chiến tranh chính là sự tình gì? Chính là nói quan mậu tổng hiệp định. Mà quốc gia quy hoạch là cái gì? Còn không phải là sớm ngày gia nhập quan mậu tổng hiệp định, có thể cùng toàn thế giới làm mậu dịch, bằng không, một quốc gia như thế nào có thể phú đến lên? 5 năm quy hoạch là thoát khỏi đói khát, 10 năm quy hoạch chính là thực hiện ấm no. Mà gia nhập quan mậu tổng hiệp định Liên giống như một người rốt cuộc có thể hồ no cái bụng, còn có thể lấy trong nhà đồ vật đi ra ngoài bán, lúc này mới ý nghĩa, một quốc gia chân chính có thể kiếm tiền. Lưu Vi Dân là thanh danh rất lớn, nhưng là Tống luôn làm một cái xưởng thư ký, tưởng có thể so hắn lâu dài đến nhiều. Lưu Vi Dân còn ở một cái tiểu trong sừng làm, người Tống luôn là ở thế quốc gia suy nghĩ, tưởng chính là gia nhập quan mộ. Chúng ta tần công Tống luôn Tống Thư ký đâu? Vương Bộ trưởng Trung quanh, bốn phía dạo qua một vòng nhi, trước sau thấy đều là Lưu Vi Dân. Như thế nào liền không nhìn thấy Tống Nôn? Tống Nôn có ý tưởng, có năng lực, làm chuyện lớn như vậy, vì cái gì ở mấu chốt trường hợp lại không xuất hiện? Tống Nôn đồng chí đâu? thần công thư ký đâu? Lãnh đạo bí thư cũng đang hỏi. Mà lúc này, Tống Nôn đi theo mặt sau người, mới tệ đến cái này phân xưởng cửa. Đường đường tần công thư ký, cư nhiên chen không vào. Hơn nữa bởi vì cái đầu quá lùn, chỉ có thể thấy người trước mặt bóng dáng, nghe thấy có người ở kêu chính mình. ngảy dựng lên với tay cũng chưa người nhìn đến. Đến, Tô Anh Đào đem mông ngựa cho hắn trụng hảo, bậc thang cho hắn dọn xong, nhưng Tống luôn ở bên ngoài, chen không vào. vừa lúc hắn chuẩn bị lại hướng bên trong tễ thời điểm, tần cương xưởng trưởng Lưu Trấn cố ý ra hắn mượn dò lại còn có nói, Tống Thư Ký, ngươi đây là làm gì nha, tung tăng nhảy nhót, giống cái nhảy nhót vai hề. Lưu Trấn, ngươi tránh ra, bên trong có người ở kêu ta. Tống luôn cao giọng nói, nhưng Lưu Trấn cố ý làm bộ nghe không thấy. liền đem cái kia chỗ hỏng cũng cấp lấp kín vương bộ trưởng đợi không được tống nôn vì thế nhắc tới bút bắt đầu để tự hắn đồng thời còn nói tống nôn đồng chí thành thục rất nhiều sao cái này nhẹ công phân xưởng làm hảo đặc biệt hảo bất quá chúng ta hẳn là để cái cái gì tự mới hảo châm trước mấy phen cái này tự không hạ thủ được rốt cuộc này nhắc tới đi xuống chính là muốn theo tổng lý cùng đi toàn thế giới ngoại thương bộ muốn đem nó đưa cho liên hiệp quốc kia thành viên quốc quan ngoại giao nhóm suy nghĩ nửa ngày Vương Bộ trưởng hỏi tiến sĩ, ngài cảm thấy nói cái gì hào đâu. Liên phương Đông Mỹ học đi, chúng ta Tống Thư Ký nói, đây là ngài cho rằng nhất chuẩn xác từ ngữ, cũng là nhất có thể hướng ra phía ngoài triển lãm. Đặng Côn Luân vì thế đúng lúc nói. Kỳ thật, đây là tiến sĩ chính mình cho rằng nhất thích hợp từ. Nhưng nếu thê tử như vậy ra sức ở Phủng Tống Nôn, kia Đặng Côn Luân liền thuận nước đẩy thuyền, cũng Phủng Tống Nôn một câu đi. Mà này một câu, chính cái gọi là họa long điểm tình. lập tức không phải làm vương bộ trưởng trong lòng càng thêm thoải mái sao nghe nói lãng tử hồi đầu so một cái trời sinh người tốt càng thêm có thể bắc đến người hảo cảm sự thật còn xác thật như thế lưu vĩ dân là hảo nhưng hợp với mấy tháng báo chí thay phiên oanh tạc đều cấp truyền thông khen ra hoa nhi tới mà tống luôn đâu ở đầu cương thời điểm đầu tiên là cùng đã kết hôn phụ nữ dây dưa không rõ tác phong bất chính lại là không làm cách mạng đuổi kịp đối mặt làm lãnh đạo đi thị xác hết thể bị hắn mang đi cái nào lãnh đạo nhắc tới hắn đều là thẳng lắc đầu năng lực không tồi chính là quá thích cùng người đối nghịch nhưng hiện tại tống nôn là cỡ nào khéo đưa đẩy săn sóc làm người thoải mái a cho nên bên ngoài tống nôn còn không biết còn ở hướng bên trong tễ mà tần cương lãnh đạo nhóm từ lưu chấn mang theo sớm đem trương ái quốc bài trừ đi hiện tại đồng tâm hiệp lực chính là đổ tống nôn không nghĩ làm hắn chen vào đi nhưng là rất nhiều chuyện là ngươi lấy mông tễ một tễ người khác là được sao đề xong rồi tự Làm cho đại gia mặt, vương bộ trưởng liền nói, đặng tiến sĩ, ngài chính là từ phương Tây trở về, phương Tây công nghiệp nặng, so chúng ta phát triển hảo đến nhiều, lấy ngài tới xem, Lưu Vĩ Dân đồng chí cùng Tống Nôn đồng chí, ai càng thích hợp đương đảng tổ thư ký. Tống Nôn còn ở bên ngoài nhảy nhảy bán, như thế nào cũng nhảy không đi vào. Lưu Vĩ Dân còn ở lau mồ hôi, càng lau mạo càng nhiều. Tiến sĩ từ trước đến nay thẳng lời nói nói thẳng, liền nói, không phải đã điều động nội bộ hảo. Là chúng ta tần cường đảng tổ thư ký lưu vi dân thư ký. Vương Bộ trưởng buông bút, lập tức nói, ai nói, đảng tổ thư ký còn không có định, ta cảm thấy Tống Nôn đồng chí càng thích hợp. Hoàng Phó Bộ trưởng cũng tiếp nhận câu chuyện nói, ta cũng cảm thấy Tống Nôn đồng chí càng thích hợp. Tống Nôn đâu, như thế nào như vậy nửa ngày còn chưa tới. Vương Bộ trưởng có điểm sinh khí. Tống Nôn, Tống Nôn đồng chí, Bộ trưởng Bí Thư dứt khoát ra tới, tới bên ngoài tìm người. Mà Tống Nôn, không thể nhịn được nữa. Đơn giản nhảy dựng lên phá khai lưu trấn, rốt cuộc đẩy ra đám người, đi vào đi. Vào giờ phút này, lãnh đạo nhóm đều đang nhìn hắn, tuy rằng tại đây giúp lãnh đạo chung, hắn cái đầu nhất lùn, hắn cũng nhất không tu biến phúc, nhất tàn mạ, nhưng hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Lưu Vi Dân vẫn như cũ ở lau mồ hôi, cái kia đôi mắt nhỏ nhi phảng phất bị xét đánh quá tám đạo giống nhau. Mà Tống Nôn, liền giống như xấu tức phụ không chỉ có bị cha mẹ chồng nhìn nhiều liếc mắt một cái. lại còn có được đến cha mẹ chồng lâu dài yêu gái cùng khẳng định giống nhau. Cứ nhiên, hai vị bộ trưởng tập thể tới cùng hắn bắt tay, hơn nữa, bọn họ còn không dừng nói, Tống Nôn, ngươi mấy năm nay, mài rũa ra tới, ngươi à, có thể một mình đảm đương một phía làm. Cứ như vậy, Tống Nôn ở trong đám người tễ nửa ngày, đục nước béo cò nửa ngày, sau đó, ở đi vào lúc sau, mới phát hiện, chính mình tựa hồ đã trở thành đảng tổ thư ký đắc lực người được đề cử. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình vừa rồi liền tính ở nhà ngủ một giấc, Kết quả này phòng trừng cũng sẽ không thay đổi. Hán, giống như bởi vì Tô Anh đảo quan hệ, muốn trăm thắng. 207, nhắc tay biểu quyết. Buổi chiều chính là tuyển cử thời gian. Lưu Vi dân ẩn ẩn cảm thấy đại sự không ổn, Vương Bộ trưởng như thế nào đột nhiên liền sửa miệng lại? nghe chủ biên cùng Hùng chủ biên, tất cả mọi người ở tập công bố tán Tống Nôn. Mà lúc này mọi người đều đã tham quan xong, đi ra ngoài. Hán vẫn luôn ở hướng Vương Bộ trưởng trước mặt tế, muốn ra tăng một chút ấn tượng. nhưng vương bộ trưởng càng nguyện ý cùng tống nôn đi cùng một chỗ liêu tất cả đều là ngoại thương quan mậu tổng hiệp định sự tình. phương diện này lưu vi dân cũng không am hiểu bởi vì năng lực của hắn ở chỗ đối nội đặc biệt sẽ cho công nhân viên chức nhóm làm phúc lợi sẽ cho chính mình làm tiền nhưng đối với quốc gia chiến lược kinh tế thể hắn từ trước đến nay không thế nào quan tâm tưởng sen mồm cũng cắm không thượng lời nói nha này nhưng đem hắn cấp sầu đã chết đương nhiên vương bộ trưởng chỉ là nói chính mình cho rằng tống nôn càng thích hợp thật muốn tuyển ai đến ở chiều nay đại hội dơ lên đồng hồ quyết lưu trấn tới tìm lưu vĩ dân thương lượng biện pháp nhìn đến đế như thế nào làm mới có thể thay đổi hiện tại cục diện yên tâm đi ta còn có một chương bí mật át chủ bài vô dụng người trước chờ xem lưu vĩ dân nói vừa lúc lúc này hai người liền thấy hùng quang bật lấy cái bật lửa đang ở trong phòng đông tiêu tiêu tây tiêu tiêu này muốn đứng đắn đại nhân khẳng định sẽ ngăn lại hài tử đi nhưng lưu vĩ dân cùng lưu trấn liền sẽ không hơn nữa hai người còn ở vỗ tay Lưu Trấn còn nói, chúng ta quang bật thật có thể làm, ngươi nhìn xem, gì hắn đều có thể điểm. Điểm cái bật lửa, bao lớn điểm sự, liền này, cũng đáng đến vỗ tay. Lưu Vĩ Dân lại có điểm sợ, cũng là sợ vạn nhất đại gia ngủ chưa thời điểm, đứa nhỏ này đem nhà khách cấp điểm, liền nói, yếu điểm hỏa liền đến dưới lầu, địa phương khác đi điểm, đây chính là chúng ta ngủ trâu ngồi, không thể điểm. Hùng quang bật chính nhàm chán đâu, hơn nữa hắn chán ghét đặng trường thành nha chán ghét muốn chết. Cho nên hắn cầm cái bật lửa liền xuống lầu, một đường lại là hỏi thăm lại là hỏi, vẫn luôn đi đến tiểu Bạch lâu, thấy Đặng Trường Thành ở bậc thang, có một tiểu đệ đệ ở hống, mà hắn mụ mụ ở bậc thang ngồi, không giống tôn lẳng lặng, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại, không phải ở cười lạnh, chính là dùng một loại khác, cười như không, cười ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đặng Trường Thành mụ mụ vẫn luôn đang cười, hơn nữa hai con mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm Tom cùng cái kia ở khóc tiểu đệ đệ, giống như một chút cũng không phiền, cũng không tức giận dường như. vốn dĩ liền bởi vì đặng trường thành đánh hắn còn lao trốn tránh hắn hùng quang bật liền đặc biệt sinh khí hiện tại xem nhân ra chẳng những có cái đệ đệ lại còn có có một con đại phi miêu một cái đệ đệ một cái miêu quản chi đệ đệ ở khóc nhưng đặng trường thành thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ tự tại tức giận hơn nữa không thể hiểu được ghen ghét lặng lẽ hắn liền đi điểm lá cây tử thiêu tiểu bạch lâu rào tre lại nói tô anh đảo, thật là người càng loạn càng vội liền càng ngày cái gì hai ngày này tần công đủ vội đủ loạn đi Kết quả hôm nay, Rẽ Dĩ liền vẫn luôn không ngừng ở Văn mông, hơn nữa động bất động liền khóc, nàng cởi hai tử quần, mới phát hiện Rẽ gì tiểu thí thí thượng, cư nhiên mọc đầy hồng hồng bệnh sởi. Cứu này nguyên nhân, là mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở vội, đem dẹ Dĩ cột vào tòm trên lưng, che ra tới. Đứa nhỏ này còn rất ít trường quá loại này bệnh sởi, nhưng là, từ nhỏ hắn làn da liền đặc biệt tế, dài quá bệnh sởi, chính là tô lên phi tử phấn cũng hảo không được, lại còn có sẽ dị ứng. Ôm hài tử. tô anh đào chuẩn bị đi tìm một chút mao kỳ lan bởi vì mỗi lần dẹ gì dài qua phi đều là mao kỳ lan ôm đi dùng phương thuốc dân gian cấp trị một chút liền chưa khỏi nhưng lần này quá nghiêm trọng hai tử toàn bộ thí thí đều đỏ nàng vì thế đem hải tử mông lượng ở bên ngoài liền chuẩn bị đi nông trường tìm bà bà đứa nhỏ này mông sao hồng thành như vậy này đến nhiều đau a đoạn đại tẩu vừa lúc ở ngoài cửa nhìn đến tô anh đào vì thế nói tô anh đào nói trường phi tử ta đến nông trường đi tìm ta bà bà làm nàng nghĩ cách lúc này dẹ gì đã khóc tê tâm liệt phế ngươi bà bà có phải hay không không cùng ngươi đã nói nàng cấp hài tử trị bệnh sởi dùng chính là gạch thổ sa mạc bên cạnh có cái loại này phấn bạch phấn bạch gạch thổ So phi tử phấn dùng được chú lý thượng lại đem mông lượng ở bên ngoài làm gió thổi một tuổi thực mau thì tốt rồi đoạn đại tẩu nói tô anh đào mơ hồ nhớ kỹ bà bà giống như cũng là cho muốn dẹ dỉ đồ một ít bạch bạch đồ vật mà gạch thổ Nàng khi còn nhỏ cũng đồ quá, dài quá sang A, ngâm A, tần châu người đều thích đến sa mạc bên cạnh đi tìm điểm gạch thổ tới đáp. Tư tẩu tử đang ở thu thập ra, đang phòng ở. Kỳ thật vốn dĩ không cần thiết hiện tại liền đang phòng ở, bởi vì lại không lãnh đạo chủ tiến bảo. Nhưng là lưu vị dân ngày hôm qua bận rộn như vậy, cư nhiên còn không quên cố ý gõ khai từ tẩu ra môn, cùng nàng chào hỏi một cái, làm nàng sớm một chút chuyển nhà. Tư tẩu tử phòng trừng lưu Vi dân là tưởng chiếm này căn hộ. Làm một cái lao tần châu lưu vĩ dân ra phòng ở nhiều đến là, nghe nói tần cường ký túc xá, hắn đều chiếm vài gian đâu nhưng tên kia liền cùng con thỏ giống nhau, cái gì tiện nghi đều thích chiếm. Làm người như vậy đương đảng tổ thư ký, thật là không có thiên lý. Nàng trong lòng không thế nào cao hứng, nay đoán khí liền phải cùng tô anh đảo phát tiết một chút, vì thế nói, anh đảo, chạy nhanh cấp rẻ gì nhìn xem mông đi, từ ngày hôm qua buổi chiều đứa nhỏ này liền vẫn luôn ở khóc, khóc lòng ta đều khó chịu. Công tác làm lại hảo có thể bồi ngươi cả đời sao? nhi tử mới là người căn bản. Đem công tác phóng một phóng đi, chạy nhanh đi chiếu cố hải tử. Kỳ thật lúc này, Thô Anh đào trong lòng thực cụ rũ. Nói đến cùng, trừ bỏ trưởng phu cùng hải tử, người khác đều là người ngoài, nàng lại vội, Phú chính là toàn bộ tấn công, không phải nàng. Nàng vội hôn đầu, cư nhiên vội làm hải tử dài quá một ngông hồng phi tử, này sao được. Tính, không tìm Mao kỳ lan, sa mạc không xa. Nàng chạy nhanh lái xe đi tìm điểm nhi gạch thổ đi. Đứa nhỏ này không thích Mao Kỳ Lan, thấy Mao Kỳ Lan, phỏng trừng hắn lại muốn khóc. Nay không, trở về đi, vừa đến cửa nhà, Tô Anh Đào liền thấy Tom Tún Hùng Quang Bật, đang ở đảo nắm tay. Tom, ngươi này lại là sao lại thế này? Tô Anh Đào vì thế hỏi. Cái này Hùng Quang Bật, không thể không nói liền Tôn lẳng lặng đều sợ hắn, chính là bởi vì hắn chẳng những hùng, hơn nữa từ nhỏ luyện liền một phen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh. Vừa thấy Tô Anh Đào, lập tức nói, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi nhi tử vô duyên vô cớ đánh ta. To muốn chọc giận điên rồi, rõ ràng hùng quang bật vừa rồi vẫn luôn ở lấy bật lửa điểm hắn ra môn ngoại lá cây tử, này vừa thấy chính là tưởng phóng hỏa, bất quá là bạch rào tre là du mục làm, điểm không, bằng không, hắn sớm đều đem hỏa cấp phóng đi lên, nhưng ngươi xem hắn hiện tại, dứt khoát, cư nhiên nói dối giải ra dáng ra hình. Thầm nhi, hắn ở nhà chúng ta sân bên ngoài phóng hỏa, ta mới đánh hắn. Tông tức muốn hộp máu nói. Đây chính là hùng chủ biên nhi tử, hán đại bá vẫn là ngoại thương bộ hùng bộ trưởng. Hùng bộ trưởng muốn xuất ngoại, có thể hay không đem Tô Anh đào tác phẩm nghệ thuật xếp vào quà tặng đơn, chuyện này quan trọng nhất. Mà Tô Anh đào đâu, cũng thấy, nhà nàng ly đốc độ hạ, vài chỗ lá cây đều là cho thiêu hắc. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này chính là tưởng ở nhà nàng ngoài cửa lặng lẽ phóng hỏa. Nhưng là, nàng vội vàng muốn cho chưa khỏi dẹ di tiểu thí thí, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ. Nàng vì thế nói, Tom, lên xe, chúng ta đến đi một chuyến sa mạc. Không đi, ta phải nhìn hùng quang bật, ta cảm thấy hắn chuẩn là muốn làm chuyện xấu nhi. Tom chỉ vào lén lút hùng quang bật nói. Vậy đem hùng quang bật cũng cùng nhau mang lên, ta mang các ngươi mấy cái đi sa mạc chơi. Tô anh đảo vì thế nói. Cái này hùng hài tử, ngươi chỉ là đem hắn cưỡng chế di rời, hoặc là đánh một đốn không thể được, ngươi đánh chạy, hắn trong chốc lát lại đến phóng hỏa làm sao bây giờ. Dẫn theo hắn cùng đi đi. trên xe nhiều hải tử làm ồn nào chơi một chút dẹ gì một vui vẻ không phải không khóc sao công tác thượng nên nỗ lực tô anh đào đã nỗ lực xong rồi dư lại sự tình nàng quản không đến cũng quản không được hiện tại là giữa trưa lãnh đạo nhóm lập tức cơm nước xong sau đó liền phải khai tuyển cử đại hội ở hội nghị thượng tuyển cử ra tân đảng tổ thư ký tới đây là cao tầng sự tình cùng nàng không quan hệ nàng vẫn là đi cấp hải tử tìm gạch thổ sát thí thí đi rốt cuộc nàng đối ai đều hết hoàn toàn tâm tư Duy độc đối chính mình sinh nhi tử, sinh hạ tới đã hơn một năm, chiếu cố cũng quá qua loa một chút. Kỳ thật là lên xe, to mới nghĩ đến. Nếu muốn đi sa mạc bên cạnh, không bằng đi cây hạnh thôn nhìn xem đâu, hiện tại là tháng 5, cái kia thôn bởi vì thôn dân tất cả đều là Nhật Bản người nguyên nhân, cấp trào xong rồi, hiện tại là cái không thôn, nhưng chỗ đó quả hạnh thật đúng là đã ngọt lại hương a Còn có, kia trương tờ giấy nhỏ thượng viết về cây hạnh thôn con số, rốt cuộc là gì, hắn cũng muốn biết. đúng rồi Nhìn gian tà gian tà hùng quang bật, hắn còn chuẩn bị đem hùng quang bật cấp ném ở cây hành thôn, liền ở hoang thiên đất hoang, làm làng ăn luôn hắn đi. Người này quả thực quá xấu rồi, Tom đã nhịn không nổi hắn lạc. Cố tình nghe nói muốn đi sa mạc, hùng quang bật cư nhiên đặc biệt cao hứng, ở phía sau liền đai an toàn đều không hệ, lắc mông, không ngừng xoắn đến xoắn đi, đều, cây hành thôn, cây hành thôn, ta muốn đi cây hành thôn, ta cha nuôi cũng nói qua cây hành thôn, cây hành thôn. Tô Anh Đào không nghe ra tới hùng quang bật nói ngoại tri âm, nhưng là, cũng là thực sảng khoái, liền đáp ứng rồi. Gạch thổ, sa mạc bên cạnh các địa phương đều có. Nhưng là duy độc cây hạnh thôn có nhất ngọt quả hạnh, mà tháng năm quả hạnh hoàng, hiện tại là quả hạnh nhất màu mỡ mùa, chích một chút trở về phơi hạnh khô nhi à, dẹ gì hiện tại sẽ ăn cơm, chính là, hắn còn không có ăn qua nàng dùng hạnh bô hầm con thỏ thịt, không ăn qua nàng dùng hạnh Đông ngao cháo, chưng ngọt cơm đâu. Vậy đi thôi, chúng ta đi cây hạnh thôn. Thô anh đào một phen tay lái một tá, ra tấn công. Lại nói nhà khách, lúc này đại gia đang ở ăn cơm trưa, Lưu Vĩ Dân ở không ngừng lau mồ hôi, Lưu Chấn Tắc cấp giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, bởi vì Vương bộ trưởng giữa chưa liền chuyên môn chỉ định, muốn tống giảng Hòa Tiến sĩ những người này buổi chính mình ăn cơm, đem Lưu Vĩ Dân cùng Lưu Trấn Hai từ chủ trên bàn cấp xa lánh đi ra ngoài. Lưu Chấn sốt ruột à, đặc biệt đặc biệt sốt ruột, liền hỏi Lưu Vĩ Dân, thư ký, ngài rốt cuộc có cái gì sau chiều? cùng ta nói một chút đi ta sốt rồi ta lưu vĩ dân xua xua tay không nóng nảy ngươi xem chúng ta là nhấc tay biểu quyết đi chúng ta tấn công cán bộ có phải hay không so tần cương nhiều hai cái nhưng là vương bộ trưởng cùng hoàng phó bộ trưởng hiện tại thoạt nhìn tuyển hẳn là đều là tống nôn lưu trấn nói chẳng sợ chúng ta tần cương mọi người đều tuyển ngài ta cũng là nhị so nhị bình làm sao bây giờ chớ hoàng sợ còn có một chương phiếu bầu hiện tại hẳn là lập tức liền phải tới Lưu Vĩ Dân Định liệu trước nói. Lưu Trấn tính đến tính đi, tất cả mọi người ở hiện trường, còn chỗ nào tới một trương phiếu bầu. Bất quá đúng lúc này, hắn liền nghe thấy có người hô một tiếng, trừ nham. Lưu Trấn vừa quay đầu lại, liền thấy một đám đầu đại khái ở 1m8 tả hữu một thân nhuệ khí, an mặc quân trang, tạo bản tốc nam nhân, từ bên ngoài đi đến, vươn tay, bay thẳng đến vương bộ trưởng đi qua. Trừ đoàn ngươi đã đến rồi. mau tới ngồi. Vương bộ trưởng cùng hoàng phó bộ trưởng, vài người đều đang nói. Hơn nữa, có người lập tức tránh ra châu ngồi, khiến cho hắn ngồi ở chủ trên bàn. Trừ Nham, đã từng tiểu nương dưỡng, mỗi ngày bị bao cốc mắng, nhưng hiện tại nhân gia chính là liệt sĩ Tôn Ninh Nhi Tử. Hơn nữa ở Hồng Nham quân khu làm đặc biệt hảo, lập tức muốn tiếp quản toàn bộ công nghiệp quân sự phân xưởng, thành lập một cái chuyên môn công nghiệp quân sự xưởng, lãnh đạo nhóm đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Mà chính hắn đâu, người giang hồ, biết hắn nói, cán bộ nhóm giữa chưa không thể uống rượu, hắn liền lấy trà thay rượu, cười ha hả kính một vòng lớn trà, Lưu Vi Dân nhìn Trử Nham, vươn chính mình một ngón tay, thấy được sao? Trử Nham Trử đoàn trưởng, chính là sẽ duy trì ta, mấu chốt kia một phiếu. Đúng vậy, không chỉ có tần cương sở hữu cán bộ Lưu Vi Dân toàn bắt lấy, hơn nữa Trử Nham chỗ đó, Lưu Vi Dân cũng đã sớm thỉnh ăn cơm xong, uống qua mao đài, ngầm cũng ám chỉ quá, làm hắn tuyển chính mình, có Trử Nham này một phiếu, Lưu Vi Dân hôm nay, chẳng sợ hai cái bộ trưởng đều không chọn, cũng có phần thắng. Rốt cuộc nhấc tay biểu quyết. Bộ trưởng lại đại, cũng chỉ là một phiếu. Trừ nham này một phiếu, rất có thể so vương bộ trưởng kia một phiếu càng quan trọng. Đi thôi, chúng ta lên lầu, trực tiếp mở họp. Vương bộ trưởng Liêu thực vui vẻ, vì thế nói. Liêu vi dân lên lầu thời điểm, còn mượn cơ hội muốn cùng trừ nham Liêu vài câu. Đương nhiên là ám chỉ hắn, nhất định phải tuyển chính mình, chờ tuyển thượng lúc sau. Hắn sẽ mạnh mẽ duy trì công nghiệp quân sự sưởng, làm trừ nham có thể ở công nghiệp quân sự sưởng hảo hảo kiếm một bút linh tinh. chỉ kém rõ ràng chử nham chỉ cần chịu tuyển hán về sau chử nham chính là toàn bộ hồng nham quân khu nhất có tiền quân nhân đương nhiên chử nham cũng đáp ứng đặc biệt hảo không ngừng kêu lưu đại ca lưu đồng chí lưu huynh đệ loại này nói không ngừng cấp lưu vi dân mang tân quốc lên lầu lãnh đạo ở mặt trên nói chuyện chử nham còn lôi kéo lưu vi dân tay trong chốc lát một tiếng huynh đệ trong chốc lát một tiếng đại ca thành thật với nhau lưu thật náo nhiệt từ tần công phân xưởng ra tới thời điểm như cha mẹ chết đến bây giờ chử nham như vậy nhiệt tình lưu vi dân tâm trung lại sinh hy vọng cảm thấy chính mình đảng tổ thư ký còn hấp dẫn đầu cùng chử nham đầu ở sát bên nhau không ngừng trò chuyện vương bộ trưởng định lãnh đạo gánh hát tổ cùng sở hữu tam tổ lựa chọn một là lưu vi dân đáp tống nôn nhị là tống nôn đáp lưu vi dân tam là đặng côn luân đáp hai cái sinh sản sưởng trường lưu vi dân cùng tống nôn một tổ một tổ nhấc tay biểu quyết đệ nhất tổ đề danh chính là tống nôn đáp lưu vi dân đương nhiên là tấn công sưởng trưởng Phó sưởng trưởng cùng phó thư ký nhóm cùng nhau nhức tay, quả nhiên, vương bộ trưởng cùng hoàng phó bộ trưởng đều cử tay. Như vậy xuống dưới, nếu là chữ nham không chọn hắn, lưu vi dân nhất định thua. Nhưng là không hoảng hốt, rốt cuộc còn có một nửa người không nhấc tay, lại còn có, có chữ nham đâu, chỉ cần chữ nham duy trì hắn, hắn là có thể một phiếu thắng hiểm. Kế tiếp là đặng côn luôn đáp hai cái phó thư ký, này này là cái khen ngợi phiếu, khen ngợi đặng tiến sĩ đối tần công công hiến, hắn sẽ trực tiếp chối từ rất cái này đề nghị. cho nên này chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi đã có thể ở muốn nhấc tay biểu quyết thời điểm lưu vĩ dân trăm triệu không nghĩ tới chử nham chẳng những chính mình giơ lên tay còn đem hắn tay cũng cử lên sau đó nói ta cùng lưu thư ký đều tuyển đặng quân luân dư lại các ngươi chính mình quyết định đi lưu vĩ dân cả người liền cùng cấp kia chấp phách quá giống nhau đột nhiên miệng đại trường nước miếng đều từ trong miệng chảy ra tần cương sở hữu phó sướng trưởng phó thư ký nhóm đồng thời nhìn chằm chằm lưu vĩ dân mà Lưu Vi Dân chính mình tắt nhìn chằm chằm trừ Nham một phiếu à quan trọng nhất một phiếu trừ Nham cùng hắn ngầm liêu như vậy thân thiện hắn cho rằng trừ Nham sẽ duy trì chính mình nhưng trừ Nham cư nhiên bắt tay cử cấp đặng Quân Luân hơn nữa đem hắn tay cung cấp cưỡng chế bắt lại nay con mẹ nó còn có thể thu hồi đi sao Lưu Vi Dân chẳng những tưởng bắt tay thu hồi đi hơn nữa muốn chạy lên đánh trừ Nham một đốn hắn thậm chí tưởng tượng giải quyết cao tỷ giống nhau giải quyết rất trừ Nham gia hỏa này quá đáng giận Hắn như thế nào có thể, có thể giơ lên hắn tay. Nhưng lúc này đã chậm, vương thư ký đứng lên, dẫn đầu vỗ tay, chúng ta lưu vĩ dân lưu thư ký thật là đạo đức tốt, giác nội chính là cao. Hoàng phó bộ trưởng cũng đứng lên, cười nói, đảng nội liền yêu cầu như vậy, vô tư, duy trì chính mình đồng chí, đem phiếu để lại cho đồng chí người, đại gia cấp lưu thư ký cổ cái trưởng. Nhất bang tới tham dự phóng viên cũng tự cấp lưu vĩ dân vỗ tay, cảm thấy hắn đạo đức tốt, nhưng là cổ cái giám A, hắn cử qua tay liền không thể lại nhấc tay. hắn đem so Tống luôn thiếu hai phiếu, như vậy Tống luôn liền phải lấy hai phiếu phần thắng, được tuyển tần thành trọng công đảng tổ thư ký. nhưng bất luận hắn trong lòng lại như thế nào bực bội, bởi vì đạo đức tốt, lúc này còn phải bị lãnh đạo trước mặt mọi người khen ngợi. yên tâm đi, các ngươi vẫn là chủ quản chính mình nhà máy, có sẽ đại gia cùng nhau khai, cùng nhau làm quyết sách, ai là thư ký đều giống nhau. Vương bộ trưởng xem Lưu Vi Dân sắc mặt đặc biệt khó coi, vì thế nói. Lưu Vi Dân đều mau khóc. không nói đến hắn tàng tiền tờ giấy ném cái này chử nham rốt cuộc là chuyện như thế nào cùng hắn có thủ hắn sao nay không được này đến chạy nhanh thông chi tạo thương những người đó trước triệt trong xưởng sự tình có thể toàn đẩy cho cao tỷ nhưng cái kia tiểu nhà máy đến trước giấu đi chờ hắn ứng phó quá hai xưởng sáp nhập sự tình lại nói đúng rồi hắn vẫn luôn ở hiếu kính tôn đại phóng viên hắn hảo bằng hưu tôn lẳng lặng nhận thức quân khu rất nhiều lãnh đạo hắn con nuôi vẫn là hùng tư lệnh tôn tử hùng tư lệnh tuy rằng lui Nhưng rốt cuộc ở quân ủy làm mười mấy năm, lực ảnh hưởng có thể so la hành lớn hơn rất nhiều. Đời này hắn chử nham cũng đừng tưởng lại thăng chức, Lại nói tô anh đảo lái xe đến cây hành thôn, vốn dĩ cho rằng thôn này đã có 4-5 năm không trụ hơn người, hoang vắng muốn chết, kết quả không nghĩ tới, trên đường cư nhiên sạch sẽ, thảo cũng không ngọc đầy. Trực tiếp đem xe chạy đến thôn nhất phần đôi, nơi này vừa lúc là sa mạc cùng thôn giáp giới địa phương. Lòa lồ bên ngoài chính là gạch thổ. tần châu nông thôn hải tử không dậy nổi chứng phát ban theo tiểu trần chuối mông viên ở thổ địa thượng chạy tới chạy lui có rất lớn quan hệ loại này thổ đặc biệt mềm mại đem nó xoa nát sắt ở hải tử mông viên thượng không giống phi tử phấn giống nhau hương nhưng so phi tử phấn còn miên sảng độ ở hải tử trên nông, là một loại lại ấm lại nhiệt nhiệt đô đô cảm giác dễ gì tiểu thí thí đều ngứa hai ngày sắt thượng thổ thời khắc đó ác một tiếng ủy khuất ghé vào mụ mụ đầu vai lúc này mới ngừng tiếng khóc mà tom đâu Đã bỏ lên trên cây hạnh, đi trích quả hạnh. Kỳ thật tiểu hài tử chi gian, căn bản liền không có gì thâm cựu đại hận. Tom bỏ lên trên thụ, hái được quả hạnh xuống dưới, liền kêu một tiếng, hùng quang bật, tiếp theo quả hạnh. Tốt đặng trường thành, mau ném đi. Hùng quang bật dương đầu nói. Tom ném một viên, hùng quang bật liền nhặt một viên, ăn một viên, lại ném một viên, hắn lại nhặt một viên, ăn một viên. Tom xem hùng quang bật vẫn luôn ở một người ăn, vì thế liền đối hắn nói, hùng quang bật, không cần một người đem nó ăn xong. cho ta đệ đệ cùng ta thẩm nhi cấp mấy viên hảo A. hùng quang bật nói cầm mấy viên quả hạnh liền phải phủng đi cấp tô anh đào nhưng là tô anh đào ngồi dưới đất lượng hài tử mông, liền phát hiện hùng quang bật ở đem quả hạnh cho nàng phía trước cư nhiên lặng lẽ ở mặt trên phun ra hai than nước miếng đứa nhỏ này tựa hồ thực thích nổ nước miếng a hùng quang bật a di có thể hay không hỏi ngươi chuyện này nhi tiếp nhận quả hạnh tô anh đào cười nói hùng quang bật theo bản năng giả trang cái mặt quỷ mới nói a di Ngươi hỏi đi, ngươi luôn thích nổ nước miếng chuyện này, khẳng định là ngươi thân mụ dạy ngươi, đúng hay không? Nếu không thích ai, lại đánh không lại, liền ở nàng trong chén phun một ngụm nước miếng, làm như vậy, chẳng những không cần lo lắng bị đánh, lại còn có có thể báo thù huyết hận, đúng hay không? Tô Anh Đảo cố ý nói, Hùng Quang Bật dù sao cũng là Hùng Hải Tử, lập tức nói, mới không phải đâu, ta thân mụ chết sớm, đây đều là ta mẹ kế dạy ta. Nguyên Lai like là động bất động liền đại biểu nhân dân phỏng vấn cái này. Phỏng vấn cái kia tôn đại phóng viên giáo nhà. Đứa nhỏ này cũng thật đủ đê tiện, tiếc không, Tom là trần chủi chân bò lên trên thụ, hiện tại muốn từ trên cây xuống dưới, Tô Anh đào liền thấy hùng quang bật cố ý ở Tom muốn dâm chân địa phương không ngừng phun nước miếng cùng đàm. Hắn đây là muốn đem nơi đó phun dơ, sau đó, làm Tom dâm hắn nước miếng. Mà Tom đâu, làm một cái đã chính trực, lại nhiệt tình hài tử, nào biết cái này a Từ trên cây lưu xuống dưới, dấm chút hùng quang bật nước miếng ở trên chân lại ăn mấy viên dính đầy hùng quang bật nước miếng quả hạnh, từ trong túi móc ra cái tờ giấy nhỏ, đứng ở cửa thôn một tay đáp lượng đều liền bắt đầu đếm. Đông Bắc Biên, 2 giờ đồng hồ phương hướng, thứ bảy viên thụ. Di, số một số, bên kia thật là có một chữ bài khai, 7 viên, cây hành nha. Tuy rằng hùng quang bật vẫn luôn ở làm một ít đã đê tiện, lại không có phẩm chật tiểu ác sự, nhưng Tom hoàn toàn không tức giận, hắn hiện tại muốn đi tìm bảo lạp. 208, đại đoàn kết. Lưu Vĩ dân có một cái thương. chi sinh sản xe con gian theo hắn không có được tuyển cái này xe con gian cần thiết tạm thời xử lý rớt che giấu lên mà hiện tại tuyển cử đã hoàn thành lãnh đạo cùng các phóng viên muốn đứng dậy đi tần cương thị sát công tác nếu lãnh đạo nhóm có tống ngôn bồi, hắn cấp lưu chấn chào hỏi một cái khai lên xe lặng lẽ ra cửa liền lưu thẳng đến sa mạc bên cạnh cây hành thôn bởi vì hắn cái kia xe con gian liền ở cây hành thôn mà lúc này tiến sĩ đang ở cùng chử nham hai nói chuyện thiếm biên lưu biên hướng ra đi. Trừ Nham sẽ tuyển tiến sĩ, tuy rằng người khác thực ngoài ý muốn, nhưng tiến sĩ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trừ Nham cùng hắn còn xem như biết đã bạn tốt, trừ Nham cũng là tiến sĩ vẫn luôn tương đối thưởng thức nam đồng chí, hai người là hảo huynh đệ, hảo chiến hữu sao. Đương nhiên, trừ mẫu khoan cũng không như vậy tưởng. Hắn tuyển tiến sĩ, là bởi vì lưu vi dân là cái trong chảo dầu đều phải vớt hoa, tống nói nên lời mặt hàng hậu, trong lòng đều có một quyển trướng, so sánh với dưới, tiến sĩ tốt nhất lừa gạt cũng hảo đục nước béo cò nguyên nhân không nói đến bọn họ từ người tâm tư tiến sĩ mang chử nham về nhà là bởi vì tom nói ở cây hạnh thôn có cái bảo tàng nguyên nhân mặc kệ thật sự có hay không kia xuyến con số xác thật có điểm quái gì. tom không đi xem một chút khẳng định chưa từ bỏ ý định trong nhà kia chiếc lao ra tạp gần nhất lại có điểm tật xấu chạy không mau tiến sĩ liền muốn mượn chử nham dịp đi tranh cây hạnh thôn chẳng sợ cái gì đều không có hiện tại là nghĩa vụ lao động chu cảnh xuân vừa lúc mang theo hải tử đi sa mạc chơi một chút cũng hảo sao. Nay không, hai người tới rồi trong nhà vừa thấy, đại môn trói chặt, lại vừa hỏi cách vách từ tàu tử, nghe nói Tô Anh Đào mở ra chảy ra tạp đi sa mạc tìm gạch thổ, tiến sĩ cùng chử nham nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nói, đi thôi, ta phỏng trừng bọn họ đi cây hành thôn, chúng ta cũng đi. Nay không, tiến sĩ cùng chữ nham hai, cũng liền thẳng đến cây hành thôn. Không nói đến cái này, Tom đang ở cùng Tô Anh Đào nói chính mình bảo tàng, cây hành thôn. Đông Bắc Giác, thứ bảy viên thụ, đây là ngay từ đầu, tiểu tấm cạt thượng cấp tin tức. Bởi vì dẹ gì thực thích chơi hạt cát, mà này đó cây hạnh đều là sinh ở nửa xa nửa thổ địa phương. Tô Anh đào hái được mấy viên quả hạnh ăn, liền mang theo Tom cùng Hùng Quang bật đi phía trước đi. Đông Bắc rất Thượng, đến tới thứ bảy cây cây hạnh thời điểm, gì, này cư nhiên là ly sa mạc gần nhất một thân cây, lại đi phía trước, chính là không giải thảo thuần xa hóa mặt đất. Rẽ gì một cấp phóng tới trên mặt đất, tiểu trư giống nhau khò khe khò khe liền đi bảo hà cát tom cũng bắt đầu bảo nhưng bảo tới bảo đi vây quanh này viên cây hạnh bảo hơn nửa ngày gì cũng không bảo thấy thở hồn hển thở hồn hển hắn cùng hùng quang bật thuần túy là ở bảo thổ bảo hà cát tô anh đào đã vây quanh này cây cây hạnh hái được một tiểu bao tải quả hạnh này đã đủ trở về hạnh khô nhi ăn nàng vì thế nói tom chúng ta về đi xem ra nơi này không gì bảo tàng tom cảm thấy không được nhìn chằm chằm kia tờ giấy lại nhìn nửa ngày cũng may hắn là hiểu tiếng anh túi đầu cân nhắc nửa ngày vì vợ hẩn giờ rẹ mở tờ kia ý tứ có phải hay không còn phải hướng phương tây bảo năm trăm mễ nay quả thực là trừ bỏ là tiếng anh ở ngoài có thể nói là nhất dễ hiểu một chương tàng bảo đồ thầm thầm nói không chừng còn phải hướng sa mạc đi vừa đi đâu ngài đợi chút chúng ta lại hướng trong đi vừa đi lập tức liền trở về tom cầm tiểu trang giấy mang theo hùng quang bật liền lại hướng sa mạc đi kia trương tờ giấy nhỏ bởi vì nó quá dễ hiểu Tô Anh Đảo cảm thấy quả thực giống cái chê cười. Kia mấy cái từ đơn nàng đều nhận thức, có thể là dùng để tăng bảo. Kia bảo cũng quá không đáng giá giới nhi. Nàng thậm chí cảm thấy, Tom là tưởng chơi hạt cát, cố ý không nghĩ về nhà. Bất quá lúc này sắp trời còn sớm, nàng cũng không vội mà về nhà, vì thế liền hướng quả hạnh dưới tảng cây ngồi xuống, tính toán hảo hảo phơi phơi dẹ dỉ tiểu thí thí. Hành, ta cho các ngươi hai nửa giờ thời gian, hiện tại đi bảo, đi đảo, đào đủ rồi chúng ta liền về nhà. ở nàng xem ra như vậy một chương mới tinh tờ giấy mặt trên vẫn là tiếng anh nói không chừng chính là tom chính mình loạn viết đâu sẽ là tàng bảo đồ đi phía trước đi rồi trong chốc lát cũng không biết có hay không năm trăm mễ cảm giác không sai biệt lắm đủ rồi tom liền bắt đầu đi xuống bảo hán bảo hùng quang bật đương nhiên cũng muốn bảo này muốn chỉ là một cái hài từ bảo bảo một lát mệt mỏi khẳng định liền không bảo nhưng là hùng quang bắt đầu một hồi bảo hát cát bảo đặc biệt hàng say nhi tom đâu đã lâu không có tới quá sa mạc cũng bảo đặc biệt hăng say nhi hai người bảo nửa ngày bảo thật lớn một cái xa hố ra tới nhưng là liền này mềm xốp sa mạc sẽ có cái gì bảo tàng cho nên tom bảo nửa ngày cũng phiền không nghĩ bảo muốn chạy nhưng vào lúc này hắn không cẩn thận hướng hùng quang bật trong ánh mắt phát một chút ha cát hùng quang bật đôi mắt không phải đạo sao đứa nhỏ này đôi mắt đau đi không dám đánh tom mà là ở tom xoay người phải đi thời điểm lặng lẽ duỗi chân vẫn luôn liền đem tom cấp vướng ngã trên mặt đất ai nha Tom cái chán khai trên mặt đất, hơn nữa là khai ở một khối gạch thượng, đau kêu một tiếng. Hùng Quang bật còn ở phía sau hắc hắc cười, lại hướng Tom phía sau lưng thượng phun ra một ngụm nước miếng. Này, xa xa ngồi Tô Anh đảo toàn xem ở trong mắt, luôn là ra ám chiêu, ra tổn hại chiêu, ra ám chiêu, Hùng Quang bật đứa nhỏ này tương lai phải bị người đánh chết, một chút đều không lỗ. Bởi vì hắn loại này hành vi, so chính thức đánh người còn làm người cảm thấy sinh khí. Tom là bị vướng ngã ở hạt cát thượng. Phòng trừng chạm vào cũng không đau, tô anh đào liền chưa nói gì, tiếp tục ngồi. Nhưng là Tom đứng lên lúc sau, xoa cái chán, liền phát hiện không thích hợp, đầu của hắn khai đến, là một khối gạch xanh, sa xa mạc nơi nào tới gạch xanh. Lại theo này khối gạch xanh một sở, gì, đây là một cái vương vứt gạch đôi, không phải xây, chính là lấy gạch đắp lên, rút ra một khối gạch lúc sau, bên trong là cư nhiên là trống không. Bảo tàng A, này thỏa thỏa chính là bảo tàng. Tom vì thế cô sức bảo lên, lại rút ra mấy khối gạch cư nhiên từ bên trong vứt ra một cái đại vợ lặt tiệc thùng xăng tới tom một người để bất động toàn bộ hành trình mua nước tương hùng quang bật cũng chạy tới thế hắn để thùng xăng hai hải tử dẫn theo một cái mỡ lợn thùng siêu siêu vẹo vẹo liền đi đến tô anh đảo trước mặt người đặc biệt là tiểu hải tử thích hạt cát thích khai quật càng thích từ hạt cắt đảo ra đổ vật. chẳng sợ nó là cái mỡ lợn thùng chẳng sợ bên trong gì đều không có khẳng định đều hưng phấn vô cùng huống chi cái này thùng trang tràn đầy Lại còn có như vậy trong đâu. Tới rồi Tô Anh đào bên người, đem thùng bông, hai tiểu nam hải tử mệnh trực tiếp nằm liệt ngồi ở Tô Anh đào bên người. Thầm nhi, mau nhìn xem, nơi này là gì. Thom xoa mồ hôi trên trắng nói. Tô Anh đào sở trường vốt mở thùng thượng hạt cát, lại vận khai cái nắp, nhìn một chút cái này mỡ lợn thùng, vốn dĩ cho rằng bên trong chính là xăng, hoặc là sơn đâu. Muốn mở ra vừa thấy, cư nhiên phát hiện bên trong tất cả đều là đại đoàn kết, hơn nữa là cuốn thành đoàn. Dùng dây thun chắt lên, chắc vững chắc nhét vào đi. Tô Anh Đào ở trong ngõ, chính là đi theo cùng nhau hôn quá, ở nàng trong ngõ, thật nhiều người làm không hợp pháp giao dịch, chính là ở sa mạc bên cạnh, một bên đem thuốc viện đi vào, bên kia đem tiền đi vào, hai bên người đều đang âm thầm lấy thương thủ, từng người phái một người đi đào đồ vật. Đồ vật một đào, vùng đi, toàn bộ hành trình hai đám người đều không cần gặp mặt, liền có thể hoàn thành giao dịch. Một thùng tiền, này không phải bảo, này tuyệt đối là không hợp pháp phần tử phạm tội chứng cứ a. Cũng may thôn này không có bất luận kẻ nào Cũng không có bất luận kẻ nào thấy bọn họ Nhưng là lấy tô anh đào kinh nghiệm Nhiều như vậy tiền xuất hiện tại như vậy một chỗ Tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi Cho nên nàng để thượng thùng sang tử Liền cùng Tom cùng Hùng Quang bật nói Đi thôi tiểu ra hỏa nhóm Chúng ta nên về nhà Nay thùng tiền làm sao bây giờ Nếu là ta mẹ kế khẳng định muốn bắt đại đa số Ta không lên mặt đa số Nhưng ngươi muốn phân ta một nửa Hùng Quang bật đuổi theo tô anh đào nói Nói như vậy Người phòng đại nhân, không để phòng tiểu hài nhi. Tôn lẳng lặng là cái phóng viên, hơn nữa là đại biểu cho quốc gia tiếng nói người, vì cái gì sẽ cho hài tử giáo một cái, thấy chuyện này phân một nửa tiền tật xấu. Tô Anh đào dừng một chút, Tâm nói, này Tôn lẳng lặng còn luôn là đại biểu quốc gia, đại biểu nhân dân đâu, chẳng lẽ, nàng làm đứa nhỏ này gặp qua chính mình cùng người phân tiền. Người phong cái gì thế nha, loại này tiền đều là quốc gia, đến giao cho quốc gia. Tôn cao giọng nói, Hùng quang bật cũng cao giọng nói, theo ta cha nuôi kiếm lời, cũng muốn cho ta mẹ kế phân một nửa, chẳng qua ta ba không biết, ta mẹ kế cùng hắn là lặng lẽ phân. Cùng lắm thì ta không nói cho ta ba không phải được rồi, này tiền, cần thiết có ta một nửa. Chúng ta không thể cho ngươi, muốn hiên an. Tom cao giọng nói, hùng quang bật cũng cao giọng nói, công an bên trong cũng có ta mẹ kế nhận thức người, tiểu tâm ta nói cho nàng, làm nàng tìm người chỉnh mẹ ngươi. Thấy Tom còn muốn cùng chính mình tranh, hắn phi lại là một ngụm. Xóa ở Tom trên mặt, Tom nhắc tới nắm tay, lúc này là thật sự muốn đánh hắn một đốn. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh lên xe. Tô Anh đào nói, đem hai cái mắt thấy đánh tới cùng nhau hải tử cấp xe rách. Nàng một tay hải tử một tay thùng xăng, dẫn theo tới rồi xe bên cạnh, liền đem thùng xăng phong tới cốp xe. Nhưng là, nàng mới vừa đem cốp xe nhốt lại, mới đem Tom cùng Hùng Quang bật hống lên xe, đang chuẩn bị phải đi thời điểm, liền thấy trong thôn, một hộ nhà cửa, đứng một đám đầu cao cao nam nhân, đang ở nhìn nàng. Sau đó, người nọ phía sau lại ra tới một người, cũng là mặc không lên tiếng nhìn nàng. Hiện tại quan trọng nhất chính là lên xe, chạy lấy người. Đến nỗi cái kia hai người là ai, Tô Anh Đào loáng thoáng có thể đoán được. Phải biết rằng, Tần Châu mấy năm nay lớn nhất án tử chính là Tần Cương buôn bán thương. Chi án tử, trừ bỏ thương. Chi án, chuyện khác cũng không có khả năng tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Mà hiển nhiên, thương, chi án đã chết cao tỷ hẳn là cũng không có kết thúc. bằng không Sao có thể cái này đã hoang tàn vắng vẻ cây hạnh trong thôn còn có người, còn có tiền? Đây chính là sa mạc bên cạnh, dễ dàng nhất phạm tội địa phương, nàng đều cho người ta thấy, hiện tại chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là chạy A. Lên xe, đánh xe liền chạy. Hai hải tử còn ở phía sau tranh chấp, Tom nói, tiền muốn giao cho công an, Hùng Quang bật kiên trì phải cho chính mình một nửa. Xảo tô anh đảo phiền không thắng phiền, mà lúc này, nàng mới ra thôn không xa, trong thôn người kia, đã đuổi tới cửa thôn. đang ở cửa thôn ngắm nhìn nàng con hảo con hảo tô anh đào tâm nói tốt xấu chính mình chạy ra nhà cố lên chạy là được này chiếc xe chính là tiến sĩ cải trang quá chẳng những xe thể chống đạn chính là xe pha lê độ cứng cũng có thể phòng viên đạn chẳng sợ người kia trong tay có thương nàng cũng không sợ nhưng là ngoài ý muốn còn xa xa không có xong đâu tô anh đào xe như thế nào cố lên đều thêm không đứng dậy chạy trầm chầm mà liền ở đối diện lai lịch thượng đột nhiên tới một chiếc xe trong xe một người nam nhân không ngừng xoa mồ hôi trên chán kia không phải Lưu Vi Dân nhìn đến Lưu Vi Dân, Tô Anh Đảo càng thêm xác định này chỗ ngồi tuyệt đối là Lưu Vi Dân ha ổ lúc này không chạy càng đại khi nào nhưng là nàng xe chết như thế nào sống chính là thêm không dậy nổi du tới đâu này không liền ở Tô Anh Đảo cấp muốn chết thời điểm khoan khoái khoan khoái hai tiếng xe cư nhiên nửa đường thảm eo tắt lửa mà cố tình lúc này Lưu Vi Dân xe liền ở nàng đối diện cũng ngừng lại vọng bên này nhìn xung quanh lưu thư ký ngươi cũng tới lấy gạch thổ tô anh đào xe dù sao đã ngừng khởi động không được vì thế nàng cười hỏi quay đầu lại còn cùng tom nói đem hùng quang bật đáp xuống đi che lại hắn miệng đây chính là chọc người việc nhưng tom đứa nhỏ này ưu điểm còn không phải là người tiểu sống không nhiều lắm thích làm hắn cũng nhìn đến lưu vi dân mà hùng quang bật đâu đang ở túi đầu xem thùng tiền lưu Vi dân chính là hùng quang bật chăn nuôi làm lưu Vi dân nhìn đến tiền Hắn không được lập tức nhảy xuống phân tiền. Bảo tàng, Tom thấy được nhiều, nhưng là, gì thời điểm cho chính mình tư tàng trả tiền. Liên vì không cho Lưu Vĩ Dân phân tiền, hắn cũng không thể làm hùng quang bật há mồm. Cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tom một tay che thượng hùng quang bật miệng, đem hùng quang bật cả người liền cấp đẻ ở xe trên sàn nhà. Lưu Vĩ Dân thông qua cửa sổ, chỉ có thể nhìn đến tô anh Nào, Cùng ngồi ở nhi đồng ghế, đang ở bởi vì thí thi ngỡ, xoắn đến xoắn đi khóc tiểu Tom. Vì thế hỏi, tô chủ nhiệm tới chỗ này làm gì? Gạch thổ liền ở phó giá ngồi trên, tô anh đào nhắc lên, nói, nhà ta hải tử mông ngứa, ta tới cấp hắn lộng chút gạch thổ, thuận tiện đến nơi này trích chút quả hạnh. Nói, nàng phùng ra một phen quả hạnh, cách cửa sổ hỏi lưu vi dân, lưu thư ký, ngươi ăn không ăn? Lưu vi dân tâm là nghĩ như thế nào, hắn tưởng một thương băng tô anh đào, bởi vì đúng là nữ nhân này, xoay chuyển càng khôn, tranh đi rồi hắn trở thành đảng tổ thư ký quan trọng nhất hai phiếu. nhưng là người sao, luôn là lấy kiếm tiền là chủ, không đến tuyệt lộ, cũng không thể hại mạng người. Liên tính cao tỉ, cũng là hắn thật sự không có đường lui lúc sau mới hạ tay, người sao có thể động bất động liền giết người đâu. Hắn có đến là tiền, mà tôn lẳng lặng, tuy rằng mặt ngoài nói chính mình không biết hắn phiến thương sự, nhưng là, lại nguyện ý giúp hắn khơi thông quan hệ, hắn sớm muộn gì vẫn là có thể tìm được cơ hội buôn bán thương. Chi, kiếm tiền. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là chạy nhanh đem cái kia ra công phân xưởng dấu đi, đem tiền lấy về tới. Chỉ cần có tiền, hết thảy đều hảo thuyết. Cho nên hắn nói, ta không ăn, người đi đi, ta cũng đi trích chút quả hại. Ngoan ngoãn, hùng quang bật đã bị mau bị tôm cấp che đã chết, mà lưu vị dân đâu, cũng lái xe, vội vội vàng vàng đi rồi. Lúc này tô anh đảo kỳ thật cũng lo lắng một chút, lưu vị dân tiền ở nàng trên xe, nàng xe hiện tại không động đậy nổi. Mà đây là địa phương nào, sa mạc bên cạnh, Vạn nhất lưu vĩ dân thực sự có một cái thương. Chi ra công nhà xưởng, vạn nhất hắn hiện tại liền đi triệt đồ vật, triệt xong đồ vật, đem đồ vật chôn ở sa mạc, ai có thể tìm đến. Vấn đề là, chờ nhân ra triệt xong đồ vật, còn không phải đến tới tìm nàng. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Chờ cùng mấy cái hải tử ăn súng nhi. Không biết rốt cuộc là bởi vì vận khí quá hảo, vẫn là nàng cấp Bồ Tát nắng giống, Bồ Tát phù hộ nàng, liền ở tô anh đảo cấp như kiến bò trên chảo nóng. Không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nàng cư nhiên lại nhìn đến một chiếc quân dụng gì, hướng tới nơi này tới. Hôm nay, cái này cây hạnh thôn cũng thật náo nhiệt. Hơn nữa, chờ xe tới rồi trước mặt, Tô Anh Đào liền phát hiện, trên xe ngồi, cư nhiên là chữ nham cùng tiến sĩ. Tiến sĩ! Đặng quân Luân! Tô Anh Đào đều mau cấp khóc, mở ra cửa sổ liền kêu, ta nhưng tính đem người cấp mong tới. Nàng dạy dỗ quá tiến sĩ, bản Linh thật là ngày càng thấy chướng A. Không bao giờ là chỉ nào đánh nào người gỗ, lúc này chính là vượt xa người thường phát huy, nàng cũng chưa nói qua chính mình là tới cây hành thôn, hắn cư nhiên tìm tới. Lại còn có mang theo chữ nham. Tom thấy hắn thúc, cũng vui vẻ. Cố sức giơ lên thùng xăng, hai từ nói, thúc, mau xem, ngươi nói cho ta bảo tàng manh mối, ta tìm được lạc, tìm được thật nhiều tiền. Tom là ai a? đây chính là đã từng ngửi qua mấy trăm hơn một ngàn người mông, gom đủ bảy đem chìa khóa người. Chẳng sợ ngươi cho hắn nói bữa cái chuyện xưa. Hắn cũng có thể theo cái kia chuyện xưa, tìm được bảo tàng. 209, thân ái tô chủ nhiệm. Nghe tô anh đào một giảng, tiến sĩ cùng chử nham hai hai mặt nhìn nhau nửa ngày, tiến sĩ ruôi tay, tiểu tô, đem điều khiển ngồi bên cạnh cái kia cương. Nọ cho ta. Tính tô anh đào thông minh, nói mấy câu lừa gạt qua lưu vị dân, nhưng là hắn muốn tìm không thấy tiền, khẳng định còn phải trở về. Lúc này làm sao bây giờ? chỉ có thể là bọn họ hai cái đi đoan lưu vi dân hang ổ a trừ nham liệt lớn miệng nhìn tiến sĩ cái kia cương nỏ quả thực muốn cười chết đem ngươi kia chơi nghệ nhi bùng đi ta xe có một phen bán tự động nhẹ súng máy còn có một phen đâu ngươi lấy ta lấy nhẹ súng máy là được ta còn là cầm ta cái này đi đặng tiến sĩ nghĩ nghĩ đối tô anh nào nói không cần xuống xe đem cửa xe khóa khẩn toàn nằm ngã vào trong xe mặc kệ bên ngoài có bất luận cái gì thanh âm đều không thể ra tiếng minh bạch sao? này xe tuy rằng chạy không mau, nhưng nó chống đạn. Hơn nữa ngươi hiện tại xuống xe, chạy lại chạy không xa, vạn nhất gặp gỡ cái kẻ bắt cóc đâu? Tiểu tô, cấp, ta nơi này có cái kính viễn vọng, ngươi cầm, một hồi cùng có thể xem quan chiến. Đúng rồi, ngươi còn không có gặp qua ta thường pháp đi. Chử nham hướng nhẹ, xuống máy tạp cái băng đạn, nói, trong chốc lát có thể lấy cái này nhìn một cái. Tiến sĩ trên xe liền có kính viễn vọng, hơn nữa. Hai người bọn họ dù sao cũng phải lấy một cái kính viễn vọng đi quan sát tình huống đi, cho nên, tiến sĩ liền đem chử nham cấp tô anh đảo kính viễn vọng lại lấy về tới. Chúng ta đi rồi, ngươi xem trọng hải tử. Tiến sĩ sờ sờ nhi tử tay, nói. Hùng quang bật gì cũng không biết, nhảy dựng lên, còn đang nói. Ta vừa rồi nghe thấy ta cha nuôi thanh âm lạp, ta trong chốc lát sẽ nói cho hắn, các ngươi từ sa mạc đảo rất nhiều tiền, nhưng chẳng phân biệt cho ta. Tom một phen, lại đem hùng quang bật cấp tháp xuống đi. Rốt cuộc là lanh binh, khí lợi hại, vẫn là lợi hại hơn, lại rốt cuộc, tiến sĩ cái kia thoạt nhìn một chút dùng đều không có tiểu cương chơi nghệ nhi, có phải hay không giống trần siêu bọn họ khoác lác giống nhau, so ngắm bán, thương còn lợi hại. Nay thật đúng là đánh bậy đánh bạ đụng phải, Chử nham vẫn luôn nghe nói qua, nhưng trước nay không kiến thức quá. Hôm nay, hắn nhìn thấy thức một hồi. Tiến sĩ cùng Chử nham đi rồi lúc sau, to mới đem hùng quang bật cấp bông ra. Hảo ra hỏa, nay vừa bông ra. Hùng Quang bật là hoàn toàn bị chọc giận, muốn mở cửa chạy, Tom không cho hắn chạy, hắn cư nhiên bắt đầu cắn Tom. Ông nội của ta chính là quân ủy tư lệnh viên, các ngươi cho ta, vấn đề rất nghiêm trọng, ta muốn cho ông nội của ta thu thập ngươi. Ông nội của ta kêu la hành, ngươi mẹ nó đi quân ủy đại viện xem, hắn mới là quân ủy đệ nhất tư lệnh viên. Tom nói, ta đại bá vẫn là ngoại thương bộ bộ trưởng đâu, mẹ ngươi cũng chết chắc rồi, ta sẽ làm ta đại bá vĩnh viễn không mua nàng đồ vật. Hùng Quang bật lại nói. bởi vì xe dừng lại không thể động sao tô anh đào liền đơn giản đem dẹ gì ôm vào trong ngực làm hắn chơi tay lái chính mình tắt cầm kính viễn vọng đang ở nhìn ra xa thôn phương hướng lúc này tiến sĩ cùng chử nham xe còn không có vào thôn tử mà sa mạc vừa rồi tom đào quá bảo vị trí có người ảnh đang ở chỗ đó đi lại khắp nơi chạy tới chạy lui nhìn ra được tới đó là lưu Vi dân hắn đến thôn lúc sau trạm thứ nhất chính là đi sa mạc tìm chính mình tiền nay hẳn là không tìm được tiền hắn xoay người lại hướng trong thôn chạy tô anh đào tiếp tục lấy cái kính viễn vọng nhìn lại hỏi hùng quang bật ngươi vì cái gì muốn nói cho ngươi đại bá không cho hắn mua ta đồ vật làm bộ ngoại giao chọn mua sản phẩm đây là tô anh đào nghệ thuật điêu khắc đi hướng nước ngoài trạm thứ nhất cái này so cung hóa cấp thủ đô bách hóa đại lâu cùng thượng hải hữu nghị cửa hàng càng thêm quan trọng bởi vì nó quan hệ nàng sản phẩm chỉnh thể đi hướng nước ngoài nay tiểu thí hải nhi hùng quang bật hài tử không lớn một thân đê tiện thủ đoạn không nói ngay cả ngoại thương bộ cùng nàng chi gian sinh ý hắn cũng hiểu biết ta mẹ kế nói nha người theo thùa khăn lụa tổng lý vẫn luôn cầm tặng người ta mẹ kế đều nói nàng cũng tưởng khai cái xưởng như vậy liền có thể làm ta đại bá chỉ đưa nàng sản phẩm không tiến ngươi hùng quang bật đắc ý rào dần nói tôn lẳng lặng lần này tới hồng nham nhưng là không hạ tấn công mà là vẫn luôn ngốc tại hồng nham nói như vậy tôn lẳng lặng là muốn cướp nàng theo thùa sinh ý làm theo thùa mỗi người đều có thể làm Nếu là tôn lẳng lặng ở Hồng Nham tùy tiện tìm cá nhân làm một chút đôn hoàng nguyên tố theo thừa, nàng cùng ngoại thương bộ hùng bộ trưởng lại là đại bá cùng đệ tức phụ quan hệ, thật đúng là đừng tôn lẳng lặng đoạt nàng sinh ý. Bất quá không nói đến cái này, đột nhiên, tô anh đào liền nghe được bang bang vài tiếng súng vang. Bỏ đảo, hai người đều cho ta bỏ đảo. Tô anh đào vội vàng nói. Nhưng hải tử trời sinh ái xem náo nhiệt, bọn họ làm sao nằm sắp xuống. Chẳng những không bỏ, lại còn có toàn gián trên cửa sổ. Kỳ thật bọn họ xe rời đi thôn cũng không xa, nhiều lắm cũng liền năm trăm mễ, ở sa mạc bên cạnh, trừ bỏ thụ là che đợi vật, cái gì đều có thể thấy được, trừ nham cùng đặng côn luân hai khai xe, cũng vừa mới đến cửa thôn không lâu. Mà đúng lúc này, nhìn không tới người, nhưng là có thể nghe thấy tiếng súng, đánh vào xe dịp thượng, một tiếng lại một tiếng có thể đục lỗ màng thai xuống vang, bốn phía tựa hồ có thật nhiều dạng thương, đang theo kia chiếc xe dịp xạ kích. Xong rồi xong rồi, ngươi ba muốn chết, ngươi xem. Như vậy nhiều người ở đánh hán. Hùng Quang bật ghé vào trên cửa sổ, đắc ý rào giật nói. kia chiếc dịp mắt thấy liền phải cấp đập nát. Tom cũng ghé vào trên cửa sổ, xem chửi nham kia chiếc xe dịp cơ hồ phải cho đánh thành cái sảng. Đột nhiên liền hô lên, đặt, đặt. Một lát sau, hắn lại ở kêu, ba ba, đó là ta ba ba, ta ba ba, thẩm thẩm, ta ba ba. Ghé vào trên cửa sổ, hắn cũng không dám đi ra ngoài, ô ô nuốt nuốt liên tiếp ở kêu, không có, đã chết, phanh. Đứa nhỏ này là chính mắt gặp qua cha mẹ bị tạc trời cao, cả người đều run lên lên. Hùng quang bật ngược lại đắc ý rào rạt, đột nhiên ngao một tiếng, chỉ vào một chỗ ở kia, đó là ta chan đuôi, mau xem, hắn ở kia cây mặt sau, trong tay hắn có một cái thương. Tô anh đảo cách chỗ ngồi rối tay, không ngừng xoa to vai. Ở nàng nghĩ đến, phòng trừng tiến sĩ cùng chữ nhăm hai, này sẽ hẳn là cũng đã đi gặp mát. Đến, không cần kính viễn vọng, nàng hiện tại nếu muốn chính là... vạn nhất chử nham cùng đặng côn luân đều bị lưu vi dân xử lý, chính mình muốn hay không ném hùng quang bật, chạy nhanh mang theo tom cùng rẹ gì cùng nhau chạy trốn. Đây chính là pháp trị xã hội, ly này 10 km liền có một cái thôn, lưu vi dân lại hoành, hắn hướng tới một cái quân nhân cùng một cái tiến sĩ nổ súng, hắn đời này đã xong rồi, ăn 10 viên viên đạn đều không ngừng, nhưng tiền để là nàng đến sống sót, chạy ra cây hành thôn. Mà lúc này, kính viễn vọng ở hùng quang bật trên tay, hắn đang ở nhìn nơi xa, Đột nhiên liền A một tiếng, ngay sau đó, Tô Anh đảo cùng Tom đều ngửi được, trong xe tràn ngập nổi lên một cổ nước tiểu tao mùi vị. Đây là Hùng Quang bật đi, hắn cư nhiên đái trong quần. Hơn nữa, hắn đem kính viễn vọng cũng cấp ném. Hùng Quang bật nhìn thấy gì, hắn nhìn đến kia chiếc kính chắn gió toàn toái trong xe vươn một cây thương, sau đó, phịch một tiếng, hắn cha nuôi theo tiếng ngã xuống đất. Sau đó, lại một lát sau, lại là phịch một tiếng, ngay sau đó, một viên cây hạnh thượng, liền người mang quả hạnh. Ba một tiếng tạp xung dưới, lại là một người. Sau đó chính là nửa ngày yên tĩnh, lại một lát sau, ba một tiếng, một bên lại rơi xuống một người. Nay toàn bộ quá trình, đại khái đến có mười mấy phút, nhưng là liền tại đây mười mấy phút, một thương một cái, qua nửa ngày, bên ngoài rốt cuộc can tĩnh. Cái này hùng quang bật hoàn toàn người câm. Mà Tom đâu, tắc vẫn luôn là xúc ở dẹ di cái kia tiểu ghế dựa phía dưới, yên lặng quân quất. Tô Anh Đào Kỳ thật so Tom còn sốt ruột, rốt cuộc tiến sĩ chính là nàng nhi tử cha chượng phu của nàng, Trử Nham phải có cái không hay xảy ra, nàng trong lòng đều băn khoăn, huống chi tiến sĩ. Mà đúng lúc này, cửa xe lách cách một tiếng mở ra, vỏ đạn tích lý lách cách hướng trên mặt đất rớt, trước xuống dưới chính là Trử Nham, hơn nữa tên kia thanh âm đặc biệt đại, xuống dưới liền đang cười, "Đặng Cô Luân, thế nào, kiến thức ta đem đem mời hoàn lợi hại đi." Nhưng ngay sau đó chính là một tiếng súng vang. Mà Trử Nham đâu?" đứng ở xe bên, liền như vậy thất thần. Đó là một đạo bạch quang Hướng tới một phương hướng bay qua đi, không phải Tô Anh Đảo hình dung khoa trường, cũng không phải nàng muốn cố ý khoa trường, thật là một đạo bạch quang, kia hẳn là tiến sĩ cương. Nỏ, hướng tới chỗ nào đó bay qua đi, cái này, cái này địa phương mới tính chân chính an tĩnh. Phía trước rốt cuộc là cái gì bộ dáng, Tô Anh Đảo đương nhiên không thể đi xem. Nhưng là, nàng có thể nói cho Tom một tiếng áo mau xem, ngươi thúc ở đảng kia đâu, hắn xuống xe. Ác! Tom miệng trương hảo viên, ngừng đầu. Khuôn mặt nhỏ quả thực giống cái cấp thái dương phơi hồng tiểu khoai lang đỏ giống nhau. Tới tới, hắn lại đây. Thô Anh Đào lại nói. Tiến sĩ xác thật lại đây, hơn nữa biên đi, còn biên ở run trên người vào đạn.